từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn d ư ớ i không tám chương hai trăm mười một không biết trời cao đất rộng cha tìm xem ra đại gia mục tiêu đều giống nhau cổ thiên nhìn quét tất cả mọi người một chút đột nhiên r à o hoạt nở nụ cười nói vậy chư vị có thể tìm được à hắc bạch vô thường bên trong quân thương tuyết nhún nhún vai chúng ta mới vừa vặn lại đây vốn định cầm xuống sla từ trong miệng hắn é p hỏi ra đến nhưng các ngươi đến để chúng ta không tốt ra tay các ngươi lại dám nhìn không nổi ta sla nhất thời thẹn quá thành giận. Hắn dù gì cũng là vương quốc tổ chức thứ năm kỳ sĩ. nhưng quân thương tuyết vừa nãy lời này. rõ ràng cho thấy không đem hắn coi là chuyện đáng kể. tựa hồ tiện tay liền có thể đem hắn cầm xuống một dạng. vậy sẽ khiến hắn làm sao tiếp thu được bất quá không phấn về không phấn. hắn lại không dám thật là phát tác. dù sao hắc bạch vô thường thực lực còn ở đó, mà xung quanh còn có tham tự doanh lão đại tham lang mắt nhìn c h ầ m c h ầ m Hắn lại xuồn, cũng không thể là xính nhất thời uy phong mà đem chính mình đẩy hướng đầu sóng gió. vậy ngươi đâu cổ thiên lại nhìn phía sla, ngươi chiếm lấy vũ lâm nhai hơn một năm, có chiếm được chiếc chìa khóa đó à ta. sla lại càng là giận dữ và xấu hổ như điên. Hắn kỳ thực muốn nói là, nếu như hắn đã chiếm được chìa khóa còn sẽ đ ợ i ở cái chỗ chết tiệt này làm gì chỉ nhìn cổ thiên một chút hắn lại không trả lời mà hỏi lại nói ngươi là ai có tư cách gì xem thẩm vấn phạm nhân một dạng chất vấn chúng ta nghe nói như thế cổ thiên sắc mặt nhất thời âm trầm lại hóa ra cái này sla thật đúng là mắt chó coi thường người khác a chính mình không có báo ra lai lịch liền cảm giác mình là tiểu nhân vật không xứng cùng hắn đối thoại. khập khập. xem ra ta có tất muốn thanh minh một chút tham lang không nhìn được cười t ặ n g hắn một cái. lại thương hại liếc sla một chút. lúc này mới chỉ vào cổ thiên trịnh trọng giới thiệu nói. nói vậy gần nhất đột nhiên xuất hiện la sát nhay. các vị đã nghe nói qua chứ khó nói hắn chính là. sla trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên một tiếng lần thứ hai nhìn phía cổ thiên ánh mắt trong nháy mắt biến liền ngay cả h á t bạc vô thường cũng nhìn nhau mắt bên trong tràn ngập vẻ khiếp sợ gần nhất cường thế quật khởi la sát nhai từ lâu chấn động toàn bộ trấn hồn giới phàm là đối với hiện thực có chút hiểu biết ký linh nhân người nào sẽ không nghe nói vị này chính là la sát nhai t h ủ hộ giả hỗn độn bá thể cổ thiên tham lang lại đúng lúc nói hắn thật sự là cổ thiên l a vẻ mặt nhất thời trở nên đặc sắc hắn vừa mới nói cổ thiên không có tư cách cùng hắn đối thoại trong nháy mắt cổ thiên liền biểu lộ ra một c á c h đủ để chấn động toàn bộ c h ấ n hồn giới thân phận vậy sẽ khiến hắn làm sao chịu nổi muốn biết rõ quãng thời gian trước la sát nhai trận chiến đó cổ thiên danh tự này thế nhưng là nhất thời có một không hay danh tiếng đang thịnh mấy t ố t linh giáp quân xâm lấn chính là bị la sát nhai mấy cái không đáng chú ý người liền đem chi trùng kích được quân lính tan giã sau đó bát đại ngự linh sứ tự thân tới cổ thiên cũng chỉ dựa vào sức một người liền đánh cho bát đại ngự linh sứ thảm bại trong đó kiền ngự sử cùng đoái ngự sử chết thảm dẫn đầu ly ngự sử người cũng bị thương nặng cuối cùng không thể không chật vật thoát đi trận chiến đó để cổ thiên trong một đêm thành trấn hồn giới phong vân nhân vật ở thứ đại nhân vật này trước mặt hắn lại nói khoác mà không biết ngượng nói. đối phương không có tư cách nói chuyện cùng hắn chỉ tưởng tượng thôi. liền để hắn hận bất thế tìm khe hở chui vào mới tốt. lại l ú n g túng. không n g h ĩ cứ như vậy lùi bước. hắn còn là nhắm mắt nói. xin lỗi. vừa nãy ta đang tại nổi nóng. mới nói chút không biết trời cao đất rộng. hy vọng các hạ xin đừng trách lấy cổ thiên chiến thích. đừng nói là hắn cái này thứ năm kiện sĩ coi như là bọn họ thập đại kiện sĩ bên trong để nhất kiện sĩ ở đây cũng không dám không nhìn cổ thiên tồn tại hơn nữa lấy cổ thiên thân phận dù cho hắn khuấm núm xin lỗi hắn cũng cảm thấy không mất mặt ta cũng không phải trách móc cũng chỉ hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời ta vừa nãy vấn đề cổ thiên lung túng cười cười tiếp tục nói nếu như ta đoán được không sai ở đây chư vị đại bộ phận cũng xuất thân từ tử hồn đảo đi lời này vừa nói ra ở đây phần lớn người bắt đầu hai mặt nhìn nhau tham lang tự nhiên không cần phải nói bọn họ tham tự doanh nhân viên cao tầng cơ bản cũng đến từ tử hồn đảo cho tới hắc bạch vô thường quân thương tuyết cùng diêm hàng húc tuy nhiên niên đại so với tất cả mọi người cửa viễn nhưng nghe đồn đồng dạng xuất thân từ tử hồn đảo mà vương quốc thứ năm kỵ sĩ sla liền càng không cần phải nói trước từng là không thần dừng c h ấ n hồn tướng nếu là c h ấ n hồn tướng tự nhiên cũng xuất thân từ t ử hồn đảo ngươi đến cùng muốn nói cái gì lúc này quân thương tuyết đứng ra nghi ngờ không thôi hỏi ta muốn nói rất đơn giản cổ thiên cười thần bí nói nếu muốn lấy được cái kia ba thanh chìa khóa toàn bộ đều đã từng xuất thân từ tử hồn đảo ký linh nhân như vậy các vị mục đích nên đều là giống nhau đi quân thương tuyết ở tham lang cùng x la trên thân nhìn quét một chút gật gù đừng ta không dám nói nhưng chúng ta tìm kiếm cái kia ba thanh chìa khóa đúng là vì là cầm lại nguyên vốn thuộc về chúng ta đồ vật lời này vừa nói ra cổ thiên càng thêm xác định chính mình không có đoán sai bởi vì câu nói này tham lang cũng từng đã nói với hắn vì lẽ đó sau một khắc hắn lần thứ hai nhìn phía sla ngươi đây ta cũng giống vậy sla tuy nhiên không nghĩ bại lộ chính mình quá nhiều bí mật nhưng hắc bạc vô thường bên trong quân thương tuyết cũng thừa nhận hắn vẫn gật đầu vậy ngươi được chiếc chìa khóa đó à cổ thiên lại hỏi đương nhiên còn không có có sla lắc đầu một cái nếu là đã chiếm được ta làm thế nào có thể ngưng lại với cái này v ũ lâm nhai cổ thiên ngươi nói nhiều như vậy đến cùng muốn biểu đạp cái gì tham lang cao mày nói ta muốn nói là các ngươi đã đều có cộng đồng mục đích tại sao không liên thủ lại trái lại muốn sinh t ử đối mặt đánh đến một mất một còn lời này vừa nói ra tham lang thân thể chấn động tìm kiếm ba thanh chìa khóa việc này những năm gần đây hắn sở dĩ bí mật tiến hành chính là sợ sệt kinh động bất quá trừ ra cùng bọn họ một d ạ n g s u ố t thân tử hồn đảo mà cũng ở c h ă m chỉ không ngừng tìm kiếm chìa khóa người tựa hồ cũng không cần phải toàn bộ cây vì là cản trở ngươi là muốn cho chúng ta liên thủ hắc bạc h vô thường bên trong diêm hàng húc hỏi ta chỉ là kiến nghị cổ thiên buông buông tay nói ta và các ngươi không giống nhau cũng không phải t ử hồn đảo xuất thân hôm nay xuất hiện ở đây chỉ là vì là giúp một người bạn mà thôi còn các ngươi phải làm sao kỳ thực không mắc mớ gì đến ta c ắ p t ử hồn đảo cái loại địa phương đó ngay cả chúng ta cũng không dám tùy tiện đặt chân nếu như có thể cùng chư vị liên thủ tự nhiên không còn gì tốt hơn quân thương tuyết đầu tiên là gật gù chợt vừa khổ cười nói nhưng chúng ta trong bóng tối truy cứu mấy năm liền một chiếc chìa khóa cũng còn không có tìm tới mặc dù liên thủ lại có thể thế nào cổ thiên không hề trả lời trái lại hữu ý vô ý liếc tham lang một chút hắn còn chưa nói là tham lang trong tay đã nắm giữ hai cái chìa khóa chỉ cần lần nữa đến cuối cùng một cái liền có thể mở ra đi về t ử hồn đảo không gian chi môn bất quá, việc này còn muốn tham lang gật đầu mới được, hắn trung quy chỉ là người đứng xem. Sla cắt hạ, ngươi đối với cổ thiên đề nhị. có gì c á c h nhìn tham lang không hề trả lời. trái lại ánh mắt sáng quắc nhìn phía vương quốc thứ năm kỵ sĩ Sla. ta Sla ngẩn ra, lập tức buông buông tay. ta tìm chìa khóa, mục đích cùng các ngươi một dạng. hơn nữa ta hiện tại trong tay liền một chiếc chìa khóa đều không có. chỉ muốn các ngươi không chê thực lực ta thấp kém. ta tự nhiên rất tình nguyện gia nhập được. nếu đại gia như vậy đồng tâm hiệp lực. vậy c h ú n g ta liền chết chung hồn đảo đi tới một lần liền sla cũng nói như vậy. tham lang rốt cuộc không do dự nữa. lập tức giải quyết dứt khoát. địa chỉ. chương hai trăm mười một. không biết trời cao đất rộng. l i ê n có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không tám chương hai trăm mười hai thanh thứ ba chìa khóa tới tay cha tìm nói thì nói như thế nhưng không có chìa khóa c h ú c ta liên thủ hữu dụng không s la cười khổ nói tham lang không nói gì trái lại hữu ý vô ý xem tam linh tướng một chút yên tâm giao cho c h ú c ta tam linh tướng bên trong thái vi cười thần mí sau đó cùng thiên thì tử vi hướng về một hướng khác lao đi, chẳng lẽ bọn họ biết được thanh thứ ba chìa khóa tam tích x la kinh ngạc nói, đương nhiên tham lang gật gù, nhưng ta hơn một năm nay đến đem vũ lâm nhai lật khắp cũng không thể tìm tới a x la một mặt không phấn, chìa khóa là nam n g ữ phu ẩm dấu, mà tam linh tướng, trước chính là nam n g ữ phu đắc lực nhất tâm phúc, ngươi không tìm được, cũng không đại biểu bọn họ không tìm được, đón đến tham lang bổ sung hơn nữa nam ngự phu nếu biết rõ chìa khóa chỗ chân quý tự nhiên sẽ không đem nó thả tại người bình thường có thể tìm tới địa phương quả nhiên tam linh tướng lao đi phương hướng cũng không phải là đã ở trong chiến đấu hóa thành phế tích v ũ lâm nhai trung tâm mà là phía nam một c á c h không đáng chú ý góc nhỏ nơi đó là c á c h bỏ đi nhiều năm thổ phòng khắp nơi đều là lỗ thủng xung quanh chất đầy dày đặc cho bụi nếu như có người đi qua khẳng định sau đó ý thức rời xa loại này dơ bẩn địa phương nhưng tam linh tướng nhưng đứng ở nhà này phá lậu thổ phòng trước chính là chỗ này thái vi cấp tốt tiềm lược đi vào lần thứ hai đi ra thời điểm trong tay đã thêm ra một cái nhỏ tinh xảo cái hộp nhỏ thật sự là thanh thứ ba chìa khóa cứ việc cách nhau rất xa cổ thiên hay là một chút nhận ra bởi vì cái bộ dáng này hộp hắn đã từng cũng nhận được quá một cái chính là ở kim lân thành lúc trần huyến y mưu toan từ hắn ngay dưới mắt cướp đi hộp giống như đúc sưu sưu sưu một lát sau tam linh tướng lần thứ hai trở về bất quá nhưng không có đem hộp cho tham lang trái lại cung kính hiện đến cổ thiên trước mặt ô n g tử xem qua thái vi thái độ cung kính dọn thành khẩn nam ngự phu thủ hạ tam linh tướng lại đầu nhập cổ thiên dưới chứng à cổ thiên tuổi còn trẻ liền nắm giữ phách lực như thế thật là làm cho người kính nể nhìn tam linh tướng đối xử cổ thiên thái độ mọi người không khỏi có chút ước ao tham lang ánh mắt cũng có chút phức tạp nguyên bản hắn mới là tới đây tìm kiếm chìa khóa chính chủ nhưng chính thức được về sau, tam linh tướng nhưng ngay lập tức đem hiến cho cổ thiên, mà không phải mình, từ đây liền có thể nhìn ra cổ thiên xác thực được tam linh tướng trung thành với, mà vừa nãy cổ thiên thăm dò hẳn là cũng nên có kết quả. các ngươi, rất tốt cổ thiên thỏa mãn gật gù, tiếp nhận hộp về sau, cũng không có ngay lập tức đưa cho tham lang, trái lại có ý riêng nói, trừ chìa khóa, trong hộp những vật khác đều là ta không thành vấn đề tham lang ngược lại cũng thoải mái muốn cũng không nghĩ liền đáp ứng lần trước cái hộp kia bên trong r a thú sách cổ hắn đều làm cho cổ thiên lấy đi huống chi hiện tại hơn nữa hắn muốn chỉ là chìa khóa nó dù cho thật sự là cái gì bất thế bảo vật đối với hắn mà nói cũng xa không có chìa khóa trọng yếu bất quá muốn mở ra hộp cần về các ngươi la sát nhai tìm trần huyến y mấy người mới được xem hộp một chút tham lang vừa khổ cười nói a ta ngược lại là quên chỉ có trần huyến y có thể mở ra cái này hộp cổ thiên trong nháy mắt thoải mái xem ra các ngươi đã sớm đối với chìa khóa nhất định muốn lấy được a l a cười khổ nói trước hắn chính là dò thăm thanh thứ ba chìa khóa ở nam ngự phu trong tay cho nên mới đến nam ngự phu trước trấn thủ đầu này vũ lâm nhai kiểm tra nhưng hắn hầu như đem chọn c á c h vũ lâm nhai lật khắp cũng không thu hoạch được gì không nghĩ tới cổ thiên mấy người vừa đến liền trực tiếp lấy ra cái này vừa so sánh hắn thật không biết mình hơn một năm nay đến đều tại mù bận rộn cái gì đúng có thể hay không mạo muội để hỏi vấn đề lúc này hắc bạc vô thường bên trong quân thương tuyết hỏi có phải hay không các người đã thu thập được ba thanh chìa khóa v â n tham lang không có phủ nhận chẳng trách quân thương tuyết cùng diêm hàng h ú c nhìn nhau tiếp tục nói nói như vậy chúng ta còn chiếm t i ệ n nghi lâm nếu thanh thứ ba chìa khóa đã tới tay việc này không nên chậm trễ tức khắc trở về la sát nhai ở cổ thiên dục xã mọi người cũng không trì hoãn nữa cấp tốc trở về la sát nhai trở về chuyện làm thứ nhất chính là tìm trần huyến y mở hộp t ử bất quá, cũng chỉ có cổ thiên cùng tham lang, theo tới sla cùng h á c bạch vô thường, lại bị xem là khách nhân sắp xếp đi địa phương khác nghỉ ngơi. la sát nhay một cái bí mật bên trong gian phòng. ta mở hộp t ử cần hết sức chăm chú, không thể để cho người quấy dối. vì lẽ đó, có thể hay không ngươi trước tiên ly khai thấy cổ thiên chậm chạp không chịu đi. trần huyễn ý có ý riêng nói lần trước ta ở bên cạnh ngươi không phải là cũng có thể hết sức chăm chú à cổ thiên trợn mắt chừng một cái lâm huyền áo ngươi cái kia tiểu chủ ý cũng không cần đánh tiếp ta đã đáp ứng trừ nắm chìa khóa tất cả về cổ thiên bên cạnh tham l a n g nhìn ra trần huyễn ý tâm lý suy nghĩ cười khổ nói lão đại ngươi làm sao luôn đối với cái tên này nhường lối lại để cho trần huyễn ý không phấn nói nếu như không phải là hắn ngươi cảm thấy chúng ta có thể đạt được thanh thứ ba chìa khóa à tham lang hỏi ngược lại chuyện này trần huyễn ý không có gì để nói tuy nhiên nàng rất không la cổ thiên cái kia luôn là lợi ích tối thượng tác phong nhưng nhưng không thể không thừa nhận nếu như không phải là bởi vì cổ thiên tác thành bọn họ căn bản liền không chiếm được cuối cùng hai cái chìa khóa ở kim lân thành thanh thứ hai là cổ thiên đáp ứng giao dịch bọn họ mới nắm bắt tới tay thanh thứ ba nếu như không phải là cổ thiên cái này hỗn đ ồ n bá thể đi cùng hoa cốc kết giới bọn họ không những không bắt được nam ngự phu e sợ đã đoàn diệt lâm mau mau mở đi đừng do dự được rồi ở tham lang dục r ã trần huyễn ý không còn náo nhỏ tâm tình lập tức cần đánh mở thứ hai hộp phương pháp rất mau đánh mở chiếc hộp này cạch nghe được nắp hộp mở ra thanh âm đã ở bên cạnh chờ đến buồn ngủ cổ thiên nhất thời đến tinh thần tham lang mắt bên trong cũng đằng lên một vệt cuồng nhiệt lập tức cùng cổ thiên cùng một nơi đến gần kết quả cái này nhìn một lát phía dưới bên trong trừ một cái hình dạng xem thập t ử giá chìa khóa ra quả nhiên còn có một chương gia thú sách cổ đem ra đi cổ thiên ngay lập tức đưa tay ra thật sự là không có chút nào hiểu được khiêm tốn trần huyến y trợn mắt chừng một cái bất quá nàng thật cũng không có lại động tay chân gì cẩn thận từng ly từng tí một đem ra thú sách cổ lấy ra đưa tới cổ thiên trước mặt cổ thiên một c á c h tiếp nhận sau đó trực tiếp mở ra kết quả hay là một chương tàn khuyết địa đồ liền giống bị tê liệt hình ảnh đây chỉ là một tấm trong đó đây là cái gì tham lang hỏi ta cũng không biết rằng cổ thiên lắc đầu một cái khó nói ngươi cũng không biết rằng hắn sở dĩ ngay ở trước mặt tham lang cùng trần huyến y mặt mở ra chính là muốn mượn cơ hội thăm dò một hồi đối phương là không biết được cái này sách cổ bí mật bây giờ nhìn lại tham lang cùng trần huyến y nên cũng không biết rằng chỉ là trợt hắn lại hơi n h ớ n g mày ánh mắt sáng quắc nhìn phía tham lang nếu hai cái hộp cũng mở ra cùng một loại da thú sách cổ các ngươi được thứ trong một chiếc hộp sẽ không không có chứ lời này vừa nói ra tham lang cùng trần huyến ý không khỏi có chút l u n túng trước đó cổ thiên liền hỏi qua nhưng trần huyến ý lại nói thứ trong một chiếc hộp trừ chìa khóa không có đừng đồ vật bất quá thứ hai cùng cái thứ ba hộp mở ra đến về sau bên trong đồ vật cũng giống như đúc bọn họ lại nghĩ thề thốt phủ nhận chỉ sợ cũng không còn gì để nói địa chỉ chương hai trăm mười hai thanh thứ ba chìa khóa tới tay liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không tám chương hai trăm mười ba bá đạo nam nhân nên như vậy cha tìm xem ra các ngươi xác thực g ặ p ta đem trần huyến ý cùng tham lang vẻ mặt biến hóa nhìn ở trong mắt cổ thiên không khỏi có chút thất vọng cổ huyên để đừng nóng giận dù sao nhưng nên có tâm phòng bị người trước huyền áo làm như vậy thuần túy là vì là để ngừa bất cứ tình huống nào chúng ta thực sự không phải là có lòng muốn lừa gạt cổ huyên để ngươi thấy cổ thiên một mặt thất vọng tham l a n g nhất thời hoàng vội vàng đối với trần huyễn ý nói đem tấm kia ra thú sách cổ cho cổ huyên để đi được rồi ngược lại cũng nghiên cứu cũng không được gì tham lan g cũng nói như vậy trần huyến ý không có c ử tuyệt nữa lập tức từ trong túi lấy ra một vật cùng cổ thiên trong tay ra thú sách cổ giống như đúc mặt ngoài ố vàng cũ k h tràn ngập năm tháng dấu vết các ngươi đã nghiên cứu qua cổ thiên hơi n h ớ n g mày từ trong hộp mở ra đồ vật lại có thể không cố gắng nghiên cứu một chút trần huyến ý cười khổ nói tính toán trước tiên thu nói không chắc sau đó hữu dụng cổ thiên cũng không khách khí từ trần huyến y trong tay đem tấm kia ra thú sách cổ rồi sau đó trần huyến y nghiên cứu không đi ra hay là chỉ là bởi vì chỉ có một chương nếu mình đã có ba tấm nói không chắc liền có thể tạo thành một chương hoàn chỉnh địa đồ đến thời điểm đó vạn nhất nhìn ra đầu mối gì mới nghĩ tới đây hắn liền vội vàng vung vung tay các ngươi bận m i ệ u ta còn có việc khác liền đi trước một bước không có chờ hai người trả lời. Hắn cũng như chạy trốn tránh đi. Lão đại. hiện tại hắn tề tụ ba tấm sách cổ. nếu như mở ra bảo vật gì. vậy chúng ta tổn thất chẳng phải là lớn cổ thiên đi rồi. trần huyến ý tức giận bất bình nói. đối với chúng ta mà nói. quan trọng nhất là phản ứng t ử hồn đảo. cầm lại vốn nên chúng thuộc về ta đồ vật tham lang thở dài. tiếp tục nói. hơn nữa chúng ta đã đối với hắn ẩm dấu quá nhiều chuyện. hắn còn có thể không để lại dư lực giúp chúng ta. đã để trong lòng ta rất hổ thẹn trần huyến ý không biết muốn tìm cái gì. cao mày nói. lão đại, ngươi thật nếu để cho sla cùng hắc bạch vô thường cùng một nơi à vốn là ta là không nghĩ. nhưng nếu cổ thiên thúc đẩy, tự sát muốn, lại là cổ thiên lần này tham lang lời còn chưa nói hết. trần huyến ý liền nghe không vô lão đại n g à y dù gì cũng là cái thế lực chi chủ như vậy đối với một cái khác thế lực chi chủ khúm n ố m không cảm thấy làm mất thân phận à huyền áo ngươi quả thực làm càn tham lang thanh âm bỗng nhiên trở nên băng lánh hạ xuống cặp kia nguyên bản vô cùng nhu hòa mặt ẩm ư ớ c lập lòe ra một tia sát ý trần huyến ý thân thể mềm mại hơi đổi t h ầ n sắc trên mặt biến ào chốc lát nàng hay là yếu yếu nói một câu xin lỗi mới vừa rồi là ta nói lỡ tham lang hít sâu một cái biểu hiện lần thứ hai trở nên nhu hóa hạ xuống hắn tự tay vỗ vỗ trần huyến ý vai cực kỳ nghiêm túc nói có một số việc ta hiện tại vẫn chưa thể nói cho ngươi ngươi chỉ cần phải biết ta làm ra mỗi một chuyện cũng không sẽ xem nhìn bề ngoài đơn giản như vậy nói tới chỗ này hắn lại có ý riêng bổ sung hiện tại vạn sự đã chuẩn bị chỉ còn chờ cơ hội nếu như ngươi thật có lòng giúp ta liền làm tốt ngươi chuyện bổn phận chờ được chuyện ngày ấy ta sẽ nói cho ngươi biết sở hữu chân tướng giờ khắc này là sát nhai trung tâm cổ thiên bên trong gian phòng nhìn mặt trước dép lại ở cùng một nơi ba tấm da thú sách cổ cổ thiên c h ấ n kinh đến tột đỉnh nguyên lai、like、trong hộp bí mật lớn nhất không phải là cái kia ba thanh chìa khóa mà là cái này ba tấm gia thú sách cổ ba tấm gia thú cổ thiên phép lại ở cùng một nơi lại thành một chương hoàn chỉnh địa đồ mà tấm này hoàn chỉnh địa đồ lại chính là cả tòa tử hồn đảo xem ra tham lang bọn họ đều bị sai bọn họ hao hết trăm cây nhìn đắng mới đến ba cái hộp lại chỉ lấy đi lần vật trái lại đem quý nhất trọng bảo vật cho ngươi một bên nha giá đang khiếp sợ đồng thời cũng không nhìn được có chút không nhìn được cười nhưng cổ thiên lại đột nhiên lắc đầu một cái không ngươi sai cái gì sai nha giá ngẩn ra tham lang sở dĩ như vậy liều lĩnh muốn đến từ hồn đảo có lẽ có càng to lớn hơn âm mưu làm sao ngươi biết nha giá hô khẽ nói ngươi xem một chút cái này cái giờ này cổ thiên chỉ chỉ trên bản đồ một cái điểm nha giả nhìn kỹ chốc lát rốt cuộc cũng sống là muốn lên cái gì sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi trời ạ cái này tham lang thật đúng là lang tử giã tâm mưu đ ồ không nhỏ a chỉ là trợt nàng lại đầy mặt lo lắng nói đã ngươi đã nhìn ra điểm này vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào cổ thiên hơi n h ớ n g mày một lát sau hắn đột nhiên linh cơ nhất động cười nói nếu hắn muốn chơi lén ta vậy ta liền đến cái tương kế tựu kế ta muốn để hắn ở thời khắc cuối cùng mới g i ã tràng xe cát nói tới chỗ này hắn lại một cái nắm chặt nha giá cặp kia tinh tế non tay không ngưng trọng nói lần này ngươi không thể cùng đi với ta không được càng là biết rõ hung hiểm nha giá lại càng kiên trì ta không đi không được không có chờ cổ thiên nói cái gì nữa nàng lại dùng sức rút ra bị cổ thiên nắm tay như chặt đinh chém sắt nói ta không phải là đang hỏi ngươi ý kiến ngươi cũng vô pháp thay ta làm chủ ta quyết định sự tình ai cũng vô pháp ô ô vang lên như sắt vừa mới nói được nửa câu đã bị một cái miệng chặn trở lại cái miệng này tự nhiên là cổ thiên trong phút chốc nha rã như bị xét đánh toàn bộ não hải ầm ầm một tiếng trong phút chốc rơi vào một mảnh trắng xóa trạng thái thời khắc này nàng phảng phất rơi vào vô biên trong vực sâu cũng lại vô pháp tự kiềm chế nhưng mà nàng cũng không biết trốn ra chỉ nguyện tại loại này kinh tâm động phách trong cảm giác trầm luôn nhưng mà ngay tại nàng muốn vĩnh viễn chìm đắm ở loại cảm giác này bên trong lúc cổ thiên nhưng dường như như chuồn chuồn lướt nước vô cùng hời hợt sống như vừa chạm vào tức cách Nha giả ngẩn người tại đó hồi lâu chưa kịp phản ứng nhưng cổ thiên này bá đạo đến làm nguôi không cho phản bác thanh âm nhưng đúng lúc truyền tới nếu là nữ nhân ta nhất định phải nghe ta sắp xếp nha giả thân thể chấn động trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào cổ thiên lại nói ta từ từ hồn đảo trở về sẽ cho ngươi danh chính ngôn thuận thân phận nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải nghe lời danh chính ngôn thuận nha dã thân thể mềm mại run lên gương mặt bá bắt đầu ho bốn chữ này lại như một luồng không gì không phá lực lượng đưa nàng còn sót lại một tia kiên trì cho trùng kích được phân mảnh vậy được ta ở la sát nhai chờ ngươi ngươi tự cẩn thận sau một hồi trong miệng nàng thăm thắm truyền ra một câu như vậy rất ôn nhô ngày thứ hai la sát nhai gò núi đỉnh đầu vô số người tụ tập ở này dẫn đầu chính là cổ thiên cùng tham lang phía sau chính là hào nhận trương kim vương lương hải triều những n à y tham tự doanh cao tầm ngoài ra còn có trước đây không lâu mới gia nhập trong đội ngũ ba người chia ra làm vương quốc tổ chức thứ năm kỵ sĩ thợ săn l a cùng với hắc bạc h vô thường bên trong quân thương tuyết cùng diêm hàng khúc như là đã chuẩn bị xuất phát hiện tại dù sao cũng nên tiết lộ một chút các ngươi chấp nhất với đến từ hồn đảo bí mật đi cổ thiên đột nhiên hỏi tham lang khẽ cau mày nhưng trầm ngâm chốc lát hắn vẫn gật đầu được rồi chuyện đến nước này nói ra cũng không sao địa chỉ chương hai trăm mười ba bá đảo nam nhân nên như vậy liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i không tám chương hai trăm mười bốn chân tướng lộ rõ cha tìm ổ rửa tay lắng nghe cổ thiên nghiêng đầu nhìn phía tham lang rất hứng thú nói ngươi hẳn còn nhớ chúng ta sở hữu chấp nhất với tìm kiếm ba thanh chìa khóa người cũng nói câu nào đi tham lang không trả lời mà hỏi lại ngươi là chỉ muốn đoạt lại nguyên vốn thuộc về chúng ta đồ vật nhớ tới cổ thiên gật gù câu nói này các ngươi xác thực không chỉ đã nói một lần nhớ tới là tốt rồi tham lang hít sâu một cái tiếp tục nói chúng ta muốn đoạt lại đồ vật chính là bị phong ấm ở t ử h ồ n đảo trên một hồn một phách một hồn một phách cổ thiên hoàng sợ nói chẳng lẽ nói các ngươi những n à y từng tại t ử hồn đảo tu luyện qua ký linh nhân một hồn một phách cũng v â n cổ thiên lời còn chưa nói hết đã bị tham lang tiếp đó phàm là ở tử hồn đảo trên tu luyện qua ký linh nhân một hồn một phách cũng bị phong ấm ở tử hồn đảo tiến lên c á c h này không thể nào đi cổ thiên kinh ngạc nói như là đã mất đi một hồn một phách các ngươi làm sao sẽ còn sống ở hắn trong nhận thức mất đi một hồn một phách liền sẽ biến thành người thực vật nơi nào còn có thể nhảy nhót tưng bừng khó nói ngươi quên đây là trấn hồn giới không phải người giới tham lang nói chấn hồn giới liền vong linh đều có thực thể huống chi chỉ là mất đi một hồn một phách nếu đánh mất một hồn một phách đối với các ngươi không có ảnh hưởng gì vậy các ngươi vì sao không tiếc m ã o hiểm đến từ hồn đảo cổ thiên cười khổ nói tuy nói chúng ta còn có thể hành tẩu tự nhiên nhưng hồn phách không đầy đủ coi như không lên hoàn chỉnh người không chỉ thực lực giảm đi nhiều c ò n sẽ bị quản chế với làm sao bị quản chế với cổ thiên kinh ngạc nói c h ấ n hồn giới ký linh nhân ba hồn bảy vía có thể chia liệt nhưng cũng không thể bị xóa bỏ một khi bị xóa bỏ một ký linh nhân đồng d ạ n g sẽ tử vong tham lang nói chúng ta một hồn một phách tuy nhiên bị cách ly phong ấm nhưng cũng không có bị xóa bỏ đây mới là chúng ta còn sống nguyên nhân chỉ b ấ t quá Chuyển đề tài. tham lang lại nói nếu muốn giết chúng ta căn bản cũng không cần phái người khắp thế giới tìm kiếm cũng không cần đối với chúng ta động thủ chỉ cần mở ra phong ấn mặc sát chúng ta ở từ hồn đảo trên một hồn một phách chúng ta liền xét r i ệ t để tử vong nguyên lai、like、đây mới là các ngươi không tiếc bất cứ giá nào cũng phải trở về từ hồn đảo nguyên nhân ạ nghe xong tham lang tự thuật cổ t h i ê n cuối cùng cũng coi như minh bạch nếu như bị quản chế với đối với bất kỳ ký linh nhân mà nói đều là kiện vô cùng thống khổ sự tình cái này không phải bị quản chế hoàn toàn chính là khôi lỗi chỉ là suy nghĩ một chút hắn lại kinh ngạc nói các ngươi đã hoàn toàn bị quản chế với vì sao trong các ngươi rất nhiều người công nhiên cùng đối kháng lại không gặp phải mạc s á t ngươi là muốn nói tam đại vũ thần khu bên trong h ỏ a tướng quân tào diễm binh lôi đế tôn tràm thiên cùng với băng đồng lưu vũ thiện ả tựa như nhìn ra cổ thiên tâm lý suy nghĩ tham lang hỏi ngược lại v â n cổ thiên gật gù tam đại vũ thần khu lúc trước đã từng đều tại t ử hồn đảo tu luyện qua dựa theo tham lang thuyết pháp ba người này hẳn là cũng bị quản chế với mới đúng nhưng sau đó cái này tam đại vũ thần khu nhưng công nhiên kiến lập một cái thế lực mới vũ thần khu liên minh nhưng cho đến tận bây giờ tam đại vũ thần khu lại không có gặp phải chế tài cái này hoàn toàn không hợp tình lý ngươi cũng nói bọn họ là vũ thần khu không phải là phổ thông ký linh nhân tham lang cười khổ nói vũ thần khu thể chất đặc thù ba hồn bảy vía vô pháp phong ấm vì lẽ đó dù cho đến t ử hồn đảo tu luyện qua bọn họ hồn phách cũng là hoàn chỉnh thì ra là như vậy cổ thiên trong nháy mắt thoải mái chẳng trách tam đại vũ thần khu dám công nhiên cùng đối kháng mà tham lang bí mật sáng tạo tham tự doanh không chỉ muốn mọi việc người nghe sắp xếp hơn nữa còn không dám quá kiêu ngạo nguyên tới đây chính là nguyên nhân chỗ ả vì lẽ đó cho tới nay chúng ta đều chỉ dám trong bóng tối tìm kiếm ba thanh chìa khóa mà không dám trắng trợn treo giải thưởng tham lang tự d i ế u nói một khi bị biết được các ngươi sinh từ cũng chỉ tại bọn họ trong một ý nghĩ đúng không cổ thiên thương hải xem tham lang một chút vâng tham lang gật gù cho nên lúc ban đầu ngươi hỏi ta tìm kiếm chìa khóa mục đích ta mới vẫn không dám nói vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết sẽ không sợ ngay trong chút ta có gian tế sau đó sớm m ạ c sát các ngươi bị phong ấm ở t ử hồn đảo một hồn một phách à cổ thiên tựa như cười mà không phải cười nói trước xác thực sợ bất quá từ khi ngươi vết bát đại ngự linh sứ bên trong hiền ngự sử cùng đoái ngự sử ta liền không lo lắng chút nào tham lang cười thần bí tại sao cổ thiên khó hiểu nói này cùng ta đánh d ế p kiền ngự sử cùng đoái ngự sử có quan hệ gì quan hệ lớn đâu tham lang cười nói bởi vì giải được những cái phong ấ n phương pháp chỉ có hai loại hai loại kia số một nhất định phải b ắ t đại ngự linh sứ cộng đồng thi pháp có thể mở ra phong ấ n thứ hai nói tới chỗ này tham lang lắc lắc trong tay ba thanh chìa khóa cười nói chính là cái này ba thanh chìa khóa mấy câu nói mãi nghe được cổ thiên chố mắt n g o á t mồm nguyên lai、like、c á c h này ba thanh chìa khóa không chỉ có thể mở ra đi về t ử hồn đảo không gian chi môn còn có thể giải được các ngươi một hồn một phách phong ấm hắn hiện tại cuối cùng cũng coi như minh bạch tham lang vì sao như vậy không có sợ hãi lúc trước la sát nhai nhất chiến b ắ t đại quân ngự linh sứ bên trong hiền ngự sử cùng đói ngự sử đã bị hắn đánh giết mà thôi tham lang thuyết pháp nếu như mở ra phong ấm cần b ắ t đại ngữ linh sứ liên thủ như vậy hiện tại cũng chỉ còn sót lại lục đại ngữ linh sứ dù cho biết được bọn họ kế hoạch cũng vô pháp mở ra phong ấm xóa bỏ bọn họ một hồn một phách vì lẽ đó mở ra phong ấm duy nhất phương pháp cũng chỉ có tham lang trong tay ba thanh chìa khóa cái này chính là tại sao chúng ta hao hết tận lực cũng phải được c â y này ba thanh chìa khóa nguyên nhân thực sự tham lang cảm thán nói lúc này bên cạnh truyền đến sla thanh âm nếu lời đã nói rõ ràng chúng ta có phải hay không nên ra đi hắc bạc h vô thường bên trong quân thương tuyết cũng không thể chờ đợi được nữa nói chúng ta cũng đều có chút không kịp đợi đây nếu như vậy vậy thì này mở ra đi tham lang cũng không có trì hoãn liền mà đem ba thanh chìa khóa bày ra ở ba phương hướng liền ở ngay đây mở ra đi về t ử hồn đảo không gian chi môn cổ thiên kinh ngạc nói chỉ cần chìa khóa nơi tay bất kỳ địa điểm đều có thể mở ra tham lang nói quả nhiên ở hắn bố trí xuống lại tăng thêm trần huyến ý trần pháp phụ trợ rất nhanh ba thanh chìa khóa bên trên phân biệt hiện ra lên không giống hoang mang hào quang càng ngày càng trói mắt chốc lát thậm chí liên tiếp ở cùng một nơi cuối cùng tê liệt không gian miễn cưỡng biến thành một đảo không gian chi môn bên trong một mảnh đen kịp thâm t h ú y được lại như một chương có thể thôn phệt ấ t cả miệng lớn làm người nhìn mà phát khiếp có thể mọi người đi thôi không gian chi môn thành hình về sau tham lang đối với cổ thiên loại người gật gù c á i thứ nhất nhảy vào đ ả o kia thâm thúy trong cửa lớn nếu lão đại đã đi ta cũng đi đi trần huyến ý hoan hô một tiếng cũng theo nhảy vào trong đó khuyên khắc liền biến mất không còn t â m hơi liền g i ố n g bị miễn cưỡng thôn phệ cổ thiên đứng ở nơi đó trước sau không có muốn đi theo vào ý tứ cổ công t ử ngày trước thế nhưng là đáp ứng qua chúc ta lão đại muốn cùng chúc ta đến từ hồn đảo một chuyến ngài sẽ không lâm trận lùi bước đi hào nhận trương đi tới có ý riêng nói cổ thiên chân mày tao lại cười nói yên tâm ta nói rồi làm thế nào có thể tự nuốt lời hứa nói tới chỗ này hắn chuyển đề tài ý vị t h â m trường nói chỉ là vi vọng chúng ta đều có thể an toàn trở về mới tốt nói xong hắn cũng không do dự nữa như phó biển lửa nhảy vào đảo kia không gian chi môn bên trong địa chỉ chương hai trăm mười bốn chân tướng lộ rõ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không tám chương hai trăm mười lăm tiểu tinh quái cha tìm mới vừa tiến vào không gian chi môn một cố cường đại cực kỳ hấp xả lực lượng nhất thời truyền khắp toàn thân dường như muốn đem bọn hắn kéo hướng c á c h nào đó không biết nơi sâu xa loại kia kịch liệt cảm giác hôn mê thẳng làm người sắp nôn mửa may là loại cảm giác này chỉ là kéo dài nháy mắt liền biến mất bởi vì sau một khắc một đảo sáng chỉ riêng đã đột nhiên ở trước mặt bọn họ phóng to phần phật một tiếng gào thét cái kia sáng chỉ riêng cấp tốc phóng to thành một đảo cửa sau đó đem bọn hắn bộ đi vào sau một khắc bọn họ xuất hiện ở một mảnh khác có quang minh thế giới bên trong nơi này chính là t ử hồn đảo à vừa xuất hiện cổ thiên lập tức cảnh giác lên chuyện làm thứ nhất chính là lấy ra linh y khanh khanh khanh một trận kim loại tiếng va chạm hắn q u a n h thân trong nháy mắt bị một bộ ngoại hình bá khí t ử sắc chiến giáp bao trùm khởi động linh y thời gian hắn còn không quên cấp tốc ngắm nhìn bốn phía cảnh tượng đây là tiến vào một cái xa lạ mà tràn ngập nguy hiểm khu vực lúc một c á c hợp h lệ ký linh nhân nên có cơ bản phản ứng nhưng mà làm nhìn rõ hoàn cảnh chung quanh lúc cổ thiên lại làm xứng sờ chỉ thấy chung quanh là mảnh rộng rãi cực kỳ bãi cát bãi cát một bên là vô biên hắc hải đúng chính là hắc sắc hải vực thiên không một mảnh mù mịt nước biển đục ngầu cực kỳ mà không có một tia sóng lớn xem ra quái gì cực kỳ mà bãi cát một bên khác thì là một hòn đảo bên trên che kín kiến, kiến trúc chiều cao không đều tầng tầng l ớ p l ớ p p h ả n phất m i n h mông vô bờ mà ở núi non trùng điệp kiến trúc phần cuối thì là một tòa chọc vào vân đoan tháp cao như một căn chỉnh thiên cử trụ đứng xứng ở sở hữu kiến trúc bên trên xem ra hùng vĩ được cao cao không thể với tới cái này chính là trong truyền thuyết từ hồn đảo à cổ thiên tâm thần khuấy động không ngớt đã sớm đang đ ộ n g khắp bên trong xem qua nhưng chính thức thân lâm kỳ cảnh cho hắn tạo thành trùng kích lực vẫn dường như sóng to gió lớn nơi này đồng dạng không ai lại đây chỉ cần mọi người cẩn thận một ít cũng không sẽ bị người ăn ăn chi tham lang lời còn chưa nói hết xung quanh liền vang lên từng trận tê liệt thanh âm chợt từng đạo ánh sáng mở rộng khuyên khắc liền hình thành từng đạo không gian chi môn sẽ không như thế xảo đi tham lang sắc mặt lung túng đến cực điểm hắn vừa mới nói vậy bên trong không người đến lời còn chưa nói hết liền n ư ớ c mở nhiều như vậy không gian chi môn đây không phải để hắn không xuống được đài à chỉ là sau một khắc hắn cũng rốt cuộc chú ý bất thế những thứ này bởi vì theo không gian chi môn xuất hiện vô số trên người mặc chiến giáp linh giáp quân đã như nước thủy triều giống như từ đó tuôn ra linh mẫn giáp quân hành tung chúng ta bị phát hiện thế nhưng là kế hoạch chúng ta kín đáo như vậy là làm sao biết chúng ta c á c h này thời điểm lại đây khó nói ngay trong chúng ta xuất hiện n ổ i dán mọi người vừa giận vừa sợ bởi vì xuất hiện không gian chi môn bốn phương tám hướng đều có hầu như che kín toàn bộ bãi cát bất quá từng đoàn mấy phút từ không gian chi môn tuôn ra linh giáp q u ầ n có ít nhất mấy ngàn chúng hình thành một vòng vây đem bọn hắn vây lại đến mức nước chảy không lọt xem ra đã sớm chuẩn bị a cổ thiên mang đầy sâu n g h ĩ a xem tham lang một chút tham lang sắc mặt âm trầm cấp tốc từ đi theo trên người mọi người nhìn quét một lần không cần cổ thiên nhắc nhở hắn cũng đã sớm nghĩ tới ngay trong bọn họ xuất hiện nội dán bằng không bọn hắn hành động như vậy ẩm mật không thể vừa đến đã gặp phải chặn chỉ là nhìn quét phía sau sở hữu người đi theo một chút tham lang lại không dám xác định là ai chư vị chờ t r ự c đ t lâu ngay tại tham lang cùng cổ thiên nghi ngờ không thôi lúc một cái non nớt cực kỳ thanh âm từ linh giáp quân hậu chuyện tới ken ghét soạt linh giáp quân chỉnh tề hướng về hai bên đạp mở rất nhanh nhường ra một cái hình người thông đạo chợt một đám người t ử thông đạo bên trong đi ra chuyện này thấy rõ người tới về sau cổ thiên loại người mỗi người trợn mắt n g o á t mồm chỉ thấy t ử linh giáp quân thông đạo bên trong đi ra cứ nhiên là một đám tiểu hài tử nam nữ đều có nhưng tuổi tác cũng không lớn mười tuổi đến chừng mười lăm tuổi hơn nữa mỗi cá nhân trên người cũng ẩm ướt t ả n ra sóng linh lực toàn bộ đều ký linh nhân t ử tiện xông vào tử hồn đảo các ngươi thật lớn mật một tên xem ra chừng mười lăm tuổi nam hài tách mọi người đi ra lạnh lùng nhìn phía cổ thiên đoàn người các ngươi làm sao biết chúng ta muốn tới cổ thiên hỏi nếu muốn người không biết trừ phi mình đừng làm cái kia bé trai hử lạnh nói các ngươi là ngoan ngoãn bó tay chịu c h ó i tiếp thu thẩm phán vẫn để cho chúng ta động thủ người không lớn khẩu khí cũng không nhỏ ngắn ngủi sau khi kinh ngạc, vương quốc thứ năm kỵ sĩ sla đứng ra. nếu như đoán không sai, các ngươi hẳn là gần nhất bồi dưỡng ký linh nhân đi không sai cái kia bé trai gật gù. ta tên tần nhạc, phụng chi mệnh, mang binh tiêu diệt các ngươi cái đám này tự tiện xông vào tử hồn đảo loạn t ậ p ha <cười> ha. chúng ta ở tử hồn đảo trên tu hành thời điểm, các ngươi còn không biết ở chỗ nào, l a k h i n g thường nói tiền bối thì lại làm sao thực lực cũng không phải là dựa vào tuổi tác đến quyết định không nói lời gì tần nhạc vung tay lên dám to gan cùng đối nghịch chính là c h ú n g ta định nhân lên cho ta giết chết không cần luận tội tuổi tác không nhỏ sát khí liền nặng như vậy xem ra ta phải thay đại nhân nhà ngươi tốt tốt quản giáo quản giáo ngươi l a cũng nổ ở xung quanh linh giáp quân xông lên trước trong nháy mắt t i ể m điện giống như hướng về tần nhạc lao đi hừ ngươi bản thân cũng không tốt tốt làm người còn muốn thay đại nhân nhà ta quản giáo ta tần nhạc không sợ chút nào s la nhào tới trước hai tay ghét ấm trong miệng quát khẽ nói lấy hồn làm dẫn ngưng thổ làm vũ khí n g ủ say anh linh mau tới nghe lệnh phanh phanh phanh đột nhiên lớn vỡ tan từng bộ từng bộ thân thể dưới đất chui lên thành hàng vỡ toang ở tần g n h à trước mặt toàn bộ đều tượng đá mỗi người trên người mặc áo giáp cầm trong tay trường m â u đội ngũ chỉnh t ề nhất trí hơn nữa nhân số có ít nhất hơn trăm số lượng vừa xuất hiện liền ngăn trở sla đường đi còn có chuyện như vậy sla bước chân dừng lại cao mày nói lại có thể ngưng thổ làm vũ khí ngươi đây là cái gì quái lạ ký pháp l a chỉ là kinh ngạc nhưng phía sau cổ thiên nhưng đồng tử kịch liệt co rút lại một hồi bởi vì cái đám này dưới đất chui lên pho tượng cứ nhiên là tượng binh mã cứ việc chỉ có hơn trăm số lượng nhưng mỗi một bộ cũng cùng tần thủy hoàng lăng trong một tượng binh mã một dạng giống như là từ nơi nào triệu hoán mà đến một dạng lại liên tưởng đến đứa bé trai này họ tần cổ thiên trong đầu nhất thời hiện ra một cái danh t h ủ y thiên cổ lịch sử danh nhân nghĩ tới chỗ này không chỉ cổ thiên bên cạnh tham lang cũng nói giang sơn đời nào cũng có tài nhân gia a tiểu tử này tuổi còn trẻ không nghĩ tới lai lịch nhưng bất phàm như thế xem ra sla lần này gặp phải hình địch quả nhiên không có chờ sla làm ra động tác kế tiếp tần nhạc đã khẽ quát một tiếng. sở hữu tướng sĩ nghe lệnh có mạc tướng sở hữu t ư ợ n g binh mã cùng nhau đáp lại. động tác vang lên như sắt. cương mãnh bá đạo. tần nhạc ngón tay x la. g ầ n từng chữ. đem hắn bắt lại cho ta mạc tướng lính mệnh trên trăm cái t ư ợ n g binh mã ứng một tiếng. trong tay trường mưu đồng thời soạt soạt soạt chỉ về x la. như một sòng lũ lớn g i ố n g như nghiền é p lên tới. địa chỉ chương hai trăm mười lăm tiểu tinh quái liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không tám chương hai trăm mười sáu một kiếm chém giết thực hỏa tích cha tìm hừ cái gì t ư ợ n g binh mã ở bản kỵ sĩ trước mặt bất quá là một đám ô hợp a ngắn ngủi kinh ngạc qua đi sla lại xem thường hừ lạnh một tiếng không lùi mà tiến tới thế như trẻ tre giống như nhào tới cùng lúc đó tay phải hắn về phía trước dối một cái trong miệng quát khẽ nói nước hỏa phần hoang trong tiếng hét vang hắn đưa tay ra cấp t ố c biến ào lên hình dạng đầu tiên là trên da xuất hiện khối khối lân phiến lại đến bàn tay dĩ nhiên biến thành một chương móng thú cái kia móng thú dường như thành l ằ n răng nanh um tùm niêm dịp rủ xuống t í c h xẹp xẹp há mồm phun một cái một luồng rừng rực hỏa d i ễ m trong nháy mắt từ thành lằn trong miệng phụt lên nhào về trước phương thượng trăm tên tưởng binh mã k h à k h à đối với ta tưởng binh mã sử dụng hỏa c ô n g ngươi đầu óc có phải hay không gì s ắ t đối diện tần nhạc khói miệng câu lên một vệt xem thường cười g ầ n quả nhiên hỏa d i ễ m tuy nhiên rừng rực nhưng cũng đối với đám lính kia ngựa tưởng không có bao nhiêu lực công kích sóng lửa cuồn cuộn trên trăm cái tượng binh mã vẫn cầm trong tay trường mâu nhanh chóng lao tới khí thế hung hung quyết chí tiến lên thổ không sợ hỏa ta ngược lại là quên điểm ấy sla tuy nhiên thất vọng nhưng cũng không có lùi bước lập tức lại cười lạnh nói vậy thử xem ta c á c h này chiêu hắn đại thổ vung một cái đã biến ảo thành thành lằn đầu cánh tay một bên cấp tốp kéo dài một bên nhanh chóng phóng to làm đến tượng binh mã trước mặt lúc đã từ phổ thông thành lăn lớn nhỏ biến thành một con có tới mười mét dài thành lăn khổng lồ toàn thân hồng sắc d i ễ m lệ như lửa phanh phanh phanh hai chảo vung lên phía dưới đập tới tượng binh mã liền một tí chống đỡ lực lượng đều không có liền bị liên miên đập nát biến thành vô số đá vụn toán loạn ra hừ không đỡ nổi một đòn đập nát những ngày t ư ợ n g binh mã về sau. Sla đắc ý cười lạnh một tiếng. Lập tức thừa thắng truy hít. Con kia thực h ỏ a tích tiếp tục cánh về phía phía sau tần nhạc. Vừa nãy t ư ợ n g binh mã. chỉ là món ăn khai vị mà thôi. Bữa tiệc lớn lập tức vào bàn tần nhạc không những không có lui bước. trái lại hai tay lần thứ hai xúc động. Trong miệng quát khẽ nói. t h ủ h ộ linh. triệu hoán vù một tiếng nổ vang, một đạo vĩ đại cực kỳ thân thể bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn, trên người mặt long bào cầm trong tay đế kiếm, sắc mặt trang nghiêm, ánh mắt thâm thúy, nhất là thân cao, có tới mười mấy mét, hướng về nơi đó vừa đứng, một luồng quân lâm thiên hạ, bế n g h ệ quần hùng khí thế nhất thời tự nhiên mà sinh ra, trời ạ hắn thủ hộ linh c ư nhiên là thiên cổ đế vương tần thủy hoàng chẳng trách lớn lối như thế nắm giữ loại này thủ hộ linh dù cho năm tuổi nhỏ một ít cũng đủ để nghiền ớ p đại bộ phận ký linh nhân xem ra l a đ ã vào tấm sắt phía sau mọi người chấn động vô cùng mặc dù cổ thiên đã sớm đoán được nhưng tận mắt nhìn t ậ n nhạc cho gọi ra doanh chính về sau hắn vẫn còn có chút kinh ngạc dù sao thiên cổ nhất đế tần thủy hoàng cũng không phải là phổ thông thủ hộ linh có thể cùng nhau so sánh tại vì trong lúc đại tần thiết kỷ quét ngang bát hoang lục hợp bắt đánh hung n ô n nam chinh phi lỗ cuối cùng đánh bại lục quốc thực hiện thư đồng văn xa đồng quỹ đo lường khiến hoa hạ chính thức về mặt ý nghĩa được thống nhất như vậy công tích vĩ đại thiên cổ nhất đế thực chí xanh quy chỉ là con kiến hôi cũng dám ở quả nhân trước mặt làm càn vừa xuất hiện tần thủy hoàng liền h ử lạnh một tiếng trong tay đế vương kiếm lực chém mà xuống xẹt xẹt phúc kiếm nhanh nhanh vô cùng mà lôi đình vạn quân sla còn đến không kịp đem thực hỏa tích thu hồi liền bị chém vì là hay a sla kêu lên thảm thiết v ẹ n vẹn chỉ là một kiếm l i ê n chém xuống sla thủ hộ linh thực hỏa tích có thể thấy được tần nhạc thủ hộ linh mạnh bao nhiêu muốn biết rõ sla thế nhưng là vương quốc tổ chức thứ năm kỵ sĩ a hiện tại ngươi còn muốn tiếp tục tẩy già lên mặt à ngay tại sla kêu lên thê lương thảm thiết lúc tần nhạc có chút non nớt thanh âm đúng lúc truyền tới ngươi ngươi sla phẫn nổ như điên con mắt cấp tốc mọc đầy tơ máu lại như muốn phun ra lửa một d ạ n g thực hỏa tích thế nhưng là hắn thủ hộ linh bị t ầ n thủy hoàng một kiếm chém thành hai đoạn liền mang ý nghĩa thủ hộ linh chết nói cách khác dù cho hắn một thân tu vị vẫn còn nhưng ở không có thủ hộ linh tình huống hắn t r ì n h thể chiến lực tuyệt đối sẽ trong nháy mắt rơi xuống tới nguyên lai một phần mười không tới mà vương quốc thập đại kỵ sĩ xếp hạng bình thường là dựa vào thực lực tranh thủ hắn tu vi nhất chiều giảm mạnh. hắn ở thập đại hiền sĩ bên trong x ế p hạng, tuyệt đối sẽ nhanh chóng sau này hả. thậm chí, có thể trực tiếp liền từ thập đại hiền sĩ bên trong xóa tên kết quả này. làm sao có thể để hắn tiếp thu được sla. ngươi hay là trước lui về đến mặc dù đối với sla không có cảm tình gì. dù sao đều là một phe cánh người. cổ thiên hay là h ô to một tiếng. l a tuy nhiên không phấn nhưng thảm kịch đã gây thành hắn cũng không dám thật ở lại nơi đó chờ chết ào não lui về tới cổ công tử chúng ta thế nhưng là trên cùng một chiếc thuyền người ngài nhất định phải vì ta l a lời còn chưa nói hết cổ tiên liền vung vung tay trước tiên ở phía sau d ư ỡ n g thương rồi sau đó sự tình giao cho chúng ta chuyện này được rồi tự biết nhiều lời vô dụng s l a chỉ được phẫn nộ lùi về sau mà cổ thiên lại lần nữa hiếu kỳ xem xét tần thủy hoàng một chút đăm chiêu nói cũng không biết thủ hộ linh trong lúc đó sẽ có hay không có quân thần áp chế ngươi đang nói cái gì cái gì quân thần áp chế bên cạnh trần huyễn y i n h ngạc hỏi cổ thiên không hề trả lời mà là tự mình khẽ quát một tiếng bạch khởi mông đ i ể m kinh khạc đi ra gặp các ngươi một chút người quen c ũ đi ong ong ong ba tiếng nổ vang ba đảo khôi ngô như núi thân thể bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn đúng là hắn trong đó ba cái thủ hộ linh bạc h khởi mông đ i ể m kinh pha theo tu vi không ngừng tăng lên hắn thủ hộ linh thân thể cũng như diều gặp gió tu vi mới là hồn linh cảnh lúc bạc h khởi loại người thân thể chỉ có hai người bình thường cao nhưng cho đến ngày nay c ư nhiên đã cao lên tới mười mấy mét cùng so với đối diện tần nhạc thủ hộ linh tần thủy hoàng cũng không kém bao nhiêu về phần hắn vì sao đơn độc cho gọi ra cái này ba cái thủ hộ linh nguyên nhân rất đơn giản bởi vì cái này ba cái thủ hộ linh cũng đã từng cùng tần nhạc thủ hộ linh tần thủy hoàng có chút ngọn nguồn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút trở thành thủ hộ linh những n à y thủ hộ linh trong lúc đó có hay không còn có quân thần chi lễ có hay không sẽ bị lúc trước thân p h ậ n áp chế mạc tướng bạch khởi tham kiến chủ công mạc tướng mông đ i ể m tham kiến chủ công thuộc hạ kinh kha tham kiến chủ công vừa xuất hiện ba cái thủ hộ linh lập tức cung kính đối với cổ thiên hành lễ không cần đa lễ cổ thiên vung vung tay chợt chỉ về đối diện tần thủy hoàng các ngươi nhìn vậy là ai ba người ngẩn ra vô ý thức theo cổ thiên ngón tay phương hướng nhìn lại c á c h này nhìn một lát phía dưới mông điểm cùng bạc khởi đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng vương thượng cũng chỉ có kinh pha mắt bên trong tuy nhiên che kín kinh ngạc nhưng cũng gọi thẳng tên huý doanh chính mông điểm cùng bạc khởi lúc còn sống là tần tướng trung thành với đối tượng chính là tần thủy hoàng xưng hô trên tự nhiên sau đó ý thức sống như khi còn sống bất quá kinh pha năm đó nhưng á n sát quá tần thủy hoàng đương nhiên không thể tự nhận là đối phương thần tử đối diện tần thủy hoàng cũng có chút bất ngờ cao mày nói mông đ i ể m b ạ c h khởi trợt hắn lại nhìn thấy kinh pha còn có ngươi cái này dám to gan á n sát quả nhân loạn thần tặc tử làm sao cũng sẽ ở này nhìn mấy cái thủ hộ linh trong lúc đó hố động cổ thiên trong lúc nhất thời không biết nên khóc hay cười xem ra dù cho thành thủ hộ linh lúc còn sống ký ức vẫn có thể ảnh hưởng thủ hộ linh tâm tình lúc này đối diện truyền đến tần nhạc tiếng cười lạnh vũ thần k h u thì lại làm sao triệu hoán đi ra ba cái thủ hộ linh lại vừa lúc bị ta thủ hộ linh áp chế phá <cười> hạ gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo ngươi có phải hay không cao hứng quá sớm cổ thiên chân mày cau lại địa chỉ chương hai trăm mười sáu một kiếm chém giết thực h ỏ a tích liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không tám chương hai trăm mười bảy hai lần thủ hộ linh cha tìm cao hứng quá sớm tần nhạc ngẩn ra lập tức cau mày nói ngươi có ý gì khó nói ngươi không biết sinh tử có khác biệt à cổ thiên có ý riêng nói ngươi nói là tần nhạc lời còn chưa nói hết cổ thiên bên cạnh mông điềm liền lắc đầu một cái oang oang cảm thán nói tuy nói quân thần có khác biệt nhưng dù sao đã là lúc còn sống sự tình mông điềm thanh âm vừa dứt bạch khởi lại phù họa nói đúng vậy mặc dù chúng ta nắm giữ lúc còn sống ký ức nhưng như là đa thân là thủ hộ linh nên có thủ hộ linh giác ngộ kinh kha cũng nói người nào đem chúng ta triệu hoán đi ra chúng ta cũng chỉ nhận ai vì chủ đang khi nói chuyện m ô n g điểm ba người thần sắc nghiêm lại dường như ba tòa thiết tháp giống như h ộ ở cổ thiên xung quanh mặc dù vô pháp từ về mặt thân p h ậ n đối với ngươi tiến hành áp chế nhưng nếu như ngươi cũng chỉ có cái này ba cái thủ hộ linh muốn thắng ta có thể không đơn giản như thế tần nhạc mặc dù có chút l ú n g túng nhưng cũng không có thèm quá thành giận trái lại hiếu kỳ nói theo ta được biết đương đại tam đại vũ thần khu thủ hộ linh ít nhất cũng có năm cái khó nói ngươi chỉ có cái này ba cái thủ hộ linh ngươi cảm thấy ta là vũ thần khu cổ thiên không trả lời mà hỏi lại không phải là vũ thần khu làm sao có thể đồng thời cho gọi ra ba cái thủ hộ linh tần nhạc nói Được rồi. tuy nói ta không phải là vũ thần khu bất quá ta xác thực không chỉ ba cái thủ hộ linh cổ thiên giống thật mà là giả nói vậy ngươi có bao nhiêu cái thủ hộ linh tần nhạc cũng không có mơ tưởng trái lại bức thiết hỏi ngươi muốn mấy cái cổ thiên hỏi ngược lại lần này tần nhạc m ộ n g muốn mấy cái đây coi là cái gì kỳ hoa vấn đề chẳng lẽ ta nói có bao nhiêu ngươi liền có thể cho gọi ra bao nhiêu cái thủ hộ linh hay sao phiền muộn thì phiền muộn hắn tự nhiên không thể thật hỏi ra như vậy nhược trí vấn đề sau một khắc hắn cố giả bộ nghiêm túc nói ta chỉ là muốn nói ngươi có bao nhiêu cái thủ hộ linh tốt nhất một lần triệu hoán đi ra bằng không chờ ta ra tay ngươi khả năng liền không có có thời cơ ổ ngươi từ đâu tới tự tin cổ thiên rất hứng thú nói Tần cười thần nhìn chằm chằm cổ thiên gằm từng chữ bởi vì ta thủ hộ linh nắm giữ hai lần triệu hoán năng lực lời này vừa nói ra cổ thiên không khỏi hơi kinh ngạc ngươi thủ hộ linh dĩ nhiên có thể hai lần triệu hoán không chỉ cổ thiên tham lam trần huyến ý cùng với hắc bạc vô thường mấy người cũng đều biến màu sắc cái gọi là hai lần triệu hoán chính là triệu hoán đi ra thủ hộ linh nắm giữ tự chủ triệu hoán thủ hộ linh năng lực mà nắm giữ loại này thủ hộ linh ký linh nhân c h ấ n hồn giới hiện nay đã biết cũng chỉ có hai cái một cách là quần anh điện lão đại hạng côn lôn thủ hộ linh là tây sở bá vương hạng vũ một cách khác cũng xuất từ quần anh điện là nhân s ư n g đại đầu tỷ điêu linh vân thủ hộ linh là tam quốc phi tướng lữ bố hai người này thủ hộ linh chính là trấn hồn giới công nhận mạnh nhất hai đại nhân vũ linh sở dĩ nắm giữ như vậy xưng hào cũng là bởi vì hai người này thủ hộ linh cũng nắm giữ hai lần triệu hoán năng lực vô luận là tây sở bá vương hạng vũ hay là tam quốc phi tướng lữ bố trừ bản thân thực lực mạnh mẽ cực kỳ ra còn có thể cho gọi ra lúc trước đi theo bọn họ chinh chiến xa trường mãnh tướng vì là chủ tông mình chiến đấu c á c h này chính là trong truyền thuyết hai lần triệu hoán vì lẽ đó nắm giữ hai lần triệu hoán thủ hộ linh mặc dù không phải là vũ thần khu cũng có thể có thể so với vũ thần khu nếu như tần nhạc thủ hộ linh tần thủy hoàng cũng nắm giữ hai lần triệu hoán năng lực một khi thuận lợi trưởng thành tiền đồ quả thực không thể hạn lượng a hiện tại ngươi còn cảm thấy ngươi thủ hộ linh rất nhiều sao tần nhạc đắc ý cười lạnh nói đối với mọi người phản ứng hắn tương đối thỏa mãn được rồi cái kia triệu hoán đi ra cho ta xem xem ngắn ngủi sau khi kinh ngạc cổ thiên lại hiếu kỳ nói cũng tốt ta liền để ngươi mở mang tầm mắt tần nhạc không có từ chối lập tức đối với hắn trước mặt tần thủy hoàng doanh chính nói thủy hoàng để hắn nhìn nhìn ngươi bản l ĩ n h được tần thủy hoàng ứng một tiếng hai ngón tay vuốt nhẹ đế vương kiếm trong miệng nói lẩm bẩm ngủ say tướng sĩ cũng cho quả nhân đi ra ong ong ong không gian một trận chấn động ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở tần nhạc trước mặt nhưng mà khi thấy gió đột nhiên xuất hiện thân ảnh lúc cổ thiên chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất kinh ngạc nhất phải kể tới hắn ba cái thủ hộ linh bạc khởi mông điềm cùng kinh pha bởi vì tần thủy hoàng triệu hoán đi ra hai lần thủ hộ linh lại có hai cái giống như bọn họ một cái mông điềm một cái bạc khởi một cái trương hàm vạn thổ phỉ lại còn có thể như vậy dưới khiếp s ợ cổ thiên tại chỗ cũng hung bạo câu chửi tục nắm giữ cùng người khác một dạng thủ hộ linh toàn bộ c h ấ n hồn dưới bên trong không phải là chỉ có chính hắn một nắm giữ thần ma đ ồ ký linh nhân. mới độc nhất chuyên dài à không nghĩ tới tần nhạc cũng có. hơn nữa còn cho gọi ra giống như chính mình hai cái thủ h ộ linh. đây quả thực là đậu phồng a c ư nhiên là chúng ta thật sự là thật không thể tin kinh ngạc nhất. không gì bằng cổ thiên thủ h ộ linh trong đó hai cái thủ h ộ linh. bạc h khởi cùng mông đ i ể m dù sao tần thủy hoàng triệu hoán đi ra trong đó hai cái hai lần thủ h ộ linh. liền cùng bọn họ giống như đúc cùng một chính mình khác mặt đối mặt nhìn nhau loại cảm giác đó khỏi nói có bao nhiêu khó chịu phiền muộn thì phiền muộn xem xét tần thủy hoàng triệu hoán đi ra hai lần thủ hộ linh một chút hắn vừa cười nói hai lần trung quy chỉ là hai lần trước sau không có một lần thủ hộ linh cường đại tần thủy hoàng triệu hoán đi ra ba c á c h hai lần thủ hộ linh không chỉ thân thể so với tần thủy hoàng chính mình thấp bé một đoạn khí tức cũng yếu ớt rất nhiều tuy nói thủ h ộ linh thực lực cũng không nhất định lấy thân thể lớn nhỏ luận mạnh yếu nhưng ở mức độ rất lớn là thân thể càng to lớn thủ h ộ linh thực lực càng mạnh mà tần thủy hoàng thể phách chỉ cùng triệu hoán đi ra kinh pha ba người gần như như thế vừa so sánh dù cho tần nhạc hiện tại có bốn cái thủ h ộ linh hẳn là cũng so với hắn ba cái gộp lại càng yếu hơn kỳ thực ta hai lần thủ hộ linh cũng không dừng ba cái nhìn ra cổ thiên trong lời nói coi rẻ tâm ý tần nhạc lần thứ hai đối với tần thủy hoàng nói ngươi còn có thể lại cho gọi ra một c á c h không bản thân ngươi tu vi còn quá yếu hạn chế ta t r i ệ u hoán số lượng hơn nữa tần thủy hoàng cảm thán nói lấy ngươi bây giờ linh lực dù cho ta mạnh mẽ triệu hoán đi ra ngươi cũng chống đỡ không bao lâu chuyện này tần nhạc có chút lung túng bất quá đối diện cổ thiên nhưng áng mắt sáng lên nói như vậy ngươi còn có hai lần thủ hộ linh đương nhiên tần nhạc cuối cùng cũng coi như tìm tới cơ sở khí nếu như ngươi cảm thấy vậy thì có thể trở thành là ngươi tự ngạo tư bản vậy ngươi liền mười phần sai cổ thiên lắc đầu một cái nói đừng nói ngươi bây giờ vô pháp cho gọi ra hai lần thủ hộ linh coi như có thể ở trước mặt ta ngươi cũng không có bất kỳ cái gì khoa trương tư bản ngươi ngươi quả thực ngông cuồng bị cổ thiên một phen đổ ậ m xuống coi rẻ tần nhạc trong nháy mắt nổ ngươi đừng cho là ta cũng chỉ có những thủ đoạn này kỳ thực ngươi có hay không có nó thủ đoạn ta căn bản sẽ không quan tâm cổ thiên nói ta vừa nãy cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy chỉ là sinh ra yêu nhân tài chi tâm mà thôi, hiện tại lùi mở, hay là ta còn có thể không làm khó dễ ngươi chúc ta phụng chi mệnh, đến đây ngăn cản các ngươi, sứ mệnh tại thân, làm thế nào có thể xem thường từ bỏ thật sự là không tới hoàng hà tâm là chết cổ thiên lắc đầu một cái, chợt hai tay lần thứ hai xúc động, trong miệng lần thứ hai quát khẽ nói, thủ h ộ linh, triệu hoán địa chỉ chương hai trăm mười bảy hai lần thủ hộ linh liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không tám chương hai trăm mười tám tham lang vơ sơ tần thủy hoàng cha tìm ô n g ô n g ô n g không gian một trận rung động mặt khác lục đạo khôi ngô thân thể xuất hiện lần nữa ở cổ thiên xung quanh toàn bộ đều hồn linh cảnh mở khóa đồ đẳng chia ra làm quan vũ lữ bố tôn vũ chu công cơ đán chu vũ vương thương chủ vương trời ạ chín cái thủ hộ linh cho dù là vũ thần khu nhưng thủ hộ linh cũng không tránh khỏi quá nhiều đi coi như là tam đại vũ thần khu bên trong thủ hộ linh nhiều nhất tào diễm binh thủ hộ linh cũng mới tám cái mà thôi hắn lại có chín cái thật sự là thật không thể tin tào diễm binh coi như muốn đồng thời cho gọi ra tám cái thủ hộ linh cũng cực kỳ vất vả. Hắn lại có thể cho gọi ra chín cái t h ủ h ộ linh. có thể thấy được thực lực có bao nhiêu đáng sợ phía trước đám kia tiểu h à i t ử khiếp sợ đến cực điểm. hiện tại biết rõ chúng ta lợi hại không trần huyến y đúng lúc cười lạnh nói. t ỷ t ỷ khuyên các ngươi hay là sáng suốt điểm. lấy chứng chọi đá cái từ này. nói vậy không cần t ỷ t ỷ ta giải thích với các ngươi đi nàng còn chưa nói là. c ổ thiên t h ủ ho linh c ũ n g không dừng cay n à y c h í n c á i p h a m l à cho r ằ n g đây là cổ thiên toàn bộ thực lực n g ư ờ i h ậ u q u ả đều sẽ rất thê t h ả m nàng c h í n h là bị hại nặng nề n g ư ờ i một t r o n g lúc t r ư ớ c ở kim lân thành lúc cổ thiên c ũ n g c h ỉ cho gọi r a cay n à y c h í n cay t h ủ ho linh nàng c ũ n g không có quá nhiều c o i t r ọ n g t h ẳ n g đến về sau cổ thiên chịu h o á n t h ủ ho linh càng ngày càng nhiều nàng mới minh bạch chính mình lúc trước coi khinh cổ thiên là một buồn cười dường nào suy nghĩ tần nhạc nguyên bản cũng bị kinh hãi đến nhưng liếc mắt nhìn đã vọt tới phủ cận linh giáp quân hắn lại ngoài mạnh trong yếu nói xét tính ngươi cá nhân thực lực mạnh nhưng ngươi đừng quên nơi này là tử hồn đảo là chúng ta địa bàn chủ nhân còn tốt như vậy hắn thủ hộ linh tần thủy hoàng lại càng là khinh thường nói quả nhân trước mắt há lại cho nhỏ vụn quấy phá đang khi nói chuyện trong tay hắn đế vương kiếm lại vung lên thanh âm bỗng nhiên cất cao thiên quân vạn mã nghe quả nhân hiệu lệnh rầm rầm rầm lớn nổ tung dường như mặt biển giống như chập trùng thoải mái trong chốc lát tượng binh mã lại như châu chấu giống như dưới đất chui lên trước bục sau kế đánh về phía cổ thiên loại người lại còn có thể t r i ệ u hoán tượng binh mã cổ thiên nhìn phía tần nhạc ánh mắt càng thêm ngạc nhiên. vừa nãy có thể t r i ệ u hoán hai lần thủ hộ linh. đã để hắn cảm thấy rất bất ngờ. không nghĩ tới còn có thể cho gọi ra thiên quân vạn mã. cứ việc tượng binh mã đối với hắn loại này cấp bậc ký linh nhân không có cái gì uy hiếp lực. nhưng nếu như đặt ở một hồi người bình thường trong chiến tranh, đây chính là một luồng h ủ y thiên diệt địa lực lượng. hừ. ở trước mặt chúng ta nhiều người cũng không có gì ưu thế hào nhận trương hừ lạnh một tiếng một tay dối hướng về sau lưng nắm chặt chuôi đao khanh gỡ xuống cái kia chuôi rồng lớn é rằng trường đao đao kia so với người thân thể còn muốn bao quát xem ra nặng vô cùng nhất là d ế p tiến vào đám người bên trong về sau lại càng là bẻ g ã y nhìn nát chỗ đi qua linh giáp quân lại như một đám ô hợp giống như vậy từng bộ từng bộ thân thể bị đánh thành mấy đoạn bất quá khuyên khắc liền ở giường như dòng nước lũ giống như trong quân đội miễn cưỡng s u n g phong ra một cái lối thoát mà những cái linh giáp quân vốn chính là vong linh chết rồi không có máu tươi tràn ra nhưng thân thể nhưng hóa thành cho tàn tung bay xem ra rực rỡ cùng cực nguyên lai、like. tử vong cũng có thể xinh đẹp như vậy cùng đồ s ổ trừ hào nhận t r ư ơ n g còn lại tham tự doanh người cũng theo đồng thủ mỗi người hướng một phương hướng đánh tới phàm là theo tới tham tự doanh người mỗi người đều là cao tầng cường giả vừa giết ra tựa như cùng hổ vào bầy di đánh đâu thắng đó không gì cản nổi không người có thể anh kỳ phong mang bất quá nhất làm cho cổ thiên hiếu kỳ hay là hắc bạc h vô thường cùng tham lang mặc dù đã sớm nghe nói đối phương đại danh nhưng cho đến tận bây giờ hắn vẫn không biết đối phương chiến đấu qua nhất là tham lang cùng một nơi trải qua nhiều chuyện như vậy đối phương thật sống vẫn chưa bao giờ từng ra tay cổ huyên đệ cùng cái đám này tiểu ra hỏa náo không có ý gì không bằng chúng ta trực tiếp xếp tiến vào khải linh đài đi thấy cổ thiên xem ra tham lang bật cười lớn khải linh đài à cổ thiên chân mày cao lại. khải linh đài chính là hắn tới đây cuối cùng mục đích. tử hồn đảo chính là một tòa t ổ thiên địa linh lực phong thủy bảo địa mà khải linh đài chính là trong trận. đây cũng là bồi dưỡng tân c h ấ n hồn tướng lúc để dùng cho tân nhân tẩy lễ địa phương. chỉ cần. mới ký linh nhân trên khải linh đài tiếp thu tẩy lễ, linh lực liền sẽ tăng lên dữ dội. hắn đáp ứng trợ giúp tham t ử doanh người chính là vì tới đây t ử hồn đảo trên khải linh đài đề b ạ c chính mình tu vi cái đám này tiểu hài t ử cái gì cũng không hiểu đánh bại bọn họ là được đừng thương tính mạng bọn họ đối với xung quanh người nói một câu cổ thiên lần thứ hai nhìn phía tham lang được rồi ta đánh trận đầu lần này tham lang cũng không có lùi bước bất quá hắn cũng không có cho gọi ra thủ hộ linh bắc nguyên băng lang trái lại chỉ là tiện tay vung lên, lấy ra hắn linh khí. đó là một thanh võ sĩ đao, xem ra rất phổ thông. ngươi không chuẩn bị cho gọi ra thủ hộ linh à cổ thiên hơi những mày. những người này, còn chưa xứng để ta vận dụng thủ hộ linh tham lang cười lạnh một tiếng, lập tức về phía trước đánh tới. suy suy suy múa đao từng đạo sắc bén đao mang bắn mạnh thế như trẻ tre. bung bung bung đao mang lướt qua. liên miên tượng binh mã hoặc là bị chặn ngang chặt đứt hoặc là bị chém thành hai khúc mỗi một đảo đao mang đều có thể liên tục xuyên thấu mười mấy bộ tượng binh mã thân thể mà tham lang xuất đao tốc độ nhanh như c h ư ớ c giật đi theo tham lang phía sau cổ thiên cũng chỉ nhìn thấy từng đảo hình cung đao mang cấp tốc khuyết t á n hướng về bốn phương tám hướng sắc bén vô cùng không thể cản phá suy suy suy bất quá khuyên khắc vô số đập tới t ư ợ n g binh mã toàn bộ biến thành đá vụn tán lạc tại địa trừ tham lang ra hắc bạch vô thường cũng đồng thủ bất quá bọn họ vẫn không có sử dụng thủ hộ linh từng người lấy ra chính mình linh khí liền có thể đánh đâu thắng đó không gì cản nổi không ai cản nổi bất quá rất nhanh bọn họ liền giết tới tần nhạc thủ hộ linh tần thủy hoàng trước mặt đem bọn họ cho quả nhân cầm xuống tần thủy hoàng trong tay đế vương kiếm vung lên, vừa nãy triệu hoán đi ra hai lần thủ hộ linh bạc h khởi, vương ly, mông điểm ba người, lập tức nâng lên vũ khí mình zếp tới, quá yếu tham lang xem thường hử lạnh một tiếng, ba cái hai lần thủ hộ linh zếp tới thời khắc, hắn hai tay nắm ở chuôi đao, võ sĩ đao xa xa chỉ thiên, tấm máu và nước mắt thiên đao cung một tiếng đáng tâm hồn người kim loại nổ vang tham lang trong tay võ sĩ đao trong nháy mắt nhảy lên lên một đảo trói mắt q u a n g mang tia sáng kia hướng trời bay lên trên khuyên khắc liền ngưng tụ thành một thanh nửa trong suốt xả thuyết đao phong có tới tám mét dài khí mang phun ra nuốt vào làm người chấn động cả hồn phách còn có loại này k ỹ pháp cổ thiên chân mày cao lại đã sớm biết tham lang thực lực không yếu, nhưng chỉ v ẹ n v ẹ n là lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm, cũng đủ để khiến người cảm thấy khiếp sợ, bởi vì có thể tại linh khí trên ngưng tụ ra giả thuyết đao mang còn không có có bao nhiêu khí linh nhân có thể làm được, cũng đi chết đi giả thuyết đao mang vừa ngưng tụ thành hình tham lang bỗng nhiên chém ngang mà ra. bạch phúc phúc phúc đao mang lướt qua thế như trẻ t r e quét ngang ngàn quân. bạch khởi mông đ i ể m vương ly ba c á c hai h lần thủ hộ linh thậm chí đều không có một tia chống đối lực lượng liền bị chặn ngang chặt đứt bất quá hai lần thủ hộ linh nhưng không phải chân thực tồn tại vì lẽ đó dù cho bị chém rết cũng chỉ là tiêu hao một lần thủ hộ linh cùng ký linh nhân linh lực mà thôi chỉ cần một lần thủ hộ linh linh lực đủ mạnh vẫn có thể lần thứ hai triệu hoán đi ra thật lớn mật lại dám chém giết quả nhân đại tướng phía sau tần thủy hoàng nổi giận gầm lên một tiếng trong tay đế vương kiếm bỗng nhiên đâm tới địa chỉ chương hai trăm mười tám tham lang vơi sơ tần thủy hoàng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không tám chương hai trăm mười chín không thể cản phá cha tìm tham lang đã sớm chuẩn bị lập tức hoàng đao đón đỡ làm hai hai chạm vào nhau thời khắc một luồng cuồng b ã o sóng khí đánh về phía bốn phương tám hướng đem nỗ lực tiếp cận linh giáp quân liên miên hất bay ra ngoài bung bung bung tần thủy hoàng trường kiếm chống đỡ ở tham lang võ sĩ đao bên trên từng chối tia lửa nhất thời phun ra xem ra kinh tâm động phách bất quá loại rằng co này trạng thái cũng chỉ là kéo dài nháy mắt bởi vì sau một khắc tham lang chặn lại tần thủy hoàng mũi kiếm võ sĩ đao. đã hướng về bên cạnh đưa tới. đ ê m này cố lực lượng cho chuyển đến bên cạnh. cùng lúc đó, hắn võ sĩ đao lần thứ hai, hướng tần thủy hoàng yết hầu c ắ t tới. cứ việc tốc độ nhanh như chớp giật tần thủy hoàng phản ứng cũng không chậm, lập tức thu kiếm chặn lại. làm tần thủy hoàng bị đánh lùi hai bước. nhưng tham lang võ sĩ đao cũng bị phản chấn trở về. thiên cổ nhất đế thật là mạnh đáng tiếc ngươi khí linh nhân hiện tại còn quá lếu hạn chế thực lực ngươi bằng không ta không động tay khí linh nhân căn bản cũng không phải đối thủ của ngươi tham lang lắc đầu cảm thán một tiếng lần thứ hai cầm trong tay võ sĩ đao x ế t tới khanh khanh khanh trong phút chốc tiếng kim loại va chạm liên tiếp chu vi trăm mét bên trong khu vực khuyên khắc biến thành hai người chiến trường mọi người chỉ nhìn thấy đao q u a n g kiếm ảnh nhằng nhịp khắp nơi lệnh người nhìn hoa cả mắt đừng xem tham lang thân thể cùng tần thủy hoàng không được tỷ lệ thuận nhưng trong tay võ sĩ đao chẳng những có thể bổ ra đao mang còn có thể phóng to vô số lần mỗi một đao đánh xuống cũng nắm giữ phá n ú i liệt hải oai trực tiếp được tần thủy hoàng liên tục bại lui ngàn cân treo sợi tóc làm chịu đựng tham lang ra sức một đao tần thủy hoàng rốt cuộc không địch lại bị đẩy lui ra ngoài lần thứ hai ổn định thân hình lúc linh thân đã biến thành nửa trong suốt hình mà tần thủy hoàng ký linh nhân tần nhạc giờ khắc này cũng là sắc mặt trắng bệch thân thể lảo đà lảo đảo đừng tiếp tục dáng chống đỡ ngươi tu vi quá thấp mỏng manh linh lực căn bản là chống đỡ không bao lâu cổ thiên đúng lúc đứng ra tần nhạc hiện tại tuy nhiên đứng ở hắn phía đối lập nhưng trung quy cũng chỉ là người bị hại hơn nữa hiện tại tuổi tác còn tiểu không hiểu được giải thích rõ thì phi chỉ cần vạch trần âm mưu hay là có thể trở về chính đồ đương nhiên cái gọi là chính đồ ở c h ấ n hồn giới phải không tồn tại ở đây quyền đầu cứng chính là tất cả mặc dù ta vẫn còn một hơi liền tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi có t ử hồn đảo trên sằng bậy tần nhạc tuy nhiên một mặt trắng bịch nhưng hắn vẫn cực kỳ quật cường cổ h ư ơ n đệ chớ vì một c á c h vô tri tiểu hài tử lãng phí thời gian vẫn để cho ta t ố t chiến t ố t thắng đi tham lang không nhìn nổi liền chuẩn bị đề đao d ế p tới nếu như không phải là cổ thiên có lòng buông tha cái đám này tiểu hài tử hắn vừa nãy căn bản cũng không sẽ thêm nói trực tiếp liền hạ sát thủ, bọn họ còn tiểu cho bọn họ một lần lựa chọn lần nữa thời cơ cổ thiên kiên trì nói, h ú n g hồ, chỉ cần c h ú n g ta chuyến này thuận lợi, cái này chết hồn đảo, chỉ sợ cũng muốn không còn tồn tại, đến thời điểm đó bọn họ cũng sẽ khôi phục tự do, chuyện này, được rồi tham lang gật gù, lập tức thiểm điện giống như xẹt qua đi. lần thứ hai một đao đối với nửa trong suốt tần thủy hoàng chém bổ xuống đầu à, chuyện này tần thủy hoàng cả kinh vội vàng g ơ kiếm đón đỡ làm một đao nổ vang tần thủy hoàng bị triệt để áp chế thân thể cũng ở cấp t ố c làm n h ạ t một lát sau chỉ nghe vù một tiếng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ mà đã chống đỡ đến cực hạn tần n h ạ t cũng rốt cuộc không chống đỡ nổi lạch cạch một tiếng ngã vặt trên mặt đất tiểu tử ngươi thiếu nợ ta một phần nhân tình cổ thiên đi lên trước, đối với tần nhạc lộ ra một cái rào hoạt nụ cười. Lập tức, hắn cũng không còn khách khí. đối với theo tới chín cái thủ hộ linh nói, mở đường mạc tướng tuân mệnh chín cái thủ hộ linh cùng kêu lên xác nhận, lập tức khí thế hung hung về phía trước đánh tới, phanh phanh phanh chín cái thủ hộ linh, từng cái thực lực cũng có thể so với tần nhạc thủ hộ linh tần thủy hoàng. quá lướt qua lại như từng đài say t h ị cơ hội giống như vậy bẻ gãy nhìn nát không thể cản phá vọt tới linh giáp quân số lượng tuy nhiều cũng giống một đám ô hợp giống như khuyên khắc liền bị liên miên trùng kích được phân mảnh biến thành đầy trời cho tàn tung bay ra hắn đối với tần nhạc mở ra một con đường chỉ là bởi vì yêu nhân tài cộng thêm đối phương hay là tiểu hài tử nhưng đối với linh giáp quân vậy thì coi là chuyện khác những n à y linh giáp quân đã bị biến thành từ đầu đến đuôi khôi lỗi dù cho buông tha cũng hay là sẽ lần thứ hai trở thành nanh vuốt cho nên đối với những n à y linh giáp quân cổ thiên là có thể sát tắc xếp đương nhiên hắn chỉ cho gọi ra chín cái thủ hộ linh mà không phải toàn bộ một là vì là giữ lại thực lực thứ hai thì là không nghĩ thấu lộ quá nhiều áp chủ bài dù sao bọn họ lặng lẽ lẻn vào tử hồn đảo điểm này đã bị biết được đám này vị thành niên ký linh nhân nên chỉ là nhóm đầu tiên trở ngại tiếp đi ra nghênh tiếp bọn họ nên mới thật sự là cường định quả nhiên khi bọn họ s u n g phong ra ngoài lúc phía trước một mảnh chiều cao không đều nối trên phòng ốt quả nhiên đứng vô số đạo thân ảnh toàn bộ ăn mặc độc nhất n g ữ linh sứ trang phục trên người mặt trường bảo bộ mặt bao phủ ở trong áo choàng trừ g ó c người lớn nhỏ không đều cơ bản một dạng hơn nữa số lượng có thể nói đầy khắp núi đồi mà phía trước nhất có một cái đài cao giờ khắc này ba tên ngự linh s ứ đứng sừng sững bên trên hai tay đều khoanh trước ngực trước có vẻ cực kỳ thần bí chư vị chờ một chút đứng ở chính giữa tên kia ngự linh s ứ mở miệng nói chuyện thanh âm khàn khàn cực kỳ lại như áp ruột cười the thé các ngươi ở đây chờ chết à tham lang rất t h ẳ n g t i ế p lạnh lùng hỏi à tham lang ngươi thật lớn m ậ t tên kia ngự linh sứ khiển trách quát mắng ngươi tham tử doanh có thể duy trì đến hôm nay chỉ là bởi vì các ngươi đối với hữu dụng mà thôi bằng không ngươi cùng ngươi tham tử doanh bất cứ lúc nào đều có thể dễ dàng đem từ trấn hồn giới xóa đi ta biết rõ v ẫ n chế ước chúng ta đáng tiếc hiện tại c á c h này ràng buộc đối với chúng ta vô hiệu tham lang cười lạnh nói là sát nhai nhất chiến bát đại ngự linh sứ bên trong hiền ngự sử cùng đoái ngự sử đã bị cổ thiên một chùi đánh giết mặc dù bát đại ngự linh sứ cũng có thể bất cứ lúc nào tìm người dự bị nhưng trong thời gian ngắn hẳn là không làm được chỉ cần ở bát đại ngự linh sứ một lần nữa tề tổ trước mở ra bọn họ bị phong ấm một hồn một phách bọn họ liền triệt để tự do các ngươi muốn đoạt về các ngươi bị phong ấm một hồn một phách à cái kia ngự linh sứ lại hỏi không sai tham lang ngược lại cũng có bị vạc h trần giác ngộ bất quá hắn cũng không tiếp tục phí lời trong tay võ sĩ đao nâng lên xa xa chỉ về tên kia ngự linh sứ không muốn chết liền lăn mở ngông cuồng cái kia ngự linh xứ giận dữ hét từ hồn đảo thế nhưng là trọng địa há lại cho các ngươi những này phản đồ làm càn giải thích hắn vung tay lên bên trên giết chết không cần luận tội sưu sưu sưu trong nháy mắt phía sau vô x ấ ngự linh xứ cùng chuyển động như đầy trời châu chấu giống như hướng cổ thiên đoàn người nhào tới vừa nãy chỉ là làm nóng người hiện tại đại gia có thể thoải mái tay chân chiến đấu tham lang hít sâu một cái, cái thứ nhất về phía trước đánh tới, bất quá lần này, hắn rốt cuộc không còn dám bất cần, xông về phía trước đồng thời, hai tay hắn xúc động, trong miệng quát khẽ nói, thủ hộ linh, triệu hoán địa chỉ. chương hai trăm mười chín không thể cản phá, liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu sưng bá c h ấ n hồn giới không tám chương hai trăm hai mươi bắc nguyên băng lang phát uy cha tìm v ụ không gian rung động kịch liệt một hồi chợt một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện đó là một con bạch lang hình thể vô cùng to lớn từ đầu đến đuôi có tới ba mươi mấy mét dài cao đến mười mấy mét trong miệng răng nanh um tùm niêm dịch rủ xuống giọt hơn nữa một đôi mắt đỏ thấm như máu xem ra hung thần áp sát dữ tợn mà hung mãnh cái này chính là tham lang thủ hộ linh bắc nguyên băng lang ả nghe đồn bắc nguyên quanh năm phiêu tuyết ít dấu chân người người bình thường dù cho m ặ c giày nữa y phục chỉ cần tiếp cận biên giới cũng sẽ bị đông thành tượng đá mà b ă n g nguyên nơi sâu xa thì là b ă n g lang thiên hạ phổ thông băng lang. hình thể liền so với phổ thông sói lớn mấy lần. mà trước mắt con này có tới ba mươi mấy mét dài cử lang. lại càng là trong truyền thuyết băng lang chi tổ. không phải là chủ. là tổ tổ tiên tâm ý ăn ăn chi bắc nguyên băng lang vừa xuất hiện. một mảnh màu trắng bạc xương. lập tức lấy nó làm trung tâm. cấp t ố c hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. chỗ đi qua. sở hữu vật thật toàn bộ bị một tầng xương lạnh bao trùm không khí chung quanh cũng đột nhiên hạ thấp cực điểm ô vẻn vẻn chỉ là tựa đầu sọ triệu hồi đến liền đáng lên một trận cuồng phong bắc nguyên băng lang cặp kia khát máu hai mắt nhìn phía phía sau chủ nhân tham lang tựa hồ đang hỏi đỡ lấy tới làm gì zip đem nơi này biến thành một mảnh băng tuyết thế giới ngao tham lang thanh âm vừa dứt bắc nguyên băng lang nhất thời nhìn trời gào thét thanh âm ở toàn bộ tử hồn đảo trên về tay không đáng không dứt chợt nó bước mở bốn chân về phía trước hung bạo trùng mà ra tùng tùng tùng mỗi bước ra một bước toàn bộ tử hồn đảo phảng phất đều đi theo hơi rung động một hồi xem ra lại như một tòa di động đại sơn bất quá nó công ích hình thức cũng không phải dùng móng vuốt công ích cũng không hề dùng lang khẩu đi cắn mà là mỗi gặp phải một nhóm ngự linh sứ nó chỉ là há mồm phun một cái khô một luồng hơi lạnh gào t h é p trong nháy mắt đem đập tới ngự linh sứ cho tại chỗ đông thành tượng đá sau đó sẽ bị nó thân hình khổng lồ một trận trùng kích những này băng điêu khuyên khắc bị đánh đến phân mảnh biến thành vụn băng bay ra ra bất quá hoàn toàn không đỡ nổi một đòn cũng chỉ là thực lực tương đối kém ngự linh sứ mà thôi sở hữu ngự linh sứ trừ tối cao bát đại ngự linh sứ có chút thực lực hay là trực tiếp bát đại ngự linh sứ phá hủy nhóm đầu tiên pháo hôi một ít cường đại ngự linh sứ rốt cuộc xuất hiện sưu sưu sưu đám này ngự linh sứ không chỉ tốc độ cực nhanh có thể tránh mở băng lang hàn khí công c í c h dù cho có chút bị hàn khí bao trùm hành động cũng không bị bao nhiêu ảnh hưởng, rất nhanh, những này tránh mở hàn khí ngự linh s ứ lại như từng con từng con bỏ chết một dạng, nhảy cao hơn khoảng không, từ mỗi cái phương hướng công k í c h băng lang, băng lang bởi thân thể quá mức to lớn, hành động khẳng định không bằng những này tiểu bỏ chết nhanh nhẹn, thậm chí vô pháp tránh mở, vì lẽ đó rất nhanh, băng lang liền đụng phải đợt công k í c h thứ nhất, bất quá băng lang trừ hình thể to lớn có thể sử dụng hàn khí công k í c h địch nhân ra bản thân phòng ngự lực cũng cực kỳ cường hãn c á c h nào những này ngự linh sứ linh khí đánh vào trên người nó cũng đa số chỉ là phát sinh khanh khanh khanh tiếng kim loại va chạm nhưng cũng chỉ là đại đa số ngự linh sứ công k í c h vô hiệu trong đó một ít thực lực mạnh mẽ ngự linh sứ nhất là nắm giữ thủ hộ linh ngự linh sứ rốt cuộc thương tổn được b ắ t nguyên băng lang phúc một con cá s ấ u thủ hộ linh một miệng cắn xuống cường đại lực cắn rốt cuộc đem băng lang phần lưng cắn ra một cái miệng vết thương nga o ô bị đau băng lang nhìn trời gào thét mà bị cắn t r u n g bộ phân thì lại linh lực bốc hơi thủ hộ linh không phải là thực thể dù cho bị thương cũng chỉ là linh lực bị ha tổn cho tới ngự linh sứ trên nguyên tắc mà nói cũng thuộc về ký linh nhân tự nhiên cũng nắm giữ thủ hộ linh chỉ bất quá những này ký linh nhân hoặc là vì tài vì quyền vì lợi hay hoặc là được bức b á c h mới sẽ bị trở thành nanh vuốt bất quá vô luận như thế nào chỉ cần có thể thương tổn được b ắ t nguyên băng lang liền chứng minh những này ngự linh sứ xác thực không phải là ăn chay phần phật gào thét đồng thời băng lang giận dữ Nhất trào vung trào tới, âm phúc đầu kia cá sấu thủ hộ linh thân thể nguyên bản cũng không nhỏ có tới mười mấy mét dài nhưng ở băng lang cự trào dưới liền một tí chống đối lực lượng đều không có toàn bộ thân hình liền bị tê liệt ra nhưng ở giải quyết một con cá sấu thủ hộ linh nó vị trí lại tướng kế gặp phải thương tổn ngự linh s ứ số lượng thật sự quá nhiều nhìn một cái lại như cá g i ế t sang sông đếm không sủi băng lang hung hăng đến đâu trung quy có chút đáp ứng không sủi hắc bạch vô thường có phải hay không các người nên ra tay mắt thấy chính mình thủ hộ linh bị thương tham lang rốt cuộc không nhìn được quay đầu hướng theo sau lưng hắc bạch vô thường nói đúng là nên ra tay hắc bạch vô thường nhìn nhau phân biệt từ hai bên về phía trước lao đi cũng chỉ có cổ thiên, vẫn không nhanh không chậm đi theo tham lang phía sau. ngay trong bọn họ đã xuất hiện gian tế, đây là đã chiếm được xác nhận. tại không tìm ra gian tế là ai trước, hắn nhất định phải đem chiến lược bảo lưu ở điên phong trạng thái. bằng không một khi xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn, bọn họ đều sẽ rất nguy hiểm. sưu sưu sưu hắc bạch vô thường tốc độ cực nhanh cũng không lâu lắm, liền từ băng lang hai bên lao ra. Hừ. một đám tiểu lâu la hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút h á t bạch vô thường chỗ đáng sợ toàn thân áo trắng tóc trắng quân thương tuyết hừ lạnh một tiếng lập tức hai tay vùng v ẫ y trong miệng quát khẽ nói thủ h ộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một bóng người bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn bất quá lại không có cao to như núi trái lại chỉ cùng quân thương tuyết một d ạ n g cũng là trên người mặc áo trắng, nhưng cũng mang đỉnh đầu liếc mũ, đỉnh c h ó p cao cao đứng thẳng lên, đầu lưới lớn lên r ồ xuống tới bụng, trong hai tay nắm một khối lệnh bài, xung quanh thân thể ruột khí hừng hực, ruột gì cực kỳ, cứ nhiên là bạch vô thường phía sau cổ thiên chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất, hắn còn tưởng rằng, hắc bạch vô thường, chỉ là diêm hàng húc cùng quân thương tuyết ngoại hiệu, đối phương thủ hộ linh nhất định là đừng cái gì. không nghĩ tới quân thương tuyết thủ hộ linh lại thật đúng là b ạ c h vô thường. hơn nữa thân thể lại chỉ giống như người bình thường lớn nhỏ. chuyện này quả thật lệnh người thất vọng phiền muộn thì phiền muộn. nhìn ra quân thương tuyết thủ hộ linh, hắn lại vô ý thức nhìn phía diêm hàng húc. nếu quân thương tuyết thủ hộ linh là b ạ c h vô thường, như vậy diêm hàng húc thủ hộ linh hẳn phải là. v ù lời còn chưa nói hết diêm hàng h ú t nơi đó cũng cho gọi ra thủ h ộ linh quả nhiên chính là hắc vô thường trên người mặt một bộ t r ư ờ n g bào màu đen đầu đội đỉnh đầu hắc sắc dài mũ mũ đỉnh cao cao đứng thẳng lên đầu lưới lớn lên rủ xuống tới bụng hai tay ở trước mặt nắm một khối quái lạ lệnh bài chỉ là thân thể cùng b ạ c h vô thường một dạng giống như người bình thường lớn nhỏ nhỏ như vậy thủ h ộ linh có thể có khả năng bao lớn thấy rõ hai người thủ hộ linh cổ thiên vừa thất vọng lại chờ mong tuy nhiên hắc bạc h vô thường danh khí không lớn nhưng hắn vẫn nghe nói qua hơn hai năm trước đây hắc bạc h vô thường từng cùng quần anh điện lão đại hạng côn lôn khiêu chiến quá một lần mà quyết đấu kết quả lại là không phân thắng thua hạng côn lôn là ai cơ chứ thủ hộ linh hạng vũ chính là c h ấ n hồn giới công nhận mạnh nhất hai đại nhân vũ linh một trong không chỉ tự thân thực lực cực kỳ mạnh mẽ còn có thể triệu hoán hai lần thủ hộ linh có thể cùng cường đại như thế thủ hộ linh đánh hóa nhau nói rõ hắc bạch vô thường thực lực không thể xem nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy địa chỉ chương hai trăm hai mươi bắc nguyên băng lang phát uy liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về t ử la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn d ư ớ i không tám chương hai trăm hai mươi mốt bát quái phong linh. cha tìm quả nhiên. làm hắc bạch vô thường ra tay. cổ thiên mới minh bạch. nguyên lai đồn đại s á t thực không phải là không có lửa mà lại có khói. cứ việc hắc bạch vô thường thân thể chỉ giống như người bình thường lớn, nhưng thủ đoạn nhưng cực kỳ ruột dị. trong tay lệnh bài vung lên. từng luồng từng luồng tử khí nhất thời từ từ bay ra. hóa thành từng con từng con khuôn mặt dữ tợn á c ruột hướng xung quanh ngự linh sứ nhào tới phàm là bị á c ruột đánh nhào tới ngự linh sứ trong nháy mắt phát sổ phát điên có lấy đầu đập vào tường hữu dụng chính mình linh khí tự sát có lại càng là hướng về đồng bạn phát đ ồ n g tấn công vẻn vẻn chỉ là trong chốc lát xung quanh đại bộ phận ngự linh sứ lại như c h ú n g t a giống như vậy ả n h tượng ruột gì đến làm n g u ô sờn cả tóc gáy nhưng mà đây vẫn chỉ là hắc bạc vô thường trong đó một loại thủ đoạn trừ sử dụng trong tay lệnh bài vung ra h ắ c khí biến thành ác ruột tập kích ngự linh xứ ra hắc bạc vô thường còn phân biệt nắm giữ một đen một trắng hai cái giềng xích phàm là bị t ỏ liên quét chúng ngự linh xứ dù cho thân thể không có bị t ỏ liên đánh thương ba hồn bày vía cũng sẽ tại chỗ bị quất bay biến thành không xác liền ngã xuống đất mà bị r ú t chúng ký linh nhân lại càng là trực tiếp tan giã thành quang vũ tung bay ra theo hắc bạch vô thường ra tay phía trước rất nhanh sẽ diễn biến thành một mảnh khủng bố luyện ngục các loài kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh liên tiếp nghe được theo ở phía sau cổ thiên loại người ra đầu từng trận tê dại suy suy suy ngay tại hắc bạch vô thường đại sát tứ phương không người có thể địch lúc tử hồn đảo xung quanh đột nhiên trùng lên từng đảo cột sáng số lượng hầu như đem c r ọ n cái tử hồn đảo vây một vòng sông lên cao khoảng không cột sáng dừng d ự n cực kỳ khuyên khắc đem lên khoảng không mù mịt tách ra lộ ra một mảnh mênh mông sâu khoảng không đây là cái gì chẳng lẽ là cái gì trận pháp hay sao như vậy dừng d ự n cột sáng đồng thời sông lên thiên không tuyệt đối là cái gì bất thế trận pháp làm sao bây giờ trong lúc nhất thời tất cả mọi người quên lẫn nhau đánh giết tất cả đều kinh hoàng chung quanh liền ngay cả cổ thiên cũng nhíu mày đã sớm biết có mai phục không nghĩ tới còn có kinh khủng như thế trận pháp nhậm chức mọi người khiếp sợ đến đâu sông lên cao khoảng không cột sáng hay là cấp tốc ngưng ghét thành một cái quang cầu phát sinh rừng rực quang mang, lại như một vòng nắng nóng treo ở cao khoảng không, làm người không dám nhìn gần. Mọi người cẩn thận cứ việc không nhìn ra là cái gì trận pháp tham lang nhưng lập tức cảnh giác lên. đầu tiên là thu lên hắn thủ hộ linh b ắ t nguyên băng lang, về sau lại khởi động linh y. kỳ thực không cần tham lang nhắc nhở. ở đây ai cũng không phải là đầu ngốc. tự nhiên nhìn ra tình thế có chút nghiêm trọng. hầu như mỗi người cũng lấy ra chính mình linh khí cùng linh y cổ thiên cũng không ngoại lệ. bất quá, hắn linh y n h ư n g cùng những người khác có chút không giống. những người khác linh y hoặc là trực tiếp là y phục, hoặc là xem trang phục, hoặc là nhuyễn giáp. nhưng hắn linh y lại là một bộ tử sắc chiến giáp, xem ra cẩn trọng cực kỳ. hơn nữa hắn linh khí lôi đ ỉ n h lại là một thanh ngoại hình bá đạo mà nặng vô cùng búa lớn xem ra lại càng là bá khí quấn thân xem ra chuẩn bị được thật đúng là đầy đủ ai như vậy trận t h í thật không biết hậu quả sẽ có nhiều nghiêm trọng quân thương tuyết cùng diêm hàng h ú c cũng lui về đến đầy mặt ngưng trọng nói ầm nên c h ế t hồn đảo b ê n trên khoảng không quang cầu ngưng luyện đến mức tận cùng lúc lại đột nhiên nổ mở biến thành đầy trời quang vũ bay là tả rơi ra lại như tuyết lớn đầy trời hầu như bao trùm toàn bộ tử hồn đảo mau tìm chỗ trốn tránh cổ thiên nguyên bản còn có chút nghi hoặc nhưng nhìn thấy những n à y quang vũ trước sau không có tiêu tan hắn rốt cuộc ý thức được cái gì v ô lớn những n à y quang vũ khả năng mới là trận pháp quan trọng đại gia chớ bị những n à y quang vũ tiếp xúc được vèo không nói lời gì hắn cái thứ nhất hướng về bên cạnh một gian sụp xuống đến một nửa phòng ốt lao đi những người khác cũng r ồ n dập theo tìm địa phương tránh né cũng chỉ có vừa nãy vẫn còn ở điên cuồng tấn công ngự linh sứ không những không có tránh né trái lại đắc ý cười ha hà ha hà các ngươi cho rằng tránh né thì có dùng à cái này trận pháp gọi bát quái phong linh trận có thể xuyên thấu bất kỳ vật thật thẳng vào cơ thể người trừ phi ngươi có thể triển khai thuấn di l y khai t ử hồn đảo bằng không trốn đến nơi đâu đều không dùng c á c h này trận pháp chính là nhằm vào thủ hộ linh mà thiết lập một khi thủ hộ linh tiếp xúc được trực tiếp liền sẽ tan giã thành linh lực tán mở các ngươi xem lại bản thân thực lực rất mạnh liền có thể ở t ử hồn đảo làm càn à nơi này chính là trọng địa là trấn hồn giới tứ đại cấm địa một trong lại há lại cho các ngươi những người ngoài này đi vào ngang ngược quả nhiên làm đầy trời quang vũ hạ xuống mà tới lúc dày nữa kiến trúc lại cũng sống trong suốt một dạng bị liếp nha liếp nhít quang vũ xuyên thấu sau đó rơi vào trên người mọi người không được ta cảm giác như là cùng ta thủ hộ linh mất đi liên hệ một dạng ta cũng vậy không chỉ cùng thủ hộ linh mất đi liên hệ ta linh lực thật giống còn bị cái gì cầm cố lại. liền một nửa cũng không phát huy ra đến theo q u a n g vũ nhập thể. các loại tiếng kêu to sợ hãi nhất thời vang lên. liền ngay cả cũng cảm giác dần dần cùng thần ma đồ mất đi liên hệ. bất luận hắn làm sao chăm chú. trở về trong đầu thần niệm. trước sau dò xét không tới thần ma đồ khí tức. ngoài ra, hắn linh lực cũng bị cầm cố một nửa. nhưng cầm cố một nửa cũng theo đó đình chỉ không có càng hậu quả nghiêm trọng xuất hiện mặc dù như thế cũng đủ để khiến mọi người thất kinh ở đây sở hữu ký linh nhân đại bộ phận chiến lược hầu như cũng dựa vào thủ hộ linh nếu như vô pháp cho gọi ra thủ hộ linh đối với sở hữu ký linh nhân mà nói chính là cái cực kỳ đà kích trí mạng cổ thiên ta biết rõ ngươi cũng tới đi ra đi lúc này một cái giống như đã từng quen biết thanh âm đột nhiên từ phương xa truyền đến đây là cổ thiên hơi những mày cấp t ố ú c từ trong phòng đi ra nếu những này kiến trúc vô pháp tránh né quang vũ lại trốn cũng là phí công còn không bằng trực tiếp đi ra đối mặt huống chi hắn cũng muốn biết gọi ra chính mình tên là người nào kết quả cái này nhìn một lát phía dưới hắn đồng tử nhất thời hơi co rút lại một hồi chỉ thấy vô số ngự linh sứ phía trước không biết lúc nào xuất hiện tám đạo hình thái khác nhau thân ảnh có trên đầu mọc sừng có gầy trơ xương như quỷ có xem á c ma giống như dứt tợn khủng bố bất quá cứ việc hình thái không giống nhưng tám người này nhưng có cái điểm giống nhau toàn thân trắng b ệ t như chết viên mắt màu trắng tinh không có đồng t ử xem ra không hề giống người sống lại như xác chết hơn nữa không nhiều không ít vừa vặn tám người cứ nhiên là bát đại ngự linh sứ à thấy rõ tám người kia cổ thiên chân mày nhíu chặt hơn trong đó sáu người trước hắn đều gặp chính là bát đại ngự linh sứ bên trong sáu vị chia ra làm khảm cấn chấn đ ồ n g tốn cách khôn lục đại ngự linh sứ trừ sáu người này ra hai người khác tuy nhiên chưa từng thấy nhưng nếu cùng lục đại ngự linh sứ đứng ở cùng một nơi nói rõ thân phận hẳn là một dạng hơn nữa nếu như hắn đoán không sai hẳn là k i ệ n ngự sử cùng đoái ngự sử dự bị nhân viên cổ thiên đã lâu không gặp phi thường nhớ nhung a chúng ta biết rõ ngươi là hỗn độn bá thể vì lẽ đó c á c h này trận pháp kỳ thật là chuyên vì ngươi chuẩn bị ngươi bây giờ là không phải là đã cùng chính mình thủ hộ linh mất đi liên hệ cũng cảm giác cơ thể bên trong linh lực hạ thấp một nửa thấy cổ thiên hiện thân. Bát đại ngự linh sứ nhất thời liên tục cười lạnh. địa chỉ. chương hai trăm hai mươi mốt bát quái phong linh. liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về. từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không tám chương hai trăm hai mươi hai tìm ra nội gián. cha tìm nguyên lai、like、các ngươi đã sớm chuẩn bị cổ thiên hít sâu một cái. hỏi. cái này trận pháp đối với chúng ta hữu hiệu à đương nhiên dẫn đầu ly ngự sử gật đầu nói cái này bát quái phong linh trận nếu là chúng ta bố trí tự nhiên đối với các ngươi hữu hiệu chúng ta nhưng không bị ảnh hưởng nghe nói như thế tham t ử doanh cùng với hắc bạch vô thường còn có vừa nãy thủ hộ linh đã bị một kiếm chém giết ra mỗi người đầy mặt tuyệt vọng thủ hộ linh vô pháp vận dụng linh lực còn bị cầm cố một nửa đối mặt bát đại n g ự linh sứ bọn họ căn bản là không có có một tia phần thắng các ngươi là làm sao biết chúng ta sẽ l è n vào t ử hồn đảo c h ầ m ngâm chốc lát cổ thiên lại hỏi cùng lúc đó hắn tiện tay vung lên linh khí lôi đình đột nhiên xuất hiện nơi tay hắn tuy nhiên mặt hướng phía trước bát đại n g ự linh sứ nhưng áng mắt góc phụ nhưng vẫn cảnh giác bên người mỗi người bởi vì n ộ i g i á n bất cứ lúc nào có thể sẽ ở ngay trong bọn họ hung bạo lên đánh lén mặc dù không hung bạo lên đánh lén chỉ cần biết rằng là ai hắn cũng phải ngay lập tức đem cái kia ăn cây táo rào cây sung phản độ cho diệt đây không phải rất rõ ràng à ly ngự sử cười lạnh nói trong các ngươi có chút ta tai mắt à quả nhiên cứ việc từ lâu đoán được chính tai nghe được ly ngự sử thừa nhận cổ thiên trong lòng vẫn là không khỏi có chút thất vọng các ngươi cho rằng lẻn vào tử hồn đảo kế hoạch không chê vào đâu được kỳ thực một mực ở chúc ta dám thì bên trong chỉ là các ngươi chẳng hay biết gì mà không biết thôi vậy ngươi nhóm ở ngay trong chúc ta cài nằm vùng là ai lúc này đi theo cổ thiên phía sau sla hét lớn một tiếng cổ thiên cùng tham lang đồng thời trợn mắt chừng một cái cái này ngốc phê hỏi ra như vậy n h ư ợ c trí vấn đề người ta nếu thành thật trả lời đây chẳng phải là có vẻ so với ngươi còn yếu trí à quả nhiên nhậm chức sla tức giận nữa nhưng hắn vấn đề nhưng trực tiếp bị bát đại ngữ linh sứ cho không nhìn ta hay là biết là ai bát đại ngữ linh sứ không chịu nói đi theo tham lang sau lưng hào nhận t r ư ơ n g lại đột nhiên nói một câu ngươi biết cổ thiên ngần ra những người khác cũng hiếu kỳ nhìn sang đúng vậy ta biết rõ nội r á n là ai ở tất cả mọi người nhìn kỹ Hào nhận chương nhất bước bước ra. sau đó ánh mắt sáng quắc nhìn phía trong đó hai người ánh mắt ngươi nhìn về chỗ nào đấy ngươi không phải là muốn nói chúng ta chính là n ộ i g i á n đi bị nhìn thấy hai người kia sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại bởi vì hai người này dĩ nhiên là nắm giữ hắc bạc h vô thường s ư n g hào quân thương tuyết cùng diêm hàng húc cổ thiên lông mày hơi nhíu lên bất quá hắn cũng không Lập tức đồng thủ. dù sao chỉ là hào nhận chương nhất mặt tri từ là cùng không phải còn phải chờ xác nhận ngươi có thể có chứng cứ tham lam sắc mặt tuy nhiên cũng có chút khó coi nhưng vẫn là nhìn phía nhận cái hỏi trước khi tới đây ta từng nhìn thấy hai người bọn họ lén lén lút lút ly khai la sát nhai hào nhận chương chỉ vào hắc bạch vô thường nói vậy thời điểm ta còn không có làm sao để ở trong lòng cho là bọn họ chỉ là có chút việc tư ra ngoài xử lý bây giờ nhìn lại nội gián hẳn phải là bọn họ còn có chuyện như vậy tham lang ánh mắt nhất thời trở nên sắc bén trong tay võ sĩ đao lại càng là tự động phát sinh một trận bung bung kim loại tiếng r u n g quả thực miệng đầy phun phân ngươi lại nói vớ nói vẩn có tin ta hay không xé nát ngươi tấm này miệng thúi bị chỉ đến hắc bạc h vô thường nhất thời nộ sát khí đằng đằng hướng về hào nhận chương áp sát bạc h còn không có áp sát thân ảnh lói lên một người ngăn tại hắc bạc h vô thường trước mặt bất quá cũng không phải tham l a g mà là cổ thiên cổ huyên đ ệ n g ư ơ i làm cái gì vậy quân thương tuyết nhín răng nhín lợi nói chẳng lẽ ngươi thực sự tin tưởng kẻ này nói tới không cổ thiên lắc đầu một cái ta là muốn vì các ngươi làm sáng tỏ vì c h ú n g ta làm sáng tỏ quân thương tuyết xứng sờ diêm hằng h ú t cũng có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình hiện tại tất cả mọi người đem bọn hắn coi là nổi gián đối t r ò i gay gắt cổ thiên cũng còn không có hỏi rõ ràng tình huống lại sẽ vì bọn họ làm sáng tỏ điều này cũng không khỏi quá không thể tin được đi không chỉ hắc bạc h vô thường những người khác cũng đầy mặt kinh ngạc cổ huyên đệ ngươi làm cái gì vậy tham lang trầm giọng hỏi nội gián không phải là bọn họ cổ thiên quay đầu lại nhìn phía tham lang làm sao ngươi biết tham lang xứng s ở cổ thiên nói tuy nhiên không quá xác định bất quá lấy thực lực bọn hắn không cần thiết bán đi chúc ta càng không cần phải trở thành nanh vuốt vậy bọn họ tự la sát nhai l é m lúc ra ngoài việc này như thế nào nói tham lang không phấn nói đây chính là ta muốn nói rõ cái nguyên nhân thứ hai Cổ thiên nói, trước h i nói ê n t khi tới đây bọn họ lén lút ly khai la sát nhai v i ệ c này kỳ thực ta cũng biết đã ngươi cũng biết thế vì sao bọn họ không phải đi hướng về mật báo tham lang lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên rồi sau đó nhưng c h ú n g ta từ vũ lâm nhai sau khi trở lại ngươi thật giống như vẫn dừng lại ở la sát nhai trung tâm đi làm sao biết bọn họ không phải đi hướng về mật báo lần này kinh ngạc không chỉ tham lam hắc bạch vô thường cũng hai mặt nhìn nhau đầy mặt lúc túng cổ h u y ê n để chúng ta xác thực lặng lẽ rời khỏi la sát nhay nhưng chúng ta xác thực không phải đi hướng về mật báo quân thương tuyết thanh âm vừa dứt diêm hằng húc lại nói chỉ là việc này ngươi là làm sao biết ta tự có ta phương pháp cổ thiên cười thần bí hắn sở dĩ biết rõ hắc bạc h vô thường lén lút ly khai la sát nhai nguyên nhân rất đơn giản hắn thủ hộ linh có ba cái cực kỳ giỏi về theo dõi giám thị chia ra làm hao thiên khuyển thiên lý nhãn cùng với thuận phong n h ĩ vì là đ ể phòng bất chắc từ vũ lâm nhai trở về la sát nhai về sau hắn liền trong bóng tối cho gọi ra cái này ba cái thủ hộ linh một khắc liên tục giám thị toàn bộ la sát nhai xung quanh đ ồ n g tính mà hắc bạch vô thường lén lút ly khai la sát nhai việc này không chỉ bị thiên lý nhẵn và thuận gió tai nhìn thấy cùng nghe được còn biết đối phương ở la sát nhai ở ngoài gặp người nào làm chuyện gì cụ thể nói c á c h nào hắc bạch vô thường đi gặp người chỉ là bọn hắn một vị cố nhân giao cho nếu như vô pháp từ từ hồn đảo sống sót trở về hậu sự mà thôi ngoài ra liền không có đừng chỉ là hắn loại này giỏi về nghe lén thủ đoạn có thể không lệnh người biết rõ đương nhiên là đừng tùy tiện nói đi ra bằng không để người khác biết lai lịch mình rất dễ dàng nằm ở trạng thái bị động bọn họ thực sự không phải là nổi d á n thấy cổ thiên đầy mặt nghiêm túc tham lang rốt cuộc tin tưởng mấy phần vâng cổ thiên gật c ù nhưng lông mày vẫn hơi nhíu lên hắn mặc dù biết hắc bạc vô thường có ngày lén lút ra ngoài thực sự không phải là hướng về mật báo nhưng n ộ i g i á n là ai hắn xác thực không biết bằng không cũng không thể biết gió mắt lừa còn hướng về trong bấy dập nhảy vậy ngươi biết là ai à tham lang lại hỏi cổ thiên nguyên bản đã nghĩ lắc đầu nhưng tâm tư bay lộn hắn lại gật c ù cũng đầy mặt nghiêm túc nói ta không chỉ biết là ai còn muốn thân thủ kết hắn đang khi nói chuyện cái kia s o n g sắc bén như kiếm ánh mắt trong nháy mắt từ sở hữu trên người đồng bạn một quét qua quá hắn làm như thế tự nhiên là muốn chân thực ở giữa gian trộn dạ sau đó chủ động lộ ra sơ sót địa chỉ chương hai trăm hai mươi hai tìm ra nội g i á n liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i không tám chương hai trăm hai mươi ba nghịt cảnh b ê n trong b ã o phát cha tìm cổ thiên ánh mắt chiếu tới mỗi người cũng thân thể căng thẳng từ hồ s ợ bị xác nhận là n ộ i g i á n một dạng bất quá phần lớn người tuy nhiên sợ sệt nhưng thần sắc trên mặt cũng rất thản nhiên dù sao thường ngày không làm chuyện đối lý nửa đêm không sợ v u ộ t gõ cửa không phải là hắn cũng không phải nàng càng không phải là hắn khó nói cái này chiêu không có tác dụng theo từ nơi này những người này trên mặt một nhìn một lát quá cổ thiên tâm cũng một chút chìm xuống hắn đều cùng phần lớn người đối diện quá nhưng những người này lại không có biểu hiện ra một vẻ bối rối vậy thì chứng minh những người này nên cũng không phải n ộ i gián nhưng mà ngay tại hắn cho rằng chính hắn một phương pháp có thể muốn mất đi hiệu lực lúc di biến n à y sinh xẹp xẹp là lợi nhận cắt ra không khí thanh âm sắc bén được khấu nhân tâm huyền chỉ thấy vừa nãy vẫn còn ở xác nhận hát b ạ c vô thường hào nhận chương đột nhiên từ tham lang sau lưng hung b ả o lên chuôi này rộng lớn cực kỳ trường đao từ dưới lên mạnh mẽ đâm hướng tham lang phía sau lưng trong phút chốc tất cả mọi người tâm cũng treo tới cổ họng cổ thiên cũng không ngoài lệ hào nhận chương lực đạo loại này cùng tốc độ cộng thêm lại là đột nhiên hung b ả o lên đánh lén tham lang muốn tránh mở cũng không làm được mà một khi đánh lén thành công tiếp theo một cái c h ớ p mắt tham lang tuyệt đối sẽ bị vừa bổ vì là hay nhưng mà khanh ngoài tất cả mọi người dự liệu hào nhận chương đao phong d ơ lên nháy mắt không phải là lợi nhận c ắ t r a thân thể thanh âm mà là một tiếng biết tai nhức ấp tiếng kim loại va chạm mà hắn đao phong cũng không có phách mở tham lang thân thể mà là bổ tới phủ cận lúc lại bị tham lang võ sĩ đao cho miễn cứng ngăn trở trời ạ ngươi ngươi hào nhận trương khiếp sợ đến cực điểm ngươi có phải hay không cho rằng chỉ cần rời đi ta chú ý lực ta liền không hề phòng bị tham lang xoay người lạnh lùng nhìn phía hào nhận chương ngươi ngươi là làm sao biết âm mưu lùi bại hào nhận chương thất kinh đến cực điểm ta nguyên bản không biết nhưng vừa nãy ngươi xác nhận hắc bạch vô thường thời điểm ta mới bắt đầu hoài nghi ngươi tham lang nói ta xác nhận hắc bạch vô thường ngươi tại sao sẽ hoài nghi coi trọng ta hào nhận chương không rõ dấu đầu hở đuôi tham lang hừ lạnh nói nếu như ngươi không nói câu nào nói không chắc ta liền thật bị ngươi đánh lén thành công nhưng ngươi nhưng không thể chờ đợi được nữa muốn giá họa cho người khác chỉ có thể nói rõ ngươi có tật giật mình đón đến tham lang bổ sung mặt khác hát bạc vô thường lén lút ly khai la sát nhai việc này đã ngươi sớm có hoài nghi lại không có ngay lập tức nói với ta trái lại ở loại thời khắc mấu chốt này mới nói ra đến như vậy bụng dạ khó lường có thể nói giấu đầu loài đuôi mấy câu nói nói thẳng được hào nhận chương á khẩu không trả lời được tham lang cũng không có ngay lập tức g á n g trả trái lại có chút đau lòng hỏi ngươi tại sao phải làm như vậy c á c h này còn phải hỏi sao hào nhận chương ngược lại cũng có âm mưu bại lộ giác ngộ cười gằn nói bát đại n g ự linh sứ từng đáp ơn ta chỉ cần ta làm trong bọn họ dây. được chuyện. liền đưa ta một hồn một phách. khó nói ngươi tình nguyện làm nanh vuốt. cũng không muốn không tin tưởng chúng ta có thể dựa vào thực lực mình cầm lại chúng thuộc về ta đồ vật tham lang cao mày nói. phá h a đừng nằm mơ hào nhận chương dếu cợt nói. mặc dù ngươi tới cổ thiên c á c h này hỗn độn bá thể trợ trận. nhưng t ử hồn đảo khủng bố đến mức nào. ngươi và ta rõ ràng trong lòng cùng với đem hy vọng ký t h á c vào các ngươi trên thân ta còn không bằng tranh thủ đồng tình vậy ta hiện tại nói cho ngươi ngươi chọn sai đường tham lang thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo chuyển đến nước này ngươi còn cảm thấy ta chọn sai đường hào nhận trương hừ lạnh nói dựa theo nguyên kế hoạch chỉ cần ta từ đó làm khó dễ để cho các ngươi rơi vào nội chiến liền có thể tự sụp đổ đáng tiếc ngươi thất bại tham lang nói vâng ta thất bại hào nhận chương không có phủ nhận bất quá chợt hắn lại hừ lạnh nói mặc dù ta không thể thành công để cho các ngươi nội chiến nhưng ở bát quái này phong linh trong trận bát đại n g ự linh sứ chính là trí cao vô thượng chúa tể cho dù là hỗn độn bá thể cổ thiên cũng đừng hòng nhảy ra cái gì sóng gió đến sự tình còn chưa tới cuối cùng hưu chết vào tay ai còn rất khó nói huống chi nói tới chỗ này tham lang thanh âm bỗng nhiên cất cao ngươi đã không có thời cơ chứng kiến kết quả cuối cùng đang khi nói chuyện trong tay hắn võ sĩ đao bỗng nhiên vẽ ra xẹp xẹp phúc tốc độ nhanh như trước giật hào nhận chương thậm chí cũng không kịp tránh né hoặc là đón đỡ võ sĩ đao sắc bén đao phong cũng đã từ hắn trên yết hầu vạch một c á c h mà qua sau một khắc hào nhận trương vẻ mặt cứng lại ở đó ta luôn luôn chờ người mình không tệ nhưng nếu như ai dám phản bội ta ta đồng d ạ n g sẽ không thủ hạ lưu tình phúc tham lang thanh âm vừa dứt hào nhận trương trên yết hầu mới phun ra một chùm máu tươi lập tức đầu lâu trực tiếp lướt xuống ùn、um, ụt、um, một tiếng rơi xuống dưới đất nhảy đánh mấy lần rốt cuộc bất đ ộ n g bất động trong phút chốc toàn trường yên t ĩ n h như chết trên mặt mỗi người vẻ mặt cũng vô cùng phức tạp hào nhận chương chính là trước hết gia nhập tham t ử doanh người một trong ở tham t ử doanh bên trong thân phận địa vị hầu như chỉ đứng sau tham lang ai cũng không ngờ tới phản bội tham t ử doanh lại chính là hắn ba ba ba lúc này một trận rào có tiết tấu tiếng vỗ tay từ phía trước truyền đến bát đại ngự linh sứ đứng đầu ly ngự sử tán thưởng nói người mình tự r ế t lẫn nhau đặc sắc thật sự đặc sắc tất cả những thứ này cũng bái các ngươi ban tặng tham lang nổi giận gầm lên một tiếng lập tức d ư ơ n g lên võ sĩ đao hướng bát đại ngự linh sứ xếp tới làm càn không biết tự lượng sức mình bát đại ngự linh sứ còn không có động xung quanh phổ thông ngự linh sứ liền nhào lên, chỉ bằng các ngươi cái đám này tiểu lâu la, cũng vọng tưởng ngăn cản ta tham lang hừ lạnh một tiếng, trong tay võ sĩ đao lập tức bổ ngang chém dọc, suy suy suy từng đảo sắc bén đao mang trong nháy mắt bắn mạnh bén nhọn muốn cắt rời tư không, phúc phúc phúc đao mang lướt qua, từng bộ từng bộ thân thể bị cắt rời ra, máu tươi tung tóe, kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh liên tiếp, phổ thông ngự linh sứ cũng không phải vong linh, cũng không phải cương thi, mà là ký linh nhân, một khi bị chém rết, sẽ không giống linh giáp quân một dạng hóa thành cho bụi, mà là sẽ vẩy ướt ra máu tươi, vì lẽ đó vừa r ế p vào đám người bên trong, tham lang liền hất khởi trận trận gió tanh mưa máu. các loại tàn chi bại thể xoay tròn lấy bay lên giữa khoảng không c h à n g diện máu tanh đến cực điểm hừ vô pháp vận dụng thủ hộ linh tu vi lại rơi xuống nguyên lai một nửa còn dám ở chú ta trước mặt làm càn dẫn đầu ly ngự sử hừ lạnh một tiếng lập tức một tay phất lên u a một trận rung động tâm hồn tiếng rít một khối bia đá từ trong tay hắn vọt lên giữa khoảng không đúng là hắn linh khí chấn ma bi lần trước ở la sát nhay, tuy nhiên đã bị cổ thiên đánh nát, nhưng chỉ cần ký linh nhân tu vi vẫn còn, l à có thể chữa trị trở về, v ụ lên tới trăm mét cao khoảng không, nguyên bản chỉ lớn bằng bàn tay bia đá nhỏ, trong nháy mắt kịch liệt bành trướng, khuyên khắc liền trở nên dường như một t ò a nối lớn, chấn ma bi, diệt ly ngự sử khẽ quát một tiếng, trên bầu trời chấn ma bi, nhất thời minh mông cuồn c u ồ n hướng tham lang c h ấ n áp mà xuống khí thế lôi đình vạn quân c h ấ n động sơn hà địa chỉ chương hai trăm hai mươi ba nhịp cảnh bên trong b ã o phát liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không tám chương hai trăm hai mươi bốn còn có áp chủ bài cha tìm ra chuyện này tham lang kinh hãi gần chết chỉ là hắn còn đến không kịp tránh mở chấn ma bi to lớn bóng mờ cũng đã đem cả người hắn bao phủ ở bên trong bất đắc dĩ hắn chỉ được nâng đao nhịp phách mà lên xẹp xẹp phách lên đi thời điểm đao phong trên bỗng nhiên cả hử to à cử hử tán ra một đạo nửa trong suốt đao mang có tới mấy cái m é t dài rộng lớn cực kỳ hử không biết tự lượng sức mình ly ngự sử hừ lạnh một tiếng, một tay xa xa nắm trong tay c h ấ n ma bi dùng lực đè xuống làm hai hai chạm vào nhau, một luồng như thái sơn áp đỉnh giống như c ử lực, bỗng nhiên từ trên mũi đao truyền đến, băng tham lang dưới chân lớn, trong nháy mắt hướng phía dưới ao hãm nhất đại t ầ m từng cái từng cái vết sách cấp tốc lan tràn hướng về bốn phương tám hướng, dù cho tham lang tạm thời ngăn trở nhưng này cố áp lực khổng lồ nhưng hầu như ép tới hắn sắp tan vỡ như vậy liền chịu không nổi à ly ngự sử cười g ầ n con kia xa xa n ắ m trong tay c h ấ n ma bi tay lần thứ hai dùng lực n h ấ n một cái vụ c h ấ n ma bi lần thứ hai thêm nặng tham lang dưới chân mặt đất lần thứ hai sụp xuống một luồng cuồng b ã o sóng khí tùy theo đáng m ở đồng loạt ra tay lúc này hắc bạc vô thường b ê n trong quân thương tuyết không nhìn nổi k h ẽ quát một tiếng cùng riêng hàng h ú t đồng thời về phía trước lao đi ngoài ra còn có tham tử doanh trần huyễn y kim vương lương hải triều loại người cũng r ồ n dập về phía trước lao đi rốt cuộc muốn cùng tiến lên à nói chuyện là khôn ngự sử đối mặt hắc bạc vô thường loại người hợp nhau tấn công hắn không những không sợ ngược lại cùng mặt khác bảy tên ngự linh sứ đồng thời đứng ra các ngươi đem chúng ta làm trong suốt à cũng tự thân khó bảo toàn còn muốn cứu tham lang đang khi nói chuyện thất đại ngự linh sứ đồng thời ra tay ngăn trở hắc bạch vô thường loại người thế tiến công cũng chỉ có cổ thiên trước sau đứng bất động bởi vì hắn đang chờ đợi thời cơ hắn biết rõ một khi hắn đồng thủ mặt khác thất đại n g ự linh sứ khẳng định sẽ ngay lập tức cản trở vì lẽ đó nhất định phải để hắc bạc h vô thường loại người ngăn cản thất đại n g ự linh sứ hắn mới có thừa dịp chi cơ hội tham l ă n g ngươi đi chết đi lúc này ly n g ự sử cười lạnh một tiếng xa xa trưởng khống chấn ma bi con kia lại dùng lực n h ấ n một cái mà xuống hắn đây là dưới ý q u y ế t xếp mà từ lâu chỉ có thể ở c h ấ n ma bi dưới khổ sở chống đỡ tham lang giờ khắc này lại càng là mệnh treo một đường nhưng là đúng lúc này cổ thiên rốt cuộc động vèo di hình hoán ảnh nhất phương triển khai hắn chỉ ở tại chỗ để lại một chuối tàn ảnh liền khuyên khắc nhảy lên đến c h ấ n ma bi trước mặt không nói lời gì hắn trong nháy mắt hai chân sậm một cái mặt đất ầm đáng lên một luồng bụi sóng về sau cả người cao cao vọt hướng lên phía trên nguy nga như nối trấn ma bi hừ ngươi linh lực bị áp chế một nửa ngươi cho rằng lần này còn có thể lay động vốn ngự sử trấn ma bi thấy cổ thiên nâng búa hướng trời bay lên trên ly ngự sử không những không hoảng hốt khói miệng trái lại câu lên một v ệ c xem thường lần trước ở la sát nhay hắn trấn ma bi tuy nhiên bị cổ thiên một chùi đập nát một là cổ thiên cái kia thức ký pháp có chút quái lạ điểm thứ hai là bởi vì cổ thiên tự thân thực lực xác thực không kém nhưng hiện tại cổ thiên linh lực đã bị áp chế một nửa hắn cũng không tin làm nồ cười đắc ý mới vừa vặn bò đến trên mặt liền cứng đờ bởi vì cổ thiên linh khí đã từng tầng đập vào hắn c h ấ n ma bi bên trên trong phút chốc hắn thân thể chấn động mạnh cơ thể bên trong linh lực k ị c h liệt cuồn cuộn đây là linh khí gặp phải hồi diệt tính đà kích lúc mới phải xuất hiện phản phệ hiện tượng làm sao có khả năng tâm hắn dưới hoảng hốt chỉ là mặt hắn lại sợ hãi bị cổ thiên búa lớn c á c h này nhất trọng đánh phía dưới đặt ở tham lang trên đỉnh đầu c h ấ n ma bi hay là trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài cứ việc không có sống lần trước một dạng vỡ vụn nhưng c h ấ n ma bi bên trên nhưng xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết sách bị nện tới chỗ lại càng là xuất hiện một cái vết sâu thực lực bị áp chế một nửa lại còn có thể đập bay ly ngự sử c h ấ n ma bi không chỉ ly ngự sử chính mình vừa được cứu vớt tham lang cũng đầy mặt kinh hãi hắn đã sớm biết cổ thiên tự thân chiến lực không yếu nhưng lần thứ hai tận mắt nhìn thấy hắn mới minh bạch trước chính mình hay là đánh giá thấp cổ thiên thực lực tiểu tử ngươi vừa nãy triển khai rốt cuộc là cái gì quái lạ ký pháp triệu hồi bị cổ thiên đập bay trấn ma bi về sau ly ngự sử kinh nộ gặp nhau nói giờ khắc này trấn ma bi bên trên đang mọc đầy từng cái từng cái thật nhỏ vết nứt nếu như không phải là cổ thiên thực lực bị áp chế một nửa e sợ đã lần thứ hai vỡ vụn mà vừa nãy cổ thiên triển khai ký pháp vẫn là cùng lần trước ở la sát nhai lúc một dạng b á c h chiến truy pháp thức thứ hai thiên truy b á c h luyện cổ thiên g ầ n từng chữ cái này thức k ỹ pháp nhìn như chỉ lôi một chùy nhưng chính thức tác dụng với c h ấ n ma bi trên lực lượng lại là hơn trăm lần đòn nghiêm trọng điệp ra mới đạt tới hiệu quả mọi người sở dĩ chỉ nhìn thấy hắn ra một chùy truyền ra thanh âm lại chỉ là một lần chỉ là bởi vì hắn ra búa tốc độ quá nhanh sắp tới hơn trăm lần liên tiếp thành một chùy thôi bằng không vẻn vẹn chỉ là một chùy đừng nói hắn hiện tại lực lượng bị áp chế một nửa cho dù là đỉnh phong thời kỳ cũng vô pháp lay động ly ngự sử c h ấ n ma bi không nghĩ tới thực lực ngươi bị áp chế một nửa vẫn có thể đánh n ư ớ c vốn ngự sử c h ấ n ma bi không thể không nói vốn ngự sử lần này hay là khinh địch ly ngự sử tự d ễ u cười cười chợt lại nói bất quá chúng ta nếu đã sớm chuẩn bị lại há có thể cho các ngươi tại đây t ử hồn đảo ngang ngược các ngươi còn có t ạ m biệt tay cổ thiên hơi những mày ngươi cho rằng lần trước ở la sát nhai chúng ta là thật bởi vì bại mới rút đi à ly ngự sử cười lạnh nói vậy thời điểm chỉ là bởi vì tham tự doanh người ở bên cạnh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m không muốn cùng ngươi l ư ỡ n g bại câu thương mà thôi ngươi có ý gì cổ thiên chân mày nhíu chặt hơn trước từ la sát nhai rút đi lúc ly ngự sử đúng là đã nói lời này bất quá vào lúc đó hắn không có để ở trong lòng mà thôi bây giờ nhìn lại đối phương tựa hồ còn có cái gì càng mạnh mẽ áp chủ bài không có lấy ra tới cổ huyên đ ệ bát đại ngự sử xác thực còn có càng mạnh mẽ áp chủ bài mới vừa rồi bị cổ thiên cứu một mạng tham lang lại gần đầy mặt ngưng trọng nói là cái gì cổ thiên hỏi ta cũng không rõ lắm bất quá bát đại ngự linh sứ thế nhưng là ngự linh sứ đứng đầu thực lực khẳng định không chỉ nhìn bề ngoài đơn giản như vậy cổ thiên không nói lời nào nếu tham lang cũng nói như vậy chắc là thật mà vô luận là bài tẩy gì bên này giảm bên kia tăng tình huống cuộc thế cũng có thể nói tràn ngập nguy cơ nhưng mà hắn càng là lo lắng cái gì liền một mực phát sinh cái gì cổ thiên hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút bát đại n g ự linh sứ thực lực chân chính đang khi nói chuyện hắn lập tức đối với xung quanh phổ thông n g ự linh sứ quát to bất kể đại giới đem những người khác cuốn lấy vân xung quanh vô số phổ thông n g ự linh sứ đồng thời ớn một tiếng phấn đấu quên mình đánh về phía hắc bạch vô thường loại người lúc này ly n g ự sử rồi hướng mặt khác thất đại n g ự linh sứ hô lớn các ngươi lại đây cùng ta cùng một nơi đối phó cổ thiên tiểu tử này vâng mặt khác thất đại ngự linh sứ ứng một tiếng lập tức bỏ qua hắc bạc h vô thường loại người cấp t ố c hướng về ly ngự s ử x ẹ p qua tới hắc bạc h vô thường loại người tuy nhiên cật lực s u n g phong ai lại biết đập tới phổ thông ngự linh sứ số lượng quá nhiều hơn nữa trong đó không thiếu một ít thực lực cực kỳ mạnh mẽ ký linh nhân cộng thêm những này phổ thông ngự linh sứ cũng không có nhận đến bát quái phong linh ảnh hưởng cho dù là bọn họ đem hết toàn lực cũng không thể xung phong ngăn cản địa chỉ chương 224 còn có ác chủ bài liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không tám chương 225 chính thức ác ma mạnh nhất hình thái ta tìm xem ra chỉ có thể liều m ạ n g một lần mắt thấy bát đại n g ự linh sứ tù hội tham lang mắt bên trong nhất thời đằng lên một vệt như phó biển lửa quang mang nhưng cổ thiên nhưng vung vung tay ngươi tránh ra cái gì tham lang ngẩn ra có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình ta nói ngươi tránh ra điểm miễn cho đời lát nữa ngộ thương đến ngươi cổ thiên lần thứ hai nói tham lang có chút mộng cổ thiên ý này là muốn bằng sức một người đi gắng chống đỡ bát đại ngự linh sứ đùa gì thế cổ huyên đệ ta biết rõ ngươi luôn luôn tâm cao khí ngạo yêu thích tranh cường háo thắng nhưng ngươi chẳng lẽ muốn ta để ngươi lăn ngươi mới bằng lòng lùi mở có đúng không lời còn chưa nói hết cổ thiên sắc mặt nhất thời âm trầm lại cũng nói để hắn tránh mở điểm lặp lại hai lần lại vẫn còn ở nơi này kỳ kỳ oai oai thật sự là phiền phức vô cùng tham lang cả kinh há h ố c miệng đối diện bát đại n g ự linh sứ cũng mỗi người trợn mắt n g o á t mồm cuồng cuồng được vô pháp vô thiên khà khà được có bá lực ngắn ngủi sau khi k i n h ngạc ly n g ự sử cười g ầ n ta ngược lại muốn xem xem ngươi bây giờ còn từ đâu tới sức lực đối mặt chúc ta bát đại n g ự linh sứ nói tới chỗ này hắn lại quay đầu hướng mặt khác thất đại ngự linh sứ nói lập tức triển khai bát tượng hợp nhất lời này vừa nói ra mặt khác thất đại ngự linh sứ trong nháy mắt biến màu sắc ngự sử trưởng thật muốn triển khai bát tượng hợp nhất khôn ngự sử vẻ mặt đau khổ nói cổ thiên tiểu tử này hôm nay bất tử đem hậu họa khôn lường ly ngự sử n h í n răng n h í n lời nói thế nhưng là bát tượng hợp nhất một khi triển khai chúng ta trả giá thật lớn e sợ khó có thể chịu đựng a khôn ngự sử thanh âm vừa hạ xuống chấn động ngự sử lại nói hơn nữa h i ệ n ngự sử cùng đoái ngự sử mới vừa vặn kế nhiệm lấy bọn họ hiện tại lực lượng căn bản là không thể chịu đựng hậu quả này hừ nếu thân là bát đại ngự linh sứ một thành viên nhất định phải làm ra bất cứ lúc nào vì là đoàn đội hy sinh chuẩn bị tâm lý ly ngự sử kiên trì nói kiền ngự sử cùng đói ngự sử thân thể chấn động mạnh trên mặt che kín hôi b à i vẻ nhưng ở cách ngự linh sứ cặp kia sắc bén trong ánh mắt bọn họ đúng là vẫn còn đứng ra tất cả nghe theo ngự sử trưởng sắp xếp ta nguyện ý vì đoàn đội phụng hiến tất cả bao quát sinh mệnh được rất tốt ly ngự sử gật gù chợt nhìn phía những người khác bọn họ đều đồng ý các ngươi còn có ý kiến không ai nói nữa tuy nhiên triển khai bát tượng hợp nhất bọn họ sẽ trả giá rất lớn đại giới nhưng trung quy sẽ không chết cũng chỉ có vừa dự bị kiền ngự sử cùng đoái ngự sử bởi vì đối với bát tượng hợp nhất còn rất lạ sơ bản thân thực lực lại yếu một khi mạnh mẽ triển khai sau đó e sợ sẽ hôi phi yên diệt chỉ là hai người cũng tỏ thái độ bọn họ có thể nói cái gì h u n g hồ cách thế nhưng là bọn họ bát đại n g ự linh sứ bên trong n g ự sử trường ly n g ự sử mệnh lệnh bọn họ phải phục tùng vô điều kiện bát tượng hợp nhất là cái gì v ừ t đối diện cổ thiên đầy mặt không rõ nhưng tham lang nhưng trong nháy mắt hoàn toàn biến sắc không được cái gọi là bát tượng hợp nhất là bát đại n g ự linh sứ có thể dung hợp vì là một đem tám người lực lượng tập trung làm một thể phát huy ra siêu việt tám người hợp lực thực lực khủng bố còn có chuyện như vậy cổ thiên hơi những mày đi một lần ngự sử hắn đều chỉ có thể miễn cưỡng vượt qua nếu như bát đại ngự linh sứ dung hợp vì là một hơn nữa còn có thể phát huy ra vượt qua tám người tổng lực lượng chi hòa hậu quả khó mà lường được hơn nữa c á c h này bát t ư ợ n g hợp nhất cùng hắn vạn linh quy nhất còn có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu chi tiết hắn hiện tại vô pháp vận dụng thủ hộ linh tự thân thực lực lại bị bát quái phong linh trần áp chế một nửa bằng không dù cho đối phương thật có thể dung hợp vì là một hắn cũng không sợ chút nào khó nói chúng ta hôm nay nhất định phải chết thảm ở này à tham lang đầy mặt tuyệt vọng nhưng cổ thiên ở trầm ngâm một lát sau nhưng chậm rãi nâng lên búa lớn xa xa chỉ về bát đại ngữ linh sứ g ằ n từng chữ đến đây đi không tới thời khắc cuối cùng hưu chết vào tay ai còn chưa chắc chắn hừ không biết cái gọi là ngươi có thể lấy chỉ còn dư lại một nửa lực lượng vẫn có thể làm cho chúng ta triển khai bát tượng hợp nhất cho dù là chết cũng nên tự ngạo đang khi nói chuyện bát đại ngữ linh sứ cấp tốc hàng mở vừa vặn hình thành bát quái phương vịt. ứ c càn tây bắc khảm bắc phương cấn đông bắc chấn động đông phương tốn đông nam cách nam phương khôn tây nam đổi phía tây mỗi người nghiêm ngặt dựa theo chính mình vị trí đứng thẳng. trong tay đồng thời bấm lên một loại quái l à ấm huyết. ô n g ô n g ô n g bất quá khuyên khắc. bát đại ngữ linh sứ trong tay bấm chung ấm huyết. cấp tốc bay đến tâm điểm dung hợp. sau đó, ăn ăn chi một trận c h ó i tai r a thịt nhúc nhích tiếng vang. Bát đại n g ự linh sứ, dĩ nhiên cấp tốc hướng về tâm điểm t h ẳ n g đi, khuyên khắc liền dung hợp thành một thể thống nhất. nhưng m à dung hợp sau mới cá thể, cũng đã không nhìn ra bát đại n g ự linh sứ bên trong bất luận một ai bóng dáng, trái lại biến thành một cái hoàn toàn xa lạ thân thể khổng lồ, đại thể ngoại hình hay là giống người, nhưng cũng cao đến sáu mét. đỉnh đầu mọc ra một đôi ốn lượn sừng dê toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến con mắt vẫn không có hai mắt nhưng cũng có hồng quang lượn lờ đưa ra tứ chi liền như là g i ã thú ốn lượn cường tráng tràn ngập lực bộc phát một cái miệng khổng lồ che kín đầy răng nanh xem ra dữ tợn khủng bố lại biến thành một con quái vật cổ thiên trong nháy mắt bị trước mắt quái vật kinh ngạc đến ngây người nhưng tham lang lại nói không đây mới thực là áp ma là bát đại ngự linh sứ triển khai bát tượng hợp nhất sau mạnh nhất hình thái công thủ cũng nặng đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chính thức áp ma à cổ thiên sắc mặt có chút khó coi cao sáu mét thân thể ở hắn có thể triệu hoán thủ hộ linh tình huống loại này thân cao căn bản cũng không tính là gì nhưng hiện tại thủ hộ linh vô pháp triệu hoán bằng hắn cao hơn một mét thân thể tại đây chỉ ác ma trước mặt liền có vẻ hơi nhỏ bé huống chi thực lực mạnh yếu cũng không lấy nhất định lấy thân thể lớn nhỏ đến nhất định lượng mau mau lùi bát đại n g ự linh s ứ trạng thái như thế này chúng ta căn bản cũng không có khả năng là đối thủ của bọn họ lúc này đã xếp ra khỏi trùng vây diêm hàng húc hô lớn hiện tại mới nghĩ thoát đi e sợ đã quá muộn cổ thiên cười khổ lắc đầu một cái chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết à diêm hàng húc không cam lòng nói ngươi xem nó chân cổ thiên chỉ chỉ át ma kia hai chân lại như linh dương chân sau bắp thịt xốc vác chân uốn lượn phía dưới là hai con móng đây là cái gì diêm hàng húc xứng sờ vậy là tốc độ biểu tượng cổ thiên nói tốc độ biểu tượng diêm hàng húc hay là không quá minh bạch lần này cổ thiên vẫn chưa trả lời ngược lại là tham lang dành trước giải thích nói bát đại n g ự linh sứ dung hợp vì là một hầu như đem sinh vật sở hữu ưu điểm cũng tập trung vào một thân phòng n g ự lực lực công ích lực bộc phát nhanh nhẹn độ tốc độ chạy trốn mỗi một loại cũng có lấy chúng ta bây giờ tốc độ muốn ở đây sao một con toàn năng ác ma ngay dưới mắt đào mạng còn khó hơn lên trời tham lang tự dếu nói vì lẽ đó muốn còn sống duy nhất phương pháp chính là đánh bại này con ác ma cổ thiên tiếp đó thanh âm vang lên như sắt mắt bên trong chiến ý cao ngang hắn ngược lại là nói tới rất có khí thế hắc bạc h vô thường cùng tham lang trên c h á n nhưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng thực lực cách xa lớn như vậy mặc dù cam lòng liều mạng cũng phải liều đến quá mới được ai nhưng mà mọi người ở đây tuyệt vọng cực độ thời khắc cổ thiên nhưng bước ra một bước trong tay lôi đình xa xa chỉ về phía trước con kia át ma tựa như cười mà không phải cười nói kỳ thực nắm giữ a át chủ bài cũng không dừng các ngươi địa chỉ chương hai trăm hai mươi lăm chính thức át ma mạnh nhất hình thái liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i không tám chương hai trăm hai mươi sáu một chùy phá khắp nơi. cha tìm ngươi cũng còn có á c chủ bài á c ma kia hơi kinh ngạc thanh âm khàn khàn được như sấm r ề n nổ vang. không sai cổ thiên gật gù. h á h á á c ma kia nói. chết đến nơi rồi. còn muốn cố l ộ n g huyền h ư sao. nếu không trốn được. cách kia mọi người cùng nhau tiến lên. cùng hắn liều hắc bạc vô thường bên trong quân thương tuyết nổi giận gầm lên một tiếng cùng diêm hàng h ú t cùng một nơi từ mặt khác hai bên s ô n g lên cùng lúc đó bọn họ mỗi nhân thủ bên trong còn lấy ra một cái trắng đen sen g h ẽ xiềng xích quất hướng con kia áp ma a o a o xiềng xích thế đi như điện khuyên khắc liền đem áp ma kia quấn quanh vài vòng bị chúc ta khóa ruột khóa xích ở nhìn ngươi còn thế nào dãy dua diêm hàng h ú t cười lạnh nói Hừ, chỉ là hai cái giềng xích lại cũng muốn vây khốn ta thật sự là không biết tự lượng sức mình át ma kia xem thường h ừ lạnh một tiếng chợt thân thể chấn động khanh khanh khanh một trận tiếng kim loại va chạm hai cái khóa r u ộ liên khuyên khắc sán đoạn nứt biến thành từng đoạn từng đoạn vòng chụp bay vụt ra trời ạ mạnh như vậy hắc bạc vô thường kinh hãi gần chết chỉ là không chờ bọn hắn làm ra động tác kế tiếp áp ma kia hai chảo vung lên. mười con móng vuốt kéo dài. thiểm điện giống như bắn về phía hắc bạc h vô thường. độ nhanh của tốc độ, hắc bạc h vô thường mới tới kịp tránh mở chỗ yếu trên thân đã bị xuyên thủng nhiều chỗ. bọn họ có linh y ở áp ma sắc bén. móng vuốt trước mặt thùng giống kêu to. cũng tránh mở cổ thiên khé quát một tiếng. hai tay nắm chặt lôi đ ỉ n h linh lực điên cuồng rót vào búa thân thể bên trong ăn ăn chi trong phút chốc, lôi đình trên lôi điện chạy trốn nổ thành không khí t r u n g quanh vặn vẹo biến hình. bách chiến truy pháp để tam thức. lôi long g i t gào ầm ầm búa lớn nổ ra nháy mắt. từng cái từng cái bá đảo lôi điện cuồng lui. khuyên khắc ngưng tụ thành một cái cử long. d ầ m d ầ m d ầ m lôi long lướt qua bẻ gãy n h i ề n nát tê liệt tất cả có hình dạng vật chất. độ nhanh của tốc độ trong trước mắt liền l è n đến á c ma trước mặt. còn có chuyện như vậy á c ma k i n h hãi cùng cực bởi vì tại đây đầu bá đạo cùng cực lôi long bên trên hắn rõ ràng cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm khí tức mà làm cho hắn cảm giác được loại khí tức này tuyệt đối không thể khinh thường bùm bùm tiếng nói vừa dứt lôi long đã cuồng m á n h tập thân thể a á c ma thống khổ gào thét thanh âm thê thảm đến làm nguôi tê cả ra đầu lôi long ra thân thời khắc nguyên bản có thể nói đau thương bất nhập áp ma thân thể trong nháy mắt sụp đổ biến thành tám đạo thân thể phân liệt ra chính là trước dung hợp bát đại ngự linh sứ cổ thiên c á h này thức ký pháp trực tiếp tan giã đối phương bát t ư ợ n g hợp nhất bị lôi long tê liệt về sau bát đại ngự linh sứ đa số thân thể cháy đen nhất là vừa dự bị k i ệ n ngự sử cùng đoái ngự sử lại càng là tại chỗ biến thành than cốc đen xì xì rơi xuống dưới đất, cũng lại vô pháp nhúc nhích. đây, đây là cái gì ký pháp lại có thể ngưng lôi thành long một chiêu tan giã bát đại ngự linh sứ mạnh nhất hình thái. quả thực quá khủng bố. ở đây tất cả mọi người kinh hãi không tên nhìn phía cổ thiên ánh mắt lại như đối xử quái vật. ở vô pháp vận dụng thủ hộ linh, mà thực lực bị áp chế một nửa tình huống. lại còn có thể một chiêu đánh bại bát đại n g ự linh sứ mạnh nhất hình thái loại này khủng bố chiến lực quả thực làm người nghe kinh hãi là khiếp sợ nhất không gì bằng bát đại n g ự linh sứ không hiện tại chỉ còn dư lại lục đại n g ự linh sứ chịu đựng vừa nãy lôi long nhất kích vừa dự bị đi tới kiền n g ự sử cùng đoái n g ự sử lại đi vào tiền nhiệm gót chân mặc dù mặt khác lục đại n g ự linh sứ không chết nhưng người cũng bị thương nặng giờ khắc này sáu người cắt cũng một bên có đứt tay có g ã y chân mặc dù không đứt tay chân trên thân cũng xuất hiện nhiều chỗ bị xét đánh quá vết thương dáng dấp thê thảm cực kỳ không cái này không thể nào chúng ta tám xem hợp nhất thế nhưng là mạnh nhất hình thái n g ư ờ i tu vi rõ ràng bị áp chế một nửa làm sao có khả năng còn bị n g ư ờ i bổ nước thật vất và đứng lên li ngự sử kinh nộ cùng cực mặt khác ngũ đại ngự linh sứ cũng đầy mặt khó có thể tin lần trước ở la sát nhai thua bởi tiểu tử này trong tay vốn cho là hôm nay có thể c ò n rửa bại hổ thẹn vạn vạn không nghĩ đến lại lần thứ hai cắm ở trong tay hắn tiểu tử này tiềm lực đến cùng khủng bố đến mức nào khó nói cần phải tả hữu sứ hoặc là đại ngự thiên tử thân xuất mã có thể bắt lấy hắn à mấy người tuy nhiên không cam lòng nhưng cũng càng kinh hãi với cổ thiên cường đại tiềm lực nguyên lai bát đại ngự linh sứ mạnh nhất hình thái cũng cũng chỉ như vậy cổ thiên hừ lạnh một tiếng khanh đem búa lớn khiêng đến trên vai từng bước một hướng về còn lại lục đại ngự linh sứ bước đi qua hừ mặc dù chúng ta hôm nay bại nhưng muốn đem chúng ta đổi tận g i ế t tuyệt cũng không phải dễ dàng như vậy lúc đầu sau khi hết khiếp sợ ly ngự sử lại cười g ầ n một tiếng ồ khó nói các ngươi còn có khí lực đào tẩu cổ thiên ngẩn ra ngươi đừng quên nơi này là tử hồn đảo là chúng ta địa bàn ly ngự sử hử lạnh nói trong khu vực này khắp nơi đều có chúng ta bày xuống truyền tống môn ngươi muốn ở chỗ này giết chúng ta cũng không tránh khỏi quá ngây thơ có đúng không cổ thiên sầm mặt lại ta ngược lại muốn xem xem là các ngươi truyền tống môn nhanh hay là ta tốc độ xuất thủ nhanh giải thích hắn trong nháy mắt thiểm điện giống như lướt ra khỏi cùng lúc đó hắn lập tức đem linh khí lôi đình vung đi qua a o a o ào, ào, ào phượt linh tỏa liên mang theo búa lớn bay nhanh mục tiêu nhắm thẳng vào phía trước nhất ly ngự sử đi mau ly ngự sử mấy người hoảng hốt vội vàng vỗ dưới chân mặt đất ông ông ông từng trận quang mang hiện ra lên khuyên khắc đem mấy cái muốn bao phủ trong đó bất quá bọn hắn tốc độ nhanh hơn nữa trung quy chậm một phần ầm người còn không có có truyền tống đi cổ thiên búa lớn đã bay nhanh mà tới ly ngự xử một c á c h nghiêng người tránh mở vị trí trái tim nhưng hắn vai vẫn bị búa lớn mạnh mẽ đập t r ú n g trong lúc nhất thời huyết nhục tung tóe tiếng kêu thảm thiết thê thảm d ì thường chỉ là tiếng kêu thảm thiết vừa phát sinh liền im mặt đi bởi vì búa lớn nện vào nháy mắt truyền tống môn cũng rốt cuộc thành công khởi động đem ly ngự sử mấy người truyền tống đi địa phương khác cổ thiên ngươi vừa nãy nên tiếp theo ra tay lần này lại để bọn hắn chạy trần huyến y đi tới đầy mặt không phấn nói cổ thiên hơi những mày nguyên bản muốn nói gì cái há mồm hắn lại chỉ là lắc đầu một cái nếu bát đại n g ự linh sứ đi vậy thì nắm còn lại tiểu lâu la hả giận được lời này vừa nói ra vừa nãy vẫn còn khiếp sợ trạng thái phổ thông n g ự linh sứ nhất thời sợ đến vong hồn đại mạo hoảng hốt chạy bừa hướng về bốn phương tám hướng trốn nhảy lên chuyện cười liền bát đại n g ự linh sứ s u n g hợp ra mạnh nhất hình thái cũng bị cổ thiên một chùi đánh cho gắt gao thương thương bọn họ bất quá là bát đại ngự linh sứ bên dưới phổ thông ngự linh sứ không đi nữa liền thật chỉ có bị đè xuống đất ma sát phần nhưng kỳ thật cổ thiên cũng không có truy sát chỉ là mặc cho những n à y phổ thông ngự linh sứ giải tán lập tức một lát sau cũng chỉ còn sót lại cổ thiên đoàn người h ụ cuối cùng cũng coi như đi cổ thiên thở dài một hơi trong tay linh khí vù một tiếng biến mất không còn t â m hơi lập tức hắn đặt mông sụp ngồi ở miệng lớn thở lên khí thô k ỹ pháp uy lực càng mạnh tiêu hao linh lực càng nhiều vừa nãy cái kia thức lôi long ríp gào uy lực mạnh mẽ đồng thời cũng hầu như tiêu hao hết hắn cơ thể bên trong linh lực nếu như đối phương còn có thể tiếp tục triển khai bát tượng hợp nhất hắn chỉ sợ cũng thật chỉ có thể ngồi chờ chết vừa nãy sở dĩ giả vờ chấn định chính là vì dọa đi xung quanh phổ thông ngự linh sứ mà thôi cổ huyên đệ ngươi lại cứu đại gia một lần tham lang đi tới nghiêm túc đối với hắn chắp chắp tay hắc bạch vô thường cùng với l a mấy người cũng đi tới nhìn phía hắn ánh mắt tràn ngập cảm kích vừa nãy nếu như không phải là cổ thiên đánh bại bát đại ngự linh sứ e sợ ở đây tất cả mọi người đem lành ít x ữ nhiều lâm nhanh đi khải linh đài đi vừa vặn ta có thể khôi phục nhanh chóng linh lực cổ thiên thiếu kiên nhẫn thúc giục nói khải linh đài tham lang khẽ cao mày thần sắc trên mặt lại càng là kịch liệt biến ảo một hồi nhưng không biết đang suy nghĩ gì một lát sau hắn trung quy vẫn gật đầu được cái kia cổ h ư ơ n để đi theo ta giải thích hắn xoay người hướng về một người trong đó phương hướng lao đi địa chỉ chương hai trăm hai mươi sáu một c h ù i phá khắp nơi liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không tám chương hai trăm hai mươi bảy tham lang bộ mặt thật sự cha tìm cổ thiên không có suy nghĩ nhiều cũng lập tức theo sau bát đại ngự linh sứ bãi tẩu về sau bát quái phong linh trận cũng theo đó mất đi hiệu lực đầy trời quang vũ tiêu tan mọi người bị áp chế tu vi cùng với vô pháp liên hệ thủ hộ linh hết thầy khôi phục như thường thời khắc này mỗi người lại khôi phục mấy phần tự tin dọc theo đường đi ngược lại là cũng lại không có bất kỳ cái gì chặn đường trước mọi người tiến bộ phạt có thể nói không có gì ngăn trở vì lẽ đó rất nhanh bọn họ liền đi đến một tòa tháp cao bên dưới tòa này tháp cao chính là t ử hồn đảo trung tâm tháp cao trực thượng thanh vân cao cao không thể với tới cái này chính là t ử hồn đảo trung tâm khải linh đài ả nhìn trước mắt t ò a này chọc vào vân đoan tháp cao cổ thiên tâm tình khuấy đ ộ n g không ngớt vô số xanh c h ấ n một phương c h ấ n hồn tướng chính là tại đây khải linh giữa đài tiếp thu t ẩ y lễ thực lực mới lấy tăng vọt có thể nghĩ cái này khải linh đài ý vị như thế nào cổ huyên đệ ngươi mau mau vào đi thôi tham lang chỉ chỉ phía trước đảo kia l o a n l ộ đại môn nói vậy ngươi nhóm đâu cổ thiên quay đầu lại hỏi nói chúng ta đã tiếp thủ qua tẩy lễ đi vào cũng không có tác dụng gì đón đến tham lang bổ sung mặt khác b á t đại n g ự linh sứ lần thứ hai thảm bại tuyệt đối sẽ không giảng hòa nói không chắc sau đó không lâu bọn họ sẽ đem tả hữu sứ thậm chí là đại n g ự thiên tự mình đến tả hữu sứ cùng đại n g ự thiên à cổ thiên hơi những mày tả hữu sứ chính là trừ đại ngự thiên bên dưới tối cường giả địa vị vẫn còn ở bát đại ngự linh sứ bên trên cho tới đại ngự thiên liền càng không cần phải nói l ị c h đại người thống trị địa vị trí cao vô thượng nếu như là ba người này tự thân tới chỉ sợ hắn khôi phục thực lực cũng vô pháp cùng đối phương chống lại vì lẽ đó tại bọn họ quay đầu trở lại trước chúng ta nhất định phải dành thời gian giải trừ phong ấm được chúc ta một hồn một phách tham lang nói cũng tốt vậy các ngươi đi thôi ta trước hết đi vào cổ thiên không trì h o á n nữa lập tức hướng về phía trước đảo kia đại môn lao đi cạc cạc cạc đẩy mở cẩn trọng cửa đá một cái vô cùng chống trải đại điện xuất hiện ở trước mặt hắn bên trong ánh sáng có chút u ám rất yên tĩnh là r ư ợ n g dị lại như trong bóng tối ngủ đông cái gì nuốt sống người ta ma vật làm người không dám tùy tiện tiếp cận mà trong đại điện thì là một tòa lồi lên đài cao hiện hình vuông vừa phản đối ứng đỉnh tháp phía trên cũng không biết tiếp thu tẩy lễ về sau ta tu vi có thể đ ể bạt bao nhiêu hít sâu một cái cổ thiên nhanh chân đi đi vào vù vừa mới đến gần đài cao một luồng hùng hồn khí tức nhất thời từ đỉnh tháp phía trên truyền đến lại như cảm ứng có người tiếp cận giống như vậy nguyên bản yên t ĩ n h đại điện nhất thời hiện ra lên từng trận quang mang đem nguyên bản vô cùng yên t ĩ n h hắc ám xua tan nhất là tháp cao đỉnh đầu lại càng là có câu cột sáng chảy ngược mà xuống thẳng cấp nhằm phía trong bệ đá tâm thật là tinh khiết linh lực cổ thiên vô cùng kích động ở quang mang lao xuống trước lập tức lắc mình đến trong bệ đá tâm mặc cho tia sáng kia rót hướng về thân thể mình bởi vì cột sáng kia là thế gian tinh khiết nhất linh lực bởi vì quá mức ngưng luyện mới sẽ hình thành cột sáng thôi quả nhiên theo cột sáng c h ú t xuống cổ thiên cũng cảm giác một luồng dâng trào khí tức nhảy lên nhập thể bên trong nhanh chóng tăng cường hắn bản nguyên linh lực vù bất quá khuyên khắc hắn cơ thể bên trong liền truyền ra một luồng m i n h mông cuồn c u ồ n khí tức đó là mỗi lần tu vi đề b ạ c lúc mới phải xuất hiện ở hiện tượng theo luồng hơi thở này đ á mở hắn rốt cuộc đánh vỡ tinh linh cảnh ràng buộc đột phá đến một cái khắc cảnh giới cao hơn ma linh cảnh nhưng mà ngay tại cổ thiên ở khải linh trên đài tiếp thu linh lực tẩy lễ lúc không thấy là bên ngoài tham lang khó miệng nhưng câu lên một vệt gian kế thực hiện được ý cười phá <cười> hạ hỗn độn bá thể thì lại làm sao đúng là vẫn còn bị trở thành ta khôi lỗi lão đại lời này của ngươi là có ý gì bên cạnh trần huyễn ý cao mày hỏi đi đi trước giải trừ phong ấm vừa đi ta một bên giải thích với các ngươi tham lang không có lập tức giải thích trái lại cấp t ố c hướng về phương xa lao đi trần huyễn ý loại người tuy nhiên nghi hoặc nhưng vẫn là theo sau chuyện đến nước này ta hãy cùng các ngươi ngả bài đi một bên về phía trước lao nhanh tham lang một bên cười to nói kỳ thực ta mục tiêu không chỉ là đoạt lại chính mình một hồn một phách mà là sở hữu bị phong ấm hồn phách tất cả mọi người hồn phách trần huyến ý hay là không quá minh bạch vâng tham lang gật gù phong ấm một khi giải trừ sở hữu bị phong ấm ở nơi này một hồn một phách liền sẽ toàn bộ bị phóng xuất ra đến thời điểm đó ta chỉ cần đem hấp thu không chỉ từ thân thực lực có thể nhanh chóng cường đại, còn có thể từ đây khống chế một hồn một phách bị phong ấm ở nơi này sở hữu ký linh nhân lời này vừa nói ra tất cả mọi người biến màu sắc. Trời ạ nguyên lai lão đại ngài trong bóng tối mưu đồ nhiều năm như vậy. dĩ nhiên là đang nổi lên đại kế hoạch này thật sự là không nói không biết. nói chuyện giật mình à, trong lúc nhất thời. mỗi người nhìn phía tham lang ánh mắt cũng biến bất quá trợt một tên trong đó tham tự doanh người hoặc như là nghĩ đến cái gì cẩn thận từng ly từng tí một nói lão đại chẳng lẽ ngài cũng phải đối với chúng ta như vậy yên tâm đi người mình đương nhiên sẽ không tham lang vung vung tay trợt lại cười g ầ n nói bất quá còn lại một hồn một phách bị phong ấm ở nơi này ký linh nhân ta thế nhưng là sẽ không khách khí muốn biết rõ những năm gần đây cũng không biết ở đây bồi dưỡng được bao nhiêu khí linh nhân. trừ vũ thần khô ra. bất kỳ từ nơi này đi ra khí linh nhân. một hồn một phách cũng bị phong ấm ở cái này chết hồn đảo bên trên. vậy thế nhưng là một luồng hùng thị thiên hạ lực lượng a. chỉ cần ta có thể đem nắm giữ trong tay. cái gì vương quốc tổ chức. cái gì. ta hết thảy cũng không để vào mắt tham lang càng nói càng đắc ý. càng nói càng kích động. hoàn toàn quên mọi người nhìn về phía hắn ánh mắt đã dần dần phát sinh biến hóa không còn tôn sùng không còn kính nể trái lại dần dần biến thành cảnh giác cùng căm thù vậy cổ thiên đâu lúc này trần huyến y đột nhiên hỏi một câu cổ thiên tham lang vô ý thức quay đầu lại liếc một chút khải linh thai phương hướng về cười lạnh nói ta không phải mới vừa nói à hắn mạnh hơn chỉ cần dám lên khải linh đài tương tự sẽ đi vào chúng ta gót chân ngươi là ý nói cổ thiên một hồn một phách cũng sẽ không sai trần huyến ý vừa mới nói được nửa câu đã bị tham lang tiếp đó khó nói các ngươi quên chúng ta một hồn một phách ban đầu là làm sao bị đoạt đi là khải linh đài trần huyến ý vô ý thức hoảng sợ nói thông minh tham lang âm hiểm cười nói p h ạ m là trải qua khải linh đài ký linh nhân một hồn một phách đều sẽ bị phong ấn cổ thiên cũng không ngoại lệ đón đến hắn lại bổ sung mà đợi lát nữa chỉ cần ta giải trừ phong ấn đem sở hữu hồn phách hấp thu đến thời điểm đó không chỉ còn lại ký linh nhân sẽ bị trở thành ta khôi lỗi cổ thiên cũng trốn không thoát không ta không thể để cho ngươi làm như vậy nghe xong tham lang tự thuật trần huyễn từng bước một lùi mở mắt bên trong tràn đầy vẻ thất vọng ta luôn luôn kính trọng ngươi mới gia nhập tham tự doanh nhưng cổ thiên nhiều lần đã c ứ u c h ú c ta ngươi làm như vậy chẳng phải là lấy oán báo ăn à ta tuyệt đối sẽ không để ngươi làm ra loại này xảo trá sự tình ngươi nói cái gì tham lang nhìn sang ánh mắt hơi mễ mắt bên trong sát ý ẩ n hiện kế này ta trong bóng tối chủ tính mười mấy năm mắt thấy kế hoạch sắp thành công đến thời điểm đó nhất thống c h ấ n hồn giới liền ngay trong tầm tay ngươi không những không ta trái lại phải ở cái này thời điểm theo ta tranh cãi địa chỉ chương hai trăm hai mươi bảy tham lang bộ mặt thật sự liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không tám chương hai trăm hai mươi tám phát điên cha tìm không làm người không thể như vậy trần h u y ế n y trên mặt che kín vẻ giãy r u a nàng một bên lung lay đầu một bên lảo đảo lùi về sau làm người nhất định phải nắm chắc mảnh chúng ta có thể đạt được thanh thứ hai cùng thanh thứ ba chìa khóa toàn bái cổ thiên ban tặng h ú n g hồ vừa nãy hắn còn đã cứu chúng ta vậy thì như thế nào trần h u y ế n y lời còn chưa nói hết đã bị tham lang tiếp đó muốn thành đại sự nhất định phải bỏ qua những ngày buồn cười thế tục khái niệm không không thể như vậy không thể như vậy trần huyến ý vẫn lắc đầu nói ta không thể để cho ngươi hủy chính mình cũng hủy toàn bộ tham tự doanh cái này gọi là hủy tham lang hừ lạnh nói ta đây là ở dẫn sắt toàn bộ tham tự doanh quật khởi lần này không có chờ trần huyến ý nói cái gì nữa thanh âm hắn bỗng nhiên băng lãnh hạ xuống ngươi muốn sao thu lên cái kia phần buồn cười suy nghĩ, sau đó theo ta cùng đi giải trừ phong ấm, hoặc là ta hiện tại liền diệt ngươi, miễn cho ngươi vướng chân vướng tay tham lang, có giá tâm là nhân c h i thường tình, chẳng qua nếu như vì đạt được thành ngươi mục đích, liền ăn nhân cứu mạng đều không để ý, đó chính là phát điên lúc này, một thanh âm từ nơi không xa truyền đến, quân thương tuyết diêm hàng húc tham lang vô ý thức nói thầm một tiếng nhìn sang xuất hiện ở hắn trong tầm mắt chính là hát bạc vô thường các ngươi cũng phải ngăn cản ta tham lang cao mày nói như ngươi loại này bại loại người người phải trừ diệt diêm hàng húc hừ lạnh nói quân thương tuyết lại nói như ngươi loại này không hề nhân tình vị kẻ vô ơn bạc nghĩa khó trách ngươi thủ hạ đều muốn phản bội ngươi hừ c h ấ n hồn giới bên trong cường giả vi tôn chỉ cần ta thành công thôn phể tất cả mọi người hồn phách tất cả còn không phải ta nói tính toán tham lang xảo xảo nói cãi chày cãi cối quân thương tuyết lắc đầu một cái sau đó vung tay phải lên dầm một cái màu trắng xiềng xích tiện tay dối ra một bên khác diêm hàng húc đồng d ạ n g lấy ra một cái xiềng xích màu đen đúng là bọn họ linh khí khóa ruột liên cứ việc vừa nãy đã bị á c ma đập vỡ tan nhưng chỉ là một phần trong đó h a h a nếu như các ngươi ở thời kỳ mạnh mẽ nhất hay là ta còn sẽ kiêng kỵ mấy phần vốn lấy các ngươi hiện tại thương thế còn có thể đối với ta tạo thành uy hiếp à tham lang khinh thường nói vừa nãy quân thương tuyết cùng diêm hàng hút nỗ lực khiêu chiến á c ma nhưng liền địch đều không có thân thể liền bị ác ma dối ra mười ngón xuyên thủng cứ việc không có trong số mệnh chỗ yếu nhưng trên thân nhưng thêm ra mấy cái trước sau trong suốt lỗ máu như vậy thương thế liền bước đi cũng thành vấn đề còn vọng tưởng muốn ngăn cản hắn thật sự là tự tìm đường chết lão đại ngươi muốn thôn phệ những người khác hồn phách ta có thể mặc kệ nhưng cổ công tử đối với chúng ta có đại ăn ngày nếu như ngay cả hắn đều không buông tha vậy ta cũng chỉ đành nói tiếng xin lỗi tham lang còn không có ra tay phía sau hắn lại truyền tới một thanh âm khác lương hải triều tham lang hơi những mày ngươi cũng phải phạm ngu xuẩn lời mới vừa nói cũng là bọn hắn tham t ử doanh nhân viên cao tầng một trong lương hải triều lúc nói chuyện đợi lương hải triều còn cảnh giác lùi tới trần huyến đi bên kia ngoài ra có ít nhất một nửa người cũng theo lui ra các ngươi làm cái gì vậy tham lang đột nhiên có chút phấn n ộ chúng ta tham tự doanh quật khởi hy vọng đang ở trước mắt các ngươi cũng tại cái này thời điểm phản bội ta cái gọi là chính nghĩa thì được ủng hộ bất nghĩa thì khó khăn lão đại đạo lý này ngươi cũng không hiểu sao lùi tới trần h u y ế n bên người đứng lại lương hải triều hừ lạnh nói lương hải triều đến lúc nào đến phiên ngươi tới nói với ta những con chó này cay sắm đại đạo lý tham lang cuồng nổ hét lên cạch rút ra võ sĩ đao một một từ trần huyến y bọn người trên thân chỉ quá nhiến s a n g nhiến lợi nói ta cuối cùng cho các ngươi thêm một lần thời cơ hoặc là đi theo ta hoặc là chết chúng ta trước đi theo ngươi là bởi vì ngươi thực lực cùng khoan dung đáng giá được chúng ta đi theo nhưng hiện tại ngươi rõ ràng cho thấy cái phát điên biến thái chúng ta làm thế nào có thể đi theo một cái biến thái trần huyến y hừ lạnh nói đã như vậy ta hiện tại liền cái thứ nhất tiến ngươi lên đường đang khi nói chuyện tham lang vèo nhảy lên lại đây trong tay võ sĩ đao nhắm thẳng vào trần huyến y hết hầu à, chuyện này trần huyến y kinh hãi gần chết nàng làm sao cũng không nghĩ đến tham lang nói ra tay liền ra tay chút nào không niệm tình xưa tránh mở lúc này lùi tới bên cạnh nàng lương hải triều hô to một tiếng đem nàng đẩy mở ra nhưng mà nàng đem trần huyến y đẩy mở đồng thời tham lang võ sĩ đao cũng rốt cuộc thiểm điện giống như đâm tới phúc là lời nhận đâm vào thân thể thanh âm tham lang tốc độ nhanh bực nào hắn đẩy mở trần huyến y đồng thời tham lang võ sĩ đao cũng trong nháy mắt đâm vào trái tim của hắn lão lão đại ngươi phúc lương hải triều đầy mặt khó có thể tin nhưng gian nan lời còn chưa nói hết tham lang cầm đao tay lại là một trận khuấy lên x o ạ t x o ạ t x o ạ t đao quang lay động lương hải triều thân thể khuyên khắc đã bị xoắn thành mảnh vỡ lương hải triều trần huyến y bi ai hô to một tiếng thanh âm thê thảm cùng cực lương hải triều vẫn đối với nàng thú vị điểm này nàng đã sớm biết chỉ là bản thân nàng lại không tấm lòng kia nghĩ cho nên mới vẫn có ý tránh mở mà thôi vạn vạn không nghĩ đến tại loại này tính mạng du cửa ải thời khắc lương hải triều cũng không tiếc hy sinh chính mình đến cứu lại nàng hừ cũng tự thân khó bảo toàn còn vọng tưởng cứu người khác thật sự là không biết tự lượng sức mình đem lương hải triều thân thể xoắn thành mảnh vỡ về sau tham lang hừ lạnh một tiếng tiếp theo lại dếp hướng về trần huyến y ta với ngươi liều trần huyến y bi phấn như điên lập tức hai tay áo cùng vung xèo xèo xèo từng đảo hàn mang bắn mạnh giống như đầy trời hạt mưa chính là nàng linh khí phi đao nàng nắm giữ phi đao thánh thủ danh sưng ở tham t ử doanh bên trong thực lực lại xếp hàng toi ba một khi động lên hàng thật đến tự nhiên không thể khinh thường nhưng mà vùng vấy giấy chết tham lang hừ lạnh một tiếng một bên nhào về phía trước một bên vung lên trong tay võ sĩ đao khanh khanh khanh múa đao tốc độ nhanh chỉ còn dư lại tàn ảnh phóng tới phi đao số lượng tuy nhiều nhưng cũng tất cả đều bị tham lang dễ dàng đón đỡ ra nhất nhận đoạn hầu trần huyến y t ử biết phi đao đối với tham lang không có uy hiếp lực, lập tức triển khai nàng mạnh mẽ nhất ký pháp. Vù trong phút chốc, phi đao bỗng nhiên phóng to, biến thành một thanh có tới mười mét trường nhận mang, mạnh mẽ chém về phía tham lang, khí thế kia muốn khai sơn n ư ớ c bờ sông. nhưng mà, làm tham lang v ẹ n v ẹ n tiện tay một đao, phóng to võ sĩ đao, liền đem trần huyến ý cường tuyệt nhất ký dễ dàng chém nát phúc ký pháp bị phá trần huyến ý tại chỗ miệng phun máu tươi lảo đảo lùi về sau dù sao cũng là nàng triển khai tối cường kỹ phương pháp một khi chính diện gặp phải tan giã nàng sẽ gián tiếp chịu tới trình độ nhất định phản phệ bằng thực lực ngươi còn vọng tưởng cùng ta chống lại thật sự là buồn cười tham lang hừ lạnh một tiếng tốc độ bỗng nhiên tăng vọt khuyên khắc liền lướt đến trần huyến y trước mặt bất kỳ dám to gan phản bội chúng ta cũng không sẽ có tốt hậu quả ngươi cũng không ngoại lệ tham lang đầy mắt d ữ t ợ n trong tay võ sĩ đao thiểm điện giống như vẽ hướng về trần huyến y hết hầu một đao này có thể nói nhanh chuẩn tàn nhẫn trần huyến y muốn tránh mở cũng không làm được mà đao phong chỉ cần cắt qua hậu quả đã không cần nói cũng biết đó chính là đầu người rơi xuống đất địa chỉ chương hai trăm hai mươi tám phát điên liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không tám chương hai trăm hai mươi chín đuổi t ậ n giết tuyệt cha tìm khanh khanh chính thức cắt đến lúc đó truyền ra cũng không phải lợi nhận xẹt qua yết hầu thanh âm mà là tiếng kim loại va chạm bất quá cũng không phải trần huyến chính mình ngăn trở, mà là có một người khác quân thương tuyết. d i ê m hàng húc, các ngươi quả thực muốn chết tham lang trong miệng truyền ra một câu phấn n ộ diếp gào, bởi vì vừa thay trần huyến yêu ngăn trở một đòn trí mạng này chính là vừa nãy đã thủ thế chờ đợi hắc bạch vô thường. tham lang, mặc dù chúng ta bị thương, nhưng muốn giết chúng ta, nhưng cũng không dễ như vậy quân thương tuyết hử lạnh một tiếng, gặp phải diêm hàng hút cùng một nơi đồng thời hai tay vùng vẫy trong miệng quát khẽ nói thủ h ộ linh triệu hoán ong ong hai tiếng nổ vang hai bóng người đột nhiên xuất hiện đúng là bọn họ thủ h ộ linh hắc bạc h vô thường tuy nhiên bọn họ ngoại hiệu liền gọi hắc bạc h vô thường nhưng chỉ v ẹ n v ẹ n là ngoại hiệu bọn họ thủ h ộ linh mới thật sự là hắc bạc h vô thường chỉ là giờ khắc này hắc bạch vô thường lại là nửa trong suốt hình trạng thái cực kỳ không ổn định dù sao quân thương tuyết cùng diêm hàng húc cũng bị thương nặng có thể cho gọi ra thủ h ộ linh đã cực kỳ không dễ đừng nói các ngươi chỉ là cung dương hết đà coi như ở thời kỳ mạnh mẽ nhất cũng không thể nào là đối thủ của ta tham lang xem thường hử lạnh một tiếng lập tức cũng hai tay vùng vẫy trong miệng quát khẽ nói thủ h ộ linh triệu hoán v ụ không gian rung động, một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện. đúng là hắn thủ hộ linh. bắc nguyên băng lang ăn ăn chi vừa xuất hiện. một luồng hơi lạnh nhất thời khuyết tán ra. đóng băng thanh âm liên tiếp. chu vi trăm mét bên trong sở hữu vật thật. khuyên khắc liền bao trùm lên một t ầ n g xương lạnh. bắc nguyên băng lang vừa ra, lập tức chiếm cứ sở hữu tầm mắt. thể dài ba mươi mấy mét. toàn thân màu trắng, một con sói chân, liền thô đến như một căn cử trụ. tất cả mọi người ở trước mặt nó, mịt mù nhỏ tựa như mặt đất hạt bụi nhỏ. hô hấp trong lúc đó, từng luồng từng luồng hàn khí phụt lên thẳng đem trong không khí lượng nước đông thành băng c ạ n bã rớt xuống. chọc tới ta. coi như các ngươi xui xẻo tham lang đưa tay ra. xa xa chỉ về hắc bạch vô thường. đi. đem những n à y người không ra người. t u ộ n g không ra ruộng ra hỏa biến thành chính thức ruộng ngao ô b ắ c nguyên băng lang nhìn trời phát sinh một tiếng sói c h u thanh âm hùng hồn như làm khoảng không sấm sét dư âm cuồn cuộn thật lâu chưa tiêu c h ợ t băng lang khổng lồ đầu lâu chuyển hướng hắc bạc h vô thường bốn đầu mạnh mẽ đùi sói khom người giẫm một cái phần phật một tiếng to lớn như nối sói thân thể trong nháy mắt đập ra đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có hậu chiêu d i ê m hàng húc hừ lạnh một tiếng. đối với quân thương tuyết nói. nhanh. triển khai âm dương tỏa hồn liên được quân thương tuyết ứng một tiếng. hai người bắt đầu kết lên một loại quái lạ ấm q u y ế t mà ở bọn họ kết ấm đồng thời bọn họ thủ hộ linh trong tay lệnh bài trong nháy mắt giao nhau ở cùng một nơi. ao ao sầm. trong phút chốc từng cái từng cái xiềng xích bắn mạnh, nhanh chóng như thiểm điện. hơn nữa số lượng quả thực lại như hạt mưa giống như vậy khuyên khắc liền bắn tới bắc nguyên băng lang trên thân khanh khanh khanh tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên xiềng xích tuy nhiều thế tới cũng rất nhanh nhưng bắc nguyên băng lang phòng ngự lực nhưng cực cường những ngày xiềng xích dĩ nhiên vô pháp thương t ổ n được nó một chút hừ không biết c á c h gọi là tham lang xem thường hừ lạnh nói nhưng mà quân thương tuyết cũng ở đây c á c h thời điểm cười không chúng ta chỉ là muốn nhốt lại ngươi thủ hộ linh mà thôi vây khốn ta thủ hộ linh tham lang ngẩn ra quân thương tuyết không có giải thích mà là tiếp tục kết ấm q u y ế t ao ao rầm xiềng xích tiếp tục líp nha líp nhít nhảy lên ra cũng không lâu lắm liền đem bắc nguyên băng lang thân thể q u ấ n vô số vòng cuối cùng lẫn nhau liên tiếp thành một tấm võng lớn vừa vặn đem cử lang thân thể bao phủ ở bên trong chỉ bằng tấm này phá lưới cũng có thể vây khốn ta thủ hộ linh cứ v i ệ t minh bạch hắc bạc vô thường dùng ý nhưng tham lang vẫn đầy mặt xem thường bắc nguyên băng lang lực lượng đọc có thể hám sơn đủ có thể liệt địa hắc bạc vô thường âm dương tỏa hồn liên lại có thể nhốt lại nó đi mau diêm hàng húc tựa hồ cũng biết giữ không nổi bắc nguyên băng lang bao lâu vội vàng đối với những cái phản nghiệp tham lang người thúc giục nói. được, đại gia đi mau. đừng làm không sợ hy sinh trần h u y ế n tuy nhiên không phấn. nhưng cũng không có mất lý trí. lập tức cùng những người khác chạy thuộc mạng. liền ngay cả quân thương tuyết cùng diêm hàng h ú c cũng không ngoại lệ, liếc mắt nhìn nhau, lập tức xoay người chạy vội. nga o ô bọn họ mới chạy đi không bao xa. phía sau liền truyền đến bắc nguyên băng lang tiếng gầm gừ tức giận quay đầu nhìn lại chỉ thấy bắc nguyên băng lang chấn động toàn thân quấn quanh ở nó dày đặc xiềng x í c h trong nháy mắt cùng nhau gáy vỡ các ngươi cho rằng như vậy liền có thể thoát được tham lang vừa giận vừa sợ lập tức chỉ vào vẫn ngừng ở lại chỗ này hắc bạc vô thường nói xé nát chúng nó gào bắc nguyên băng lang ứng một tiếng lập tức đánh về phía hắc bạc h vô thường sói chưa đến một luồng hơi lạnh liền trước tiên phả vào mặt bất quá khi thật sự nhào tới lúc hắc bạc h vô thường nhưng trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ không gặp lại triệu hồi tham lang ngẩn ra chợt lại nổi giận nói kéo cho ta nhất thời cũng chỉ là để cho các ngươi sống thêm ngắn như vậy tạm mấy giây mà thôi đang khi nói chuyện tham lang thẳng thắn nhảy lên b ắ t nguyên băng lang rộng lớn phần lưng sau đó điều khiển cử lang truy sát đi tới tham lang đuổi theo làm sao bây giờ phía trước một bên hướng về phương xa lao nhanh phản bội ra tham tự doanh một người một bên sốt ruột nói nếu không c h ú n g ta cùng hắn liều có người không phấn nói đúng vậy nếu đều là chết không bằng đại gia tập trung lực lượng cùng hắn liều một phen Coi như liều bất quá. cũng o i liều như quá. bất c phải để hắn được bị thương loại này tiểu nhân hèn hạ vừa nãy đại gia bị nhốt ở bát quái phong linh trong trận thời điểm nếu như không phải là cổ công tử đúng lúc ra tay cứu viện hắn đã bị ly ngự sử c h ấ n ma bi đè chết hiện tại lại còn muốn g ặ p cổ công tử thiệt thòi chúng ta đối với hắn trung thành tuyệt đối lâu như vậy thật sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng a mọi người lại là phẫn nộ lại là tuyệt vọng trần huyễn yêu nguyên b ả n cũng một mặt tuyệt vọng nhưng đôi mắt đẹp chuyển vài vòng nàng lại linh cơ nhất động quay đầu hướng đuổi theo tham lang h ô lớn ngươi liền tiếp tục truy đi cổ thiên đắc ở khải linh đài tiếp thu tẩy lễ một khi hắn đi ra chính là ngươi tự kỳ lời này vừa nói ra tham lang phấn nộ vẻ mặt cứng đờ liền ngay cả đấu đá lung tung s ô n g về phía trước b ắ t nguyên băng lang cũng dần dần ngừng lại thế đi. Hắn không ngu tự nhiên biết rõ trần h u y ế n ý lời này không giả. cổ thiên thực lực. Hắn thế nhưng là tận mắt nhìn quá. dù cho bị áp chế một nửa, vẫn đem bát đại ngự linh sứ mạnh nhất hình thái đánh cho thảm bại. nếu như tiếp thu tẩy lễ đi ra. biết, được hắn âm mưu hậu quả khó mà lường được. được rồi liền tạm thời để cho các ngươi sống thêm một trận bất quá ngươi nhóm một hồn một phách tựa hồ cũng phong ấm tại bên kia tủ hồn trong tháp chỉ cần ta đem sở hữu hồn phách hấp thu các ngươi sinh t ử vẫn chỉ ở ta trong một ý nghĩ lưu lại một câu như vậy lời hung áp tham lang rốt cuộc không cam lòng quay đầu lại từ đó trần huyến ý loại người rốt cuộc tạm thời giải trừ nguy cơ bất quá cũng chỉ là tạm thời tham lang nói không sai một khi giải trừ phong ấ n đem sở hữu hồn phách thôn phệ đến thời điểm đó thực lực nhất định tăng vọt mặc dù vào lúc đó cổ thiên đi ra mặc dù có thực lực áp chế tham lang đến thời điểm đó cổ thiên mình cũng giống như bọn họ một hồn một phách bị tham lang trưởng khống sinh tử cũng chỉ là ở tham lang trong một ý nghĩ địa chỉ chương hai trăm hai mươi chín đ ổ i tận giết tuyệt liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không tám chương hai trăm ba mươi sớm có hậu chiêu cha tìm làm sao bây giờ mắt thấy tham lang rất nhanh ở trong tầm mắt biến mất một tên trong đó tham t ử doanh nhân vọng hướng về trần huyễn Y nàng ở tham t ử doanh địa vị cực cao nếu hiện tại phản lại tham t ử doanh bọn họ tự nhiên vô ý thức lấy trần huyến ý dẫn đầu hơn nữa trần huyến ý là nổi danh thông minh nếu như nói bây giờ còn có thể nghĩ đến giải quyết phương pháp hay là cũng chỉ có trần huyến ý chúng ta hy vọng ngay tại cổ thiên trên thân trần huyến ý nói hắn đều đã tiếp thu tẩy lễ mà tham lang một khi thôn phệ sở hữu hồn phách cổ thiên đồng dạng sẽ bị trở thành khôi lỗi người kia cười khổ nói vì lẽ đó chúng ta nhất định phải tham lang thôn phệ sở hữu hồn phách trước đem cổ thiên đến mới có thể thay đổi cuộc thế không nói lời gì trần huyến ý lập tức hướng về khải linh đài chạy đi những người khác cũng r ồ n dập đuổi tới liền ngay cả hắc bạch vô thường cũng không ngoại lệ bọn họ hiện tại vận mệnh hầu như cột vào cùng một nơi có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục nếu như cổ thiên vô pháp xoay chuyển chiến cuộc bọn họ tất cả mọi người vận mệnh đều muốn một dạng giờ khắc này khải linh trên đài v ù cổ thiên cơ thể bên trong lại truyền ra một luồng m i n h mông cuồn cuồn khí tức bất quá cũng chấm dứt ở đây bởi vì từ đỉnh tháp chảy ngược mà xuống linh lực cột sáng đã bị hắn hấp thu hết sạch mà dựa theo t ử hồn đảo quy tắc mỗi cái ký linh nhân chỉ có một lần thời cơ một khi tẩy lễ quá Sẽ t í n h ngươi đứng ở chết cũng vô pháp được linh lực gia trì ma linh cảnh lưỡng trọng thiên không sai cảm nhận được cơ thể bên trong càng thêm dâng trào linh lực cổ thiên thỏa mãn gật gù tại đây khải linh trên đài hắn tu vi không chỉ tự tinh linh cảnh cửu trọng thiên một lần đột phá đến ma linh cảnh hơn nữa còn tấn thăng đến ma linh cảnh lưỡng trọng thiên nói cách khác hắn chí ít lại thắp sáng hai cây đồ đằng cũng không biết ma linh cảnh có thể giải khóa gì đó đồ đằng dưới sự kích động hắn liền chuẩn bị thần niệm trở về não hải sưu sưu sưu đột nhiên một chàng tiếng xé g i ó nối gót truyền đến có người cổ thiên chân mày cao lại lập tức theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy rút vào đến chính là hắc bạc vô thường cùng trần huyến ý loại người phát sinh cái gì nhìn quét mấy người một chút sắc mặt hắn nhất thời âm trầm lại. vô luận là trần huyến y hay là khác biệt người, giờ khắc này cũng một thân chật vật. nhất là quân thương tuyết cùng diêm hàng húc. trên thân lại càng là xuất hiện mấy cái lỗ máu. giờ khắc này còn có máu tươi chảy ròng ròng chảy ra. không cần nghĩ, vừa nãy khẳng định phát sinh biến cố gì. là tham lang trần huyến y xông lại, đem vừa nãy chuyện phát sinh đại thể tự thuật một lần. bởi vì nàng đã quyết tâm muốn cùng tham lang cắt đứt đối với tham lang lợi dụng cổ thiên âm mưu nàng tự nhiên cũng không có bất kỳ cái gì ẩn giấu bất quá sau khi nghe xong cổ thiên thần sắc trên mặt lại không có quá sóng lớn động trái lại vui mừng nhìn quét mọi người một chút cảm tạ các vị thay ta minh bất bình cũng cảm tạ các vị vì ta làm ra tất cả bất quá nói tới chỗ này hắn chuyển đề tài, lại nói, kỳ thực, ta đã sớm biết tham lang âm mưu ngươi đã sớm biết trần huyến yêu ngẩn ra, những người khác cũng đầy mặt khó có thể tin, v â n cổ tiên h gật gù, tiếp tục nói, kỳ thực từ lúc từ la sát nhai xuất phát thời gian, ta liền đã phát hiện, chỉ là không nói ra mà thôi, đã ngươi đã sớm phát hiện tại sao còn sẽ lên làm trần huyến y khó hiểu nói, bởi vì ta muốn tương ghế t ự u kế cổ thiên cười thần bí làm sao tương ghế t ự u kế trần huyễn y hỏi cổ thiên không hề trả lời trái lại từ trong túi lấy ra một vật trời ạ đây là trong đó một chiếc chìa khóa trần huyễn y hoảng sợ nói đối với cổ thiên lấy ra vật phẩm nàng quen không thể quen hơn chính là mở ra phong ấm ba thanh chìa khóa một trong muốn mở ra tổ linh tháp phong ấm cái này ba thanh chìa khóa ớt không thể thiếu nếu như trong đó một c á c h ở cổ thiên trong tay đây chẳng phải là nói phá <cười> hạ tham lang tự nhận đã vạn sự đã chuẩn bị hắn làm như thế nào cũng không nghĩ đến quay đầu lại lại là một hồi khoảng không đi ngắn ngủi kinh ngạc qua đi trần huyến ý cười như điên những người khác cũng thở dài một hơi chỉ cần tham lang vô pháp giải trừ phong ấm liền thôn phải không sở hữu hồn phách mà bọn họ vừa nãy lo lắng sự tình cũng liền không khả năng phát sinh đúng ba thanh chìa khóa không phải là đều tại tham lang trên thân à làm sao trong tay ngươi sẽ có một cái quân thương tuyết lại kinh ngạc nói còn nhớ cùng bát đại n g ự linh sứ trận đó hỗn chiến à cổ thiên nói chính là khi đó ta thần không biết vừa chưa phát s ắ c ra từ chỗ của hắn đem b ê n trong một cách cho ăn trộm lại đây thì ra là như vậy mọi người thoải mái b ấ trần quá t huyến ý lại nói vậy ngươi lại là làm sao phát hiện tham lang âm mưu nàng là tham t ử doanh người theo lý thuyết trước hết biết rõ tham lang âm mưu hẳn là bọn họ mới đúng nhưng bọn họ ở không hề phát giác tình huống lại là cổ thiên phát hiện cái này có chút nói không thông còn nhớ trong hộp những cái g i a thú sách cổ à cổ thiên có ý riêng nói vậy chút g i a thú sách cổ trần huyến yêu ngẩn ra chợt nghi ngờ không thôi nói ngươi nói là ngươi là từ gia thú sách cổ nhìn lên đi ra hoàn toàn chính xác cổ thiên gật gù ba tấm gia thú sách cổ kỳ thực chính là toàn bộ tử hồn đảo địa đồ cho dù là toàn bộ tử hồn đảo địa đồ vậy ngươi lại là làm thế nào nhìn ra được tham lang âm mưu trần h u y ế n ý hay là không quá minh bạch bởi vì cái kia trên bản đồ tỉ mỉ ghi chép tử hồn đảo mỗi một chỗ mà nắm giữ chú thích mà tổ linh tháp bên trong phong ấm ký linh nhân có thể mang để thôn phễ đến tăng cường tu vi cùng với khống chế một hồn một phách bị thôn phễ ký linh nhân hít sâu một cái cổ thiên tiếp tục nói cũng chính bởi vì tổ linh tháp phong ấm trọng yếu như vậy lúc trước sáng tạo lúc mới sẽ chỉ định muốn b ắ t đại n g ự linh sứ cộng đồng thi pháp hoặc là cái kia ba thanh chìa khóa có thể giải trừ phong ấm dù vậy ngươi lại nghĩ thế nào đến tham lang sẽ muốn thôn phể sở hữu hồn phách mà không phải chỉ cầu đoạt lại chính mình một hồn một phách trần h u y ế n ý nói ta đoán cổ thiên có chút lung túng hắn đúng là đoán bằng không tham lang sắp bị ly ngự xử c h ấ n ma bi đè chết lúc hắn cũng sẽ không ra tay cứu giúp dù sao sự do người làm tham lang mục tiêu cho dù là sở hữu hồn phách nhưng chỉ cần chịu đem mình nhân hồn phách trả lại nắm giữ phần này giã tâm cũng không sai nhưng trên thực tế tham lang hành vi so với hắn mong muốn còn muốn ác liệt nhiều lắm vậy làm sao bây giờ nghe xong cổ thiên tự thuật trần huyễn ý lại hỏi nếu trong đó một chiếc chìa khóa ở chỗ này của ta tham lang phỏng chừng sẽ ở tụ hồn trong tháp há h ố c mồm đi ta ngược lại là muốn nhìn một chút hắn muốn làm sao đối mặt c h ú n g ta nói tới chỗ này. cổ thiên vung tay lên. đi. đại gia theo ta xem kịch vui đi được. đi h a ha. thật sự là tự tìm đường chết a tham lang c á c h này tiểu nhân hèn hạ. ta xác thực cũng muốn nhìn. hắn ở phát hiện chìa khóa không gặp một cái. vẻ mặt sẽ có nhiều đặc sắc rất nhanh. mọi người theo cổ thiên ly khai khải linh đài. cấp t ố c chạy về phía tù hồn tháp. giờ khắc này tù hồn tháp trước phá hạ Chủ tính mười năm hôm nay cuối cùng cũng coi như đạt được ước muốn nhìn về phía trước âm u cùng cực tháp cao tham lang không nhìn được nhìn trời cười dài chỉ cần mở ra phong ấm thôn phể sở hữu hồn phách s ư n g bá trấn hồn giới liền ngay trong tầm tay địa chỉ chương hai trăm ba mươi sớm có hậu chiêu liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không tám chương hai trăm ba mươi mốt chó cùng r ứ t sậu cha tìm nhất là nghĩ đến vạn cổ không gặp h ố n đ ồ n bá thể cũng sắp trở thành chính mình khôi lỗi tham lang liền kích động đến đầy mặt đỏ chót h ố n đ ồ n bá thể thì lại làm sao nếu như không có điểm đầu ấp như thường chỉ có thể bị trở thành người khác lợi dụng công cụ niệm vị trí cùng hắn lập tức đắc ý cười cười sau một khắc, hắn không chỉ h o á n nữa, một bên hướng về tháp cao đại môn đi đến, một bên đưa tay móc ra chìa khóa. rất nhanh, hắn móc ra hai cái. nhưng lại tiếp tục tìm tòi lúc, sắc mặt hắn nhất thời biến. tìm tòi hồi lâu, lại cũng không lấy ra thanh thứ ba. không thể. ta rõ ràng đặt ở cùng một nơi. cái này hai cái vẫn còn. thanh thứ ba làm sao có khả năng không gặp tựa như không cam lòng. hắn vừa cẩn thận tìm mấy lần nhưng mà mặc cho hắn đem toàn thân ý vật tìm khắp cũng trước sau không tìm ra cái gì tới không phải là trên đường ném đi nghĩ đến cái này khả năng tham lang sắc mặt trong nháy mắt bá liếc hắn vì là cái kế hoạch này thế nhưng là chủ tính hơn mười năm vừa nãy lại không tiếc đối với phản bội người mình đại khai sát giới nếu như cuối cùng nhưng vô pháp đạt được ước muốn hắn làm sao đối mặt cổ thiên lửa giận không không không. chết lão thiên. van cầu ngươi đừng cùng đùa kiểu này. mau đưa chìa khóa trả lại cho ta càng nghĩ càng lo lắng. hắn điên giống như tự lẩm bẩm. tại chỗ đ ả o quanh. ngươi là đang tìm cái này à ngay tại. hắn gấp đến độ không biết làm sao lúc một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. cổ thiên tham lang thân thể chấn động. vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại cái này nhìn một lát phía dưới sắc mặt hắn nhất thời khó nhìn lên chỉ thấy phương xa một con đường nói đoàn người chính không nhanh không chậm hướng về hắn đi tới dẫn đầu chính là cổ thiên mà cổ thiên phía sau còn đi theo hắn cũng rất quen thuộc một đám người trần huyến y ê hắc bạch vô thường chờ chút nhất làm cho hắn phấn nộ là cổ thiên trong tay giờ khắc này chính v ú t v ú t một vật một cái thập chữ hình chìa khóa đây không phải là thanh thứ ba chìa khóa à tham lang đồng tử kịch liệt co rút lại một hồi trong đó một chiếc chìa khóa tại sao sẽ ở trên tay ngươi tham lang vô ý thức hỏi ta từ trên người ngươi trộm được chuyện đến nước này cổ thiên cũng không có ẩm dấu đến lúc nào sự tình tham lang lại hỏi nhưng cổ thiên nhưng lại không nói chi tiết trái lại đi thẳng vào vấn đề ta đã cho ngươi thời cơ nhưng ngươi cũng không quý trọng vì lẽ đó ngươi nghĩ thế nào cổ thiên lời còn chưa nói hết tham lang liền bức thiết truy vấn nếu trong đó một chiếc chìa khóa ở cổ thiên trong tay hắn dùng c á c h mông nhĩ g cũng biết rồi sau đó sẽ phát sinh đối với hắn không có nhiều lời sự tình quỳ xuống hướng mọi người xin lỗi hay là ta còn có thể lưu mệnh chó của ngươi cổ thiên trực tiếp nói ngươi tham lang tức giận chỉ là t r ợ t hắn lại chịu thua được rồi ta thừa nhận vừa nãy chính mình vừa nãy suy nghĩ có chút cực đoan bất quá bây giờ ta đã hối hận hắn vốn là muốn trắng trợn cướp đoạt nhưng nghĩ đến cổ thiên thực lực hắn liền lập tức bỏ ý niệm này đi vì lẽ đó duy nhất làm cho hắn t ỏ ạ i nguyện phương pháp cũng chỉ có cúi đầu tận lượng tranh thủ cổ thiên đồng tình cùng thương hại nói không chắc còn có một đường sinh cơ nhưng mà vèn vèn chỉ là hối hận hai chữ à cổ thiên thất vọng lắc đầu một cái vậy ngươi vẫn muốn nghĩ ta thế nào tham lang có chút gấp ta mới vừa nói quỳ xuống hướng hết thảy người nói xin lỗi ta lưu mệnh chó của ngươi bằng không trong vòng ba phút ta liền có thể đem ngươi từ thế giới này xóa đi nói xong lời cuối cùng một câu cổ thiên thanh âm bỗng nhiên cất cao n g ứ khí vang lên như sắt tràn ngập không cho nghi vấn ngươi ngươi tham lang vừa giận vừa sợ chỉ là nhất định lượng lại tam hắn trung quy không dám cường ngạnh dầm một lát sau hắn hai đầu gối mềm nhũng đối với mọi người quỳ xuống tới ta biết rõ sai ta vừa nãy không nên đối với các ngươi như vậy yêu cầu các ngươi cho ta một lần hối cải để làm người mới thời cơ đi nếu cũng lựa chọn quỳ xuống vì thu được lấy đồng tình hắn thẳng thắn còn trực tiếp dập đầu. một bên đem cái c h á n đập được thùng thùng vang lên. hắn một bên khổ sở cầu khẩn nói. ta thật chỉ là nhất thời ấm đầu. mới làm chút cực đoan sự tình. yêu cầu các ngươi nhớ lại ngày xưa tình n g h ĩ a bên trên. tha thứ ta lần này đi các ngươi muốn tha thứ hắn à nhìn tham lang cái kia khúm núm s á n g s ấ p cổ thiên tựa như cười mà không phải cười nhìn phía trần huyến ý loài người. hắn cũng xứng được tha thứ hắn chịu thấp như vậy ba lần khí. chỉ là vì là cổ công tử ngài trong tay chiếc chìa khóa này mà thôi đúng vậy. vừa nãy hắn giết lương hải triều. cùng với đuổi giết chúng ta lúc. thế nhưng là bộc lộ bộ mặt hung áp. nơi nào còn xem niệm cái gì ngày xưa tình nghĩa hơn nữa hắn hẳn là cũng biết không phải là cổ công tử ngài đối thủ. mới sẽ quỳ xuống xin tha. bằng không hắn đã sớm trực tiếp ra tay trắng trợn cướp đoạt cứ việc tham lang đã quỳ xuống dập đầu mọi người vẫn tức giận bất bình chửi bới không có chút nào muốn tha thứ đối phương ý tứ trong lúc nhất thời tham lang tuyệt vọng con mắt chuyển vài vòng hắn lại sẽ hy vọng ký thác đến cổ thiên trên thân cổ huyên đ ệ ta ai là ngươi huyên đ ệ đừng cho ta kêu loạn lời còn chưa nói hết cổ thiên liền khiển trách quát mắng cùng loại người như ngươi làm huyên đệ quả thực là ta xỉ nhục tham lang mặt trắng bịch hai tay nắm lấy được khớp xương kèn kẹt vang lên xỉ nhục vô cùng nhục nhã thời khắc này hắn trực giác cảm thấy uất ư ớt đến cực điểm thân là nam nhi bảy thước hắn có thể quỳ xuống dập đầu xin tha đã xem như thể diện mất hết huống chi hắn còn là trấn hồn d ư ớ i một cái thế lực chi chủ hắn cũng không dám tưởng tượng nếu như hôm nay việc này truyền ra đi hắn tham lang tên sẽ thối tới trình độ nào sở hữu ký linh nhân lại sẽ có bao nhiêu khinh b ị hắn nhưng mà hắn đều cúi đầu đến mức độ này mọi người lại còn không chịu tha thứ hắn vậy sẽ khiến hắn làm sao có thể không phấn nổ ngươi sở dĩ chịu không để ý tôn n g h i ê n quỳ xuống đến cầu xin có phải hay không đang nghĩ chỉ cần có thể được trong tay ta chìa khóa cũng thành công thôn phể tù hồn trong tháp sở hữu hồn phách. nơi này mỗi người, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ngay tại hắn phẫn nộ như điên lúc. cổ thiên t r e o tức g i ố n g như cười gằn đúng lúc truyền tới. tham lang vẻ mặt cứng đờ. bởi vì cổ thiên nói tới một chữ không kém, hắn đúng là nghĩ như vậy. chỉ cần có thể làm cho mình kế hoạch thuận lợi tiến hành thực lực của hắn liền có thể tăng v ọ t mà thực lực tăng v ọ t hắn hay là liền có thể cùng cổ thiên ngang hàng thậm chí siêu việt. đến thời điểm đó sẽ đem đám người kia hết thầy giết chết. lại có ai biết rõ hắn hiện tại bộ này sợ dạng chỉ là hắn chẳng thể nghĩ tới. cổ thiên dĩ nhiên một lời nói r a tâm hắn âm thanh. được rồi. coi như ta không phải thật tâm xin lỗi. nhưng ngươi đừng quên. ngươi cũng ở khải linh đài tiếp thu tẩy lễ mắt thấy xin tha vô dụng. tham lang bá đứng lên ánh mắt lấp lánh nhìn phía cổ thiên phàm là trên khải linh đài tiếp thu tẩy lễ ký linh nhân một hồn một phách đều sẽ bị mạnh mẽ phong ấ n tiến vào tù hồn trong tháp nếu như không mở ra phong ấ n ngươi cũng sẽ sống như c h ú n g ta chính là c á c h không hoàn chỉnh người ổ xin tha không được lại muốn dùng phương pháp khác cho ta tẩy não à cổ thiên khói miệng câu lên một vệ trêu t tức n ụ cười bất quá có thể muốn để ngươi thất vọng ngươi có ý gì tham l a n g ngẩn ra có kiện phi thường tàn k h ố c sự thực ta cảm thấy rất có phải nói cho ngươi cổ thiên nổ cười trên mặt càng ngày càng rủi d ị địa chỉ chương hai trăm ba mươi mốt chó cùng dứt dầu liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không tám chương hai trăm ba mươi hai cố nén nhất thuật c h a tìm ngươi đến cùng muốn nói cái gì cổ thiên nụ cười trên mặt càng v u ộ t gì tham lang lại càng bất an khó nói ngươi quên ta là cái gì đặc thù thể chất à cổ thiên cười thần bí hỏi ngược lại đặc thù thể chất tham lang đầu tiên là ngẩn ra lập tức bỗng nhiên t ỉ n h ngộ ngươi nói là ngươi là hỗn độn bá thể không sai cổ thiên gật gù lại thương hại xem tham lang một chút tiếp tục nói ngươi luôn luôn tự cao thông minh nhưng cũng phạm một cách cực kỳ ngu xuẩn sai lầm ngươi nói là hỗn độn bá thể cũng vô pháp bị khải linh đài phong ấm một hồn một phách tham lang rốt cuộc hậu c h i hậu giác liền vũ thần khu đều vô pháp bị phong ấm một hồn một phách mà ta hỗn độn bá thể thể chất vượt xa vũ thần khu chỉ là khải linh đài như thế nào làm gì được ta cổ thiên cười lạnh nói tạ tạ tham lang u tất ước chỉ muốn đập đầu chết cổ thiên nói không tệ hắn xác thực phạm cái cực kỳ ngu xuẩn sai lầm nếu vũ thần khu đều vô pháp bị phong ấm một hồn một phách cổ thiên hỗn độn bá thể thì lại làm sao có thể bị phong ấm vì lẽ đó mặc dù ta không có ăn trộm ngươi chìa khóa ngươi cũng không làm gì được ta cổ thiên đúng lúc bổ sung kha kha thật là không có nghĩ đến ta cơ quan tính toán tường tận quay đầu lại dĩ nhiên thua bởi tiểu tử ngươi trong tay tham lang tự d ễ u cười cười chợt dùng tuyệt vọng nhìn phía cổ thiên nói đi ngươi đến cùng muốn như thế nào đem ngươi trong tay hay đưa chìa khóa cho ta cổ thiên dối ra một cách tay ngươi không phải là muốn ngăn cản ta mở ra tụ hồn tháp phong ấm à ngươi nắm chìa khóa làm gì tham lang ngẩn ra ta là muốn ngăn cản ngươi mở lấy phong ấm nhưng ta không nói ta không mở ra cổ thiên cười nói ngươi muốn thôn phệ trong phong ấm sở hữu hồn phách tham lang kinh ngạc thốt lên không ta không thôn phệ mà là muốn thả đi sở hữu bị phong ấm ở nơi này hồn phách còn sở hữu khí linh nhân tự do cổ thiên gằn từng chữ vậy ta đây tham lang chờ ánh mắt đột nhiên nóng rực lên xin lỗi không bao gồm ngươi cổ thiên trực tiếp từ chối tham lang vẻ mặt cứng đờ tựa như không cam lòng quá nghiêm trọng bỗng nhiên đằng lên một vệt kiên quyết vẻ nghiến răng nghiến lợi nói trong đó hai cái chìa khóa ở trong tay ta nếu ngươi là dám trắng trợn cướp đoạt ta liền hủy nó ngươi hủy được sao cổ thiên không phản đối c á c h này ba thanh chìa khóa nếu dễ dàng như vậy tổn hại sớm đã bị người hủy diệt còn nữa trước đó hắn liền từng thử dù cho dùng hắn linh khí lôi đình dùng lực đánh cũng vô pháp đem đánh mở ngươi ngươi quả thực coi thường người khác quá đáng tham lang tựa hồ cũng biết chìa khóa vô pháp mạnh mẽ tổn hại giận dữ và xấu hổ như điên nói ta biết rõ thực lực ngươi rất mạnh nhưng muốn giết ta hoặc là đánh bại ta cũng không phải dễ dàng như vậy ngươi có phải hay không muốn nói ngươi vẫn ẩm núp thực lực cổ thiên rào h o ặ c nở n ụ cười tham lang ngẩn ra làm sao ngươi biết như ngươi loại này bụng dạ khó lường âm hiểm tiểu nhân làm thế nào có thể đem thực lực chân chính bộc lộ ra đón đến cổ thiên bổ sung nhưng g ì thật ngươi có hay không có ẩm i ấ u thực lực đối với ta mà nói căn bản là không có bất cứ ý nghĩa gì ở ta không có ra tay trước ngươi tốt nhất đừng quá đắc ý tham lang giận dữ hết vậy ngươi ngược lại là động thủ thử xem cổ thiên không phản đối nói được phá h a tốt lắm đã ngươi một lòng tìm chết vậy ta sẽ giúp đỡ ngươi tham lang nổ c ạ c h rút ra võ sĩ đao đao phong xa xa nhắm ngay cổ thiên tức đến nổ phổi nói ta cố nén nhất thuật không chỉ lực công kích cực cường còn khiến người ta khó mà phòng bị mặc dù ngươi thủ hộ linh nhiều hơn nữa mạnh hơn cũng vô pháp hở ngươi chu toàn cố nén nhất thuật cổ thiên chân mày c a o lại không sai tham lang gật gù kỳ thực ta bảo mệnh kỹ phương pháp không phải là thủ hộ linh bắc nguyên băng lang mà là vô ảnh sát vô ảnh sát cổ thiên không nhìn được cười nói tên có chút ý tứ chờ ngươi sau khi chết sẽ càng có ý tứ lần nữa bị cổ thiên cười nhạo tham lang không còn đấu khẩu hai tay nắm chặt chuôi đao một chân bước mở sau đó vèo một tiếng nhảy vọt tới x o ạ t x o ạ t x o ạ t đập tới thời khắc tham lang khuyên khắc liền biến ra vô số đạo tàn ảnh từ phương hướng khác nhau hướng cổ thiên đánh tới quả nhiên có chút môn đạo cổ thiên thỏa mãn gật gù lập tức thân thể chấn động khanh khanh khanh một trận tiếng kim loại va chạm một bộ tử sắc chiến giáp bỗng dưng đem hắn bao trùm ở bên trong đúng là hắn linh y chỉ bất quá tham lang công k ích p h ả n phất không chỗ nào không có hắn linh y vừa ngưng luyện thành hình vô số tham lang liền từ phương vị khác nhau cùng với không giống tư thế xếp tới gần mỗi một loại công k ích cũng trong số mệnh chỗ yếu mà làm người vô pháp né tránh nhưng k ì thật cổ thiên cũng không có tránh mở dù sao tham lang biến ảo ra đến tàn ảnh quả thực đạt được nhiều hầu như đem hắn xung quanh sở hữu không gian cũng chiếm đầy mặc dù hắn tránh né cũng vô pháp tránh mờ đương đương đương trong phút chốc tiếng kim loại va chạm liên tiếp tham lang tàn ảnh nhìn như cực kỳ không chân thực nhưng mỗi một lần công kích cũng chân thực hữu hiệu cổ thiên linh y bên trên cũng trong lúc đó liền giống bị võ sĩ đao công kích vô số lần âm rốt cục bị công hích nhiều lần về sau, hắn linh y cũng nhìn không được nữa, trong nháy mắt tan vỡ ra, hóa thành một trận quang vũ tung bay, kha kha, linh y vừa vỡ, ngươi còn có thể dựa vào cái gì ngăn trở ta công hích tham lang cười đắc ý, không để lại dư lực đâm về cổ thiên yết hầu, đồng d ạ n g hay là vô số tàn ảnh nhưng mỗi một lần công hích đều là thật sự, ở linh y cũng đã phá toái tình huống, cổ thiên chỉ cần bị trong đó một đạo tàn ảnh đánh t r ú n g liền sẽ trong nháy mắt mất mạng trong nháy mắt đó tham lang vui mừng đến cực điểm hỗn độn bá thể thì lại làm sao thủ hộ linh nhiều hơn nữa thì lại làm sao chỉ cần yết hầu bị đánh t r ú n g còn không phải chỉ có một con đường chết suy nghĩ mặc dù tốt nhưng võ sĩ đao đâm tới nháy mắt khiến hắn kinh hãi cực kỳ một màn xuất hiện khanh khanh khanh cứ việc linh y đã phá toái nhưng võ sĩ đao đâm tới nháy mắt vang lên như cũ là tiếng kim loại va chạm bởi vì cổ thiên trừ linh y ra ra rẻ mặt ngoài dĩ nhiên còn ngưng tụ một tầng t ử vô số tỉ mỉ điện xà tạo thành lôi giáp nhưng lên thần kỳ đến cực điểm chính là tầng này lôi giáp đem hắn sở hữu công kích cũng đón đỡ mặt hắn tàn ảnh nhiều hơn nữa công kích lại dày đặc cũng trước sau vô pháp đột phá tầng này lôi giáp chấm dứt ở đây mỗi một khắc cổ thiên rốt cuộc thiếu kiên nhẫn lắc đầu một cái chợt hắn thân thể chấn động bùm bùm một trận lôi điện nổ vang hắn bên ngoài thân tầng kia lôi giáp bỗng nhiên khuyết tán ra hình thành một luồng cuồng bảo lôi điện đem xung quanh tất cả khuyên khắc tê liệt thành mảnh vỡ cũng bao quát vô số tham lang phúc lôi giáp khuyết tán ra nháy mắt tham lang vô số tàn ảnh đồng thời tiêu tan cuối cùng hợp mà làm một miệng phun máu tươi ngược về phía sau ầm bay ngược ra xa mấy chục mét tham lang thân thể mới từng tầm té rớt trên mặt đất hắn không tiếp tục đứng dậy bởi vì trên thân còn có vô số điện xà ở lưu nhảy lên đùng đùng nổ vang thân thể không ngừng co giật run rẩy răng cửa trên dưới cằn nhằn chạm vào nhau con mắt trắng giã linh khí võ sĩ đao từ lâu tiêu tán thành vô hình, v ẹ n vẹn chỉ trong trước mắt cuộc thế triệt để xoay chuyển, nguyên bản thế tiến công sắc bén cực kỳ tham lam, khuyên khắc liền thất bại thảm hại, liền cơ bản nhất chiến lực cũng đã đánh mất. địa chỉ chương hai trăm ba mươi hai cố nén nhất thuật, liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn d ư ớ i không tám chương hai trăm ba mươi ba càng đáng sợ còn ở đằng sau cha tìm tình huống thế nào tham lang đây là làm sao mãi đến tận tham lang ngã trồng vó trên mặt đất mọi người mới rút cuộc hậu chi hậu giác theo lý thuyết lấy tham lang hung mãnh như vậy mà không cũng không vào thế tiến công cổ thiên tuyệt đối vô pháp phòng vệ mới đúng vạn vạn không nghĩ đến khuyên khắc lợi dụng tham lang thảm bại cáo chung chuyện này quả thật thật không thể tin ngươi đây là cái gì phòng ngự k ỹ pháp bên ngoài thân lưu nhảy lên điện xà tiêu tan về sau tham lang gian nan hỏi đây là một loại so với linh y càng kiên cố hơn phòng ngự k ỹ pháp tên là thiên cương lôi giáp thiên cương lôi giáp tham lang ngẩn ra không sai cổ thiên gật gù c á c h này thức thiên cương lôi giáp là hắn ở khải linh đài tiếp thu tẩy lễ tu vi tăng mạnh về sau mới luyện thành là b á c h chiến truy pháp bên trong để tứ thức cái này thức ký pháp có thể công có thể thủ so với linh y phòng ngự cường hãn hơn vì lẽ đó dù cho tham lang đánh nát hắn linh y cũng vô pháp đột phá tầng này bao trùm ở bên ngoài thân lôi giáp ngươi đến cùng còn có bao nhiêu thủ đoạn không có thi triển ra tham lang vừa khiếp sợ lại tuyệt vọng vừa nãy cái kia thức vô ảnh sát thế nhưng là hắn tối cường kỹ phương pháp hắn nguyên bản sẽ không dễ dàng vận dụng liền ngay cả bên cạnh hắn thân mật nhất người đều chưa từng biết được vốn cho là một khi triển khai nhất định có thể nhất minh kinh nhân xoay chuyển càn khôn nào ngờ lại vẫn bị cổ thiên phòng vệ ngươi còn có cái gì di ngôn à cổ thiên đi tới không nhanh không chầm hỏi tư thái nhìn như tản mạn nhưng trong giọng nói nhưng rõ ràng xen lẫn một vệt sắc bén sát ý tham lang g i á y r u a lâu như vậy đã sớm đạt đến hắn nhẫn nại cực hạn kha kha coi như ta b ạ i nhưng nếu đều là chết ta làm thế nào có thể ngồi chờ chết nói tới chỗ này thanh âm hắn bỗng nhiên trở nên thê thảm thủ h ộ linh triệu hoán vù không gian rung động một đạo quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện đúng là hắn thủ hộ linh bắc nguyên băng lang toàn thân ngân bạc như tuyết thân thể dài tới ba mươi mấy mét hướng về nơi đó vừa đứng lại như một tòa nguy nga đại sơn làm người khó có thể lay động cổ thiên những người này ở trước mặt nó mịt mù nhỏ tựa như trên mặt đất thấp kém con k i ế n hôi nhất là trên thân ca h ừ n to à, cừng h ừ n tán ra đến hàn khí. trong nháy mắt khiến không khí chung quanh đột nhiên trở nên lạnh. một tầng xương lạnh cấp tốc lan tràn hướng về bốn phương tám hướng. thật sự là ngu xuẩn mất khôn cổ thiên hử lạnh một tiếng cũng lập tức quát khẽ nói thủ hộ linh. triệu hoán ong ong ong không khí liên tiếp phát sinh nổ vang. bất quá khuyên khắc, vô số thân ảnh to lớn bỗng dưng ở hắn xung quanh xuất hiện. đúng là hắn sở hữu thủ hộ linh từ hồn linh cảnh quan vũ lữ bố lại tới tinh linh cảnh tam thái tử na c h a ngoài ra còn nhiều ra hai cái hoàn toàn mới đ ồ đằng một người mặc hắc sắc đế phục cầm trong tay minh vương kiếm con mắt lập lòe hồng quang xem ra yêu gì mà v ư ợ t mị một cái k h ắ c trang phục không kém bao nhiêu nhưng khuôn mặt nhưng càng thêm dữ tợn khủng bố lại như át ma áp d u ộ t làm người nhìn mà phát khiếp chính là cổ thiên tu vi đạt đến ma linh cảnh về sau mới ở thần ma độ trên mở khóa hai c á c hoàn h toàn mới đồ đằng thập điện diêm la bên trong cần nhiễm vương cùng sở giang vương băng lang xé nát bọn họ tham lang sợ ngoài mạnh trong yếu hô lớn nga ô bắc nguyên băng lang nổi giận gầm lên một tiếng liền chuẩn bị sông lại hoành hành tàn phá bừa bãi nhưng nó còn chưa bắt đầu động tác cổ thiên liền k h ẽ quát một tiếng vạn linh q uy nhất dung hợp soạt soạt soạt sở hữu thủ hộ linh lẫn nhau nhằm phía lẫn nhau từng đoàn trong vài hơi thở ba mươi mấy thủ hộ linh liền dung hợp thành một thể biến thành cái cao đến hơn sáu mươi mét người khổng lồ người khổng lồ trên thân hầu như tụ tập sở hữu thủ hộ linh ưu điểm xem ra càng thêm uy nghiêm bá khí nhất là thân cao cùng so với tham lang thủ hộ linh bắc nguyên băng lang lại như người trưởng thành đối mặt một con nhỏ sữa cầu hoàn toàn không thể so sánh ô ô nhìn thấy như thế một vị người khổng lồ xuất hiện nguyên bản chuẩn bị làm giữ bắc nguyên băng lang trong miệng sói chu trong nháy mắt biến thành sợ hãi gào thét trời ạ cái này chuyện này tham lang sợ hãi cùng cực đã sớm biết cổ thiên có thể dung hợp sở hữu thủ hộ linh nhưng trước đó hắn tổng xem lại bản thân có thể liều một phen mãi đến tận chân chính cùng cổ thiên đối lập thời điểm hắn mới phát hiện chính mình hay là xa xa đánh giá thấp cổ thiên thủ hộ linh cường độ chỉ là không chờ hắn làm ra động tác kế tiếp cổ thiên lãnh băng thanh âm đã truyền tới đem nó đè lại vâng chủ công dung hợp thủ hộ linh ứng một tiếng lập tức g i ấ m chân một cái bàn chân kia rộng lớn được như một tòa r ồ n g lớn phòng ốt, một cái r ầ m này phía dưới, cuồng phong khuấy động, không thể cản phá, bắc nguyên băng lang chỉ cảm thấy một khối to lớn bóng mờ từ trên trời giáng xuống, nó còn đến không kịp tránh mờ, một luồng cuồng mánh cực kỳ lực lượng, cũng đã rơi vào trên lưng hắn, ầm ầm lớn phát ra một tiếng nặng nề nổ vang, nhậm chức bắc nguyên băng lang lại hung hãn thời khắc này cũng bị ớ p tới rơi vào lòng đất, xương cốt toàn thân cọt kẹt gãy vỡ vô số căn, nga o ô nó phát sinh kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh, nhưng c á c h này thay đổi không nó bị nghiền ớ p vận mệnh, cổ thiên thủ hộ linh lực con g i a đại cước, lại như thái sơn áp đỉnh giống như giấm nát trên người nó, nhậm chức nó dùng hết khí lực, cũng vô pháp tránh thoát, bỏ ra nó tham lang vừa giận vừa sợ, liền chuẩn bị đem thủ hộ linh triệu hồi chỉ cần nó đem triệu hồi bắc nguyên băng lang liền sẽ hư không tiêu thất mặc dù vô pháp thoát đi chí ít sẽ không bị cổ thiên thủ hộ linh giấm nát dưới chân chịu nhục suy nghĩ mặc dù tốt hiện thực cũng rất tàn khốc còn muốn triệu hồi cổ thiên hừ lạnh một tiếng lập tức vung tay lên dầm linh khí lôi đình mang theo một cái x i ề n g xích bay nhanh khuyên khắc liền đem bắc nguyên băng lang q u ấ n quanh một vòng cũng đúng lúc này tham lang hoàn thành triệu hồi động tác nhưng mà b ắ t nguyên băng lang cũng không có từ xưa thiên thủ hộ linh dưới chân biến mất vẫn nằm trong lòng đất xảy ra chuyện gì tham lang vừa giận vừa sợ tại sao ta vô pháp triệu hồi ta thủ hộ linh khó nói ngươi quên ta linh khí khóa lại liên tên à cổ thiên đúng lúc cười lạnh nói p h ư ợ c linh tỏa liên tham lang vô ý thức nói hoàn toàn chính xác cổ thiên gật gù tiếp tục nói chỉ cần bị phượng linh tỏa liên cuốn lấy trừ phi ngươi thủ hộ linh có thể mạnh mẽ tránh thoát bằng không ngươi liền triệu hồi cũng không làm được đây chuyện này tham lang phẫn nộ đến cực điểm rồi lại ai không biết nhưng để hắn càng thêm hận muốn điên còn ở đằng sau yên tâm ta sẽ không giết ngươi thủ hộ linh ta sẽ trả lại ngươi cổ thiên cười thần bí chợt nhanh chân đi đến bắc nguyên băng lang trước mặt giờ khắc này bắc nguyên băng lang đã bị cổ thiên thủ hộ linh gắt gao đạp lên hoàn toàn vô pháp nhúc nhích mặc dù nó lực lượng đủ để kéo đứt p h ư ợ c linh tỏa liên cũng căn bản là không có có phát huy không gian cổ thiên ngươi nghĩ đối với ta thủ hộ linh làm gì tham lang gấp bởi vì hắn đột nhiên muốn tìm cổ thiên thật giống sẽ một loại cực kỳ nghị thiên thôn phể phương pháp ở hoa vương hoa cốc trong ghếp giới lúc, hắn liền đã từng mắt thấy quá. cổ thiên từng đoàn không tới một phút, liền đem nam ngự phu cùng với thủ hộ linh phệ nhật bản nguyên linh lực thôn phệ sạch sẽ đáng sợ cảnh tượng. hiện tại cổ thiên hướng về nó thủ hộ linh đi đến, không cần nghĩ, khẳng định lại muốn cho nên g h ế làm lại, mạnh mẽ thôn phệ bắc nguyên băng lang bản nguyên linh lực. địa chỉ chương hai trăm ba mươi ba càng đáng sợ còn ở đằng sau liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không tám chương hai trăm ba mươi bốn chính thức mục đích cha tìm quả nhiên cổ thiên vừa đến gần một cái tay trong nháy mắt khoác lên bắc nguyên băng lang thân hình khổng lồ bên trên không đừng như vậy Van cầu ngươi đừng đối xử như thế ta thủ hộ linh tham lang càng thêm khẳng định chính mình suy đoán nhưng mặc cho hắn la rách cổ họng cũng vô pháp ngăn cản thôn phệ tiến trình ô ô từng luồng từng luồng dâng trào linh lực từ bắc nguyên băng lang cơ thể bên trong tuôn ra cấp t ố c t ụ hợp vào cổ thiên cơ thể bên trong theo cơ thể bên trong bản nguyên linh lực bị thôn phệ bắc nguyên băng lang thân thể cũng ở nhanh chóng thu nhỏ lại không không không, ngươi không thể như vậy, ngươi có thể giết ta, nhưng đừng hủy ta thủ h ộ linh. Tham lang bi phấn gần chết. Hắn không biết từ đâu tới lực lượng. Dĩ nhiên gắng gượng đứng lên. lảo đảo hướng về cổ thiên sông lại. kết quả. ầm mới lao ra không bao xa, liền bị trần huyến y một cái tát đập bay trên mặt đất. ngươi lại dám đánh ta tham lang vừa giận vừa sợ. trần huyến y chỉ là hắn cấp dưới. luôn luôn đối với hắn nghe lời xăm sắp loại thời khắc mấu chốt này lại dám dùng như vậy khuất nhục phương thức đập hắn vậy sẽ khiến hắn làm sao có thể tiếp thu được ngươi cái này phát điên người điên chúng ta trước hết hy vọng sụt đi theo ngươi ngươi giết chúng ta lúc nhưng một điểm do dự đều không có loại người như ngươi nên được thống khổ nhất trừng phạt trần huyễn ý tức dẫn đến nhiến răng nhiến lợi tựa như cảm thấy còn chưa hà giận tham lang còn không có đứng lên nàng lại nhất cước giấm nát đối phương trên mặt ở trên cao nhìn xuống khiển trách quát mắng nói ngươi lương tâm đâu ta tham lang đang muốn phấn lên lại bị trần huyễn ý nhất cước giấm về mặt đất ngươi bây giờ cảm giác làm sao có phải hay không cùng ngươi dự đoán có chút không giống một bên giấm lên tham lang mặt trần huyễn ý vừa nói nếu như ngươi không sách lược cái này đáng thèn âm mưu có lẽ có thể cùng ngươi ở bề ngoài một dạng từ đầu tới cối u cũng lấy nghĩa khí làm đầu làm thế nào có thể rơi vào hiện tại cái này hậu quả trần h u y ế n ý ngươi ngươi tham lang còn muốn nói điều gì trần h u y ế n ý giấm lên hắn mặt bỗng nhiên hơi dùng sức hắn ngay cả lời cũng nói không hoàn chỉnh ngươi muốn nói cái gì tới trần h u y ế n ý giả vờ nghi ngờ nói bây giờ nói rõ ràng ta rửa t a y lắng nghe yêu cầu yêu cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta thật biết sai tham lang vốn là muốn nói chút uy hiếp nhưng một hai lần lại mà tam bị dấm lên mặt xỉ nhục hắn rốt cuộc minh bạch hiện tại chính mình hay là thật đã mất đi nhân tâm cho dù là trước đối với mình nghe lời xăm d ắ p người hiện tại cũng đem mình xem thành c á c h không hề hàm n g h ĩ a tiểu nhân hèn hạ hiện tại cuối cùng cũng coi như biết rõ sai à trần huyễn y bi thảm nở nụ cười đáng tiếc từ khi ngươi không hề lưu thủ chém giết lương hải triều một khắc đó bắt đầu liền nhất định ngươi không xứng đáng đến ta tha thứ sao ngươi quả thực dối gạt người quá phúc thấy xin tha cũng vô dụng tham lang trong nháy mắt thẹn quá thành giận liền chuẩn bị phấn lên phản kích nhưng còn không có phấn lên trần huyến y bàn chân lại nhiều nặng d ấ m về trên mặt hắn lực đảo to lớn trong nháy mắt đem hắn nửa bên mặt giam đến rơi vào bùn nhão bên trong cũng lại vô pháp nhúc nhích mày may lâm đừng với hắn quá tàn nhẫn lúc này cổ thiên thanh âm truyền tới theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy cổ thiên chính ôm một con tiểu lang tể đi tới gió n g ư ơ i b ắ t nguyên băng lang trả lại ngươi cổ thiên đem con kia tiểu lang tể đưa tới tham lang trước mặt ta nói rồi tuyệt đối sẽ không làm thương tổn ngươi thủ hộ linh ta nói lời giữ lời đi đây chính là ta thủ hộ linh tham lang há hốc mồm thật một trăm phần trăm cổ thiên đem tiểu lang tể để xuống đất một mặt vô tội nói tham lang không nói lời nào trong lòng hắn có thiên ngôn vạn ngữ nhưng trong lúc nhất thời càng không nói ra được hắn thủ hộ linh b ắ t nguyên băng lang, nguyên bản có ba mươi mấy mét dài, bá khí quấn thân, bây giờ lại biến thành một con tiểu lang tể, hắn xác thực không biết nên lấy cái gì để hình dung trong lòng hắn vui vẻ cảm giác. đúng, ngươi tuy nhiên bị thương, nhưng bản nguyên linh lực thật sống vẫn có đang lúc hắn không có gì để nói lúc, cổ thiên hiếu kỳ thanh âm lại truyền tới. ngươi, ngươi còn muốn thôn phệ ta bản nguyên linh lực tham lang cũng lại chú ý bất thế giả câm vờ điếc. nhưng ở hắn tuyệt vọng trong ánh mắt, cổ thiên hay là đi tới, thân mật ra lên tay hắn, dùng hành động biểu đạt hắn chân thành thành ý, yên tâm đi, ta sẽ không đem ngươi phơi dưới, ngữ khí ngược lại là thật là dễ nghe tham lang chỉ kém không có một c á c h lão huyết phun ra tới. ngươi ngược lại là đem ta phơi dưới aoo đang lúc buồn bực, hắn cơ thể bên trong bản nguyên linh lực trong nháy mắt không bị khống chế hướng ra phía ngoài chảy ra, theo cánh tay t ụ hợp vào cổ thiên cơ thể bên trong, vù mỗi một khắc, cổ thiên cơ thể bên trong ca, hưng, to, a, k, h ư n tán ra một luồng dâng trào cực kỳ sóng khí, khí tức mạnh dường như biển đông lao nhanh bao phủ khắp nơi lại lên cấp nhất t r ọ n g thiên cổ thiên t h ỏ a m ã n g ậ t gù lần này đột phá hắn tu vi đã từ vừa n ã y ma linh c ả n h l ư ỡ n g t r ọ n g thiên t ấ n thăng đến ma linh c ả n h tam t r ọ n g thiên không chỉ các phương diện năng lực được tăng cường ở thần ma đồ bên trên hắn còn có thể một lần nữa thắp sáng một c á c h khác hoàn toàn mới đồ đ ẳ n g mà tham lang giờ khắc này khí tức càng thêm uể oải cả người sồi lơ trên mặt đất vô pháp nhúc nhích giết ta đi ngươi giết ta sao van cầu ngươi tham lang yêu cầu cũng giống như nhìn phía cổ thiên cũng lại không có một tia oán giận cùng không cam lòng bởi vì hắn hiện tại đã tuyệt vọng cực độ giết ngươi không khỏi quá tiện nghi ngươi ngươi nên phải tiếp tục sống sót chịu đựng thế gian khó khăn nhất chịu đựng thống khổ, cũng ở vô tận trong tuyệt vọng chết đi, mới l à ngươi nên được kết c u ộ c trần huyến y đi tới, rất là vui mừng nói, hay, hay cực, tham lang cười nói, ta tham lang rơi vào hôm nay hậu quả, tính cả có tội thì phải chịu, bất quá ngươi nhóm muốn từ từ hồn đảo ly khai, lại cũng chỉ là làm m ộ n g ngươi cảm thấy chúng ta không ra được cổ thiên hỏi, Thì thực ta còn không có nói với các ngươi là cái này ba thanh chìa khóa cũng chỉ là mở ra đi về t ử hồn đảo không gian chi môn lại không có ra ngoài không gian chi môn mặc dù các ngươi giết ta một dạng chỉ có thể chờ quay đầu trở lại đem các ngươi một chút tàn sát hết tham lang cười gằn nói không hắn đang nói dối hắn nhất định biết rõ ly khai t ử hồn đảo phương pháp uy áp còn chưa nói một bên trần huyễn ý liên tức giận bất bình nói nhưng cổ thiên nhưng vung vung tay kỳ thực ta cũng không để ý ngươi không để ý trần huyễn ý xứng sờ tham lang cũng đầy mặt kinh ngạc kỳ thực ta biết rõ ly khai từ hồn đảo vài loại phương pháp cổ thiên cười thần bí ngươi cũng biết tam đại vũ thần khu một trong tàu diễm binh đã từng có người ca ca gọi tàu huyền lượng c á c h này cửa ải tàu ra chuyện gì tham lang không nhìn được nói lúc trước tàu diễm binh còn không có xác tỉnh vũ thần khu trước tàu huyền lượng liền đã từng trải qua cái này chết hồn đảo nhưng hắn vẫn chính mình thoát đi ra ngoài cái gì tham lang hoảng sợ nói ngươi nói là tàu diễm binh ca ca tự mình nghĩ đến phương pháp chạy ra từ hồn đảo vân cổ thiên gật gù không cái này không thể nào tham lang khó có thể tin nói trừ bát đại ngự linh sứ liên hợp thi pháp hoặc là sử dụng không gian chi môn người nào có năng lực ly khai nơi này thật không tiện ta liền một mực biết rõ một loại cực kỳ đơn giản phương pháp cổ thiên thương hải liếc tham lang một chút chợt lại nói nhưng kỳ thật ta mục tiêu cũng không chỉ là ly khai t ử hồn đảo đơn giản như vậy vậy ngươi mục tiêu là cái gì tham lang vô ý thức nói hủy cả tòa t ử hồn đảo cổ thiên gắn từng chữ địa chỉ chương hai trăm ba mươi bốn chính thức mục đích liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không tám chương hai trăm ba mươi lăm giải trừ phong ấm cha tìm hủy cả t ò a tử h ồ n đảo tham lang đầu tiên là ngẩn ra lập tức vừa cười phun ra đến phá hạ cổ thiên ta biết rõ thực lực ngươi rất mạnh nhưng hủy diệt cả t ò a tử h ồ n đảo lời này ngươi cũng không tránh khỏi quá không biết c á c h gọi là ngươi cảm thấy ta ở nói ngoa cổ thiên chân mày cau lại ây cổ thiên tử hồn đảo có thể bị tôn sùng là c h ấ n hồn giới tứ đại cấm địa một trong cũng không phải là tốt như vậy hủy diệt ngươi hay là không chỉ tham lang liền ngay cả trần huyến ý cũng nghe không vô nhưng lời còn chưa nói hết cổ thiên liền lắc đầu một cái ta cũng cảm thấy ta đang nói đùa trần huyến ý không nói lời nào nhưng thần sắc trên mặt rõ ràng che kín không tin những người khác cũng một mặt quái lạ xem ra các ngươi ai cũng không tin đúng không cổ thiên cười khổ nói được rồi hiện tại liền để các ngươi chứng kiến một hồi c h ấ n hồn giới tứ đại cấm địa một trong tử hồn đảo là như thế nào chắc chắn diệt giải thích hắn lập tức lấy ra một vật đó là một chương l o a n l ộ cũ khí quyển gia thú. đây là, từ trong hộp mở ra cái kia ba tấm gia thú sách cổ tham lang trong nháy mắt nhận ra. một bên trần h u y ế n ý thì lại nghi ngờ không thôi nói. chẳng lẽ nói, phía trên này có hủy diệt toàn bộ t ử hồn đảo bí mật không sai cổ thiên gật gù. kỳ thực trong hộp bí mật lớn nhất, không phải là ba thanh mở ra đi tới t ử hồn đảo chìa khóa. mà là cái này ba tấm ra thú sách cổ cổ thiên lắc lắc trong tay ra thú sách cổ đây là ba tấm sáp nhập sau hoàn chỉnh địa đồ là cả tòa tử h ồ n đảo địa đồ bên trên chú thích sở hữu t ử h ồ n đảo bí mật mà bắt mắt nhất chú thích chính là làm sao chắc chắn diệt cả tòa tử h ồ n đảo không cái này không thể nào những này ra thú sách cổ ta đã từng nghiên cứu qua căn vốn là không có gì tham lang còn muốn tiếp tục l ừ a mình dối người một phen lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên tiếp đó một chương đương nhiên xem cũng không được gì chỉ có ba tấm hợp ở cùng một nơi có thể nhìn ra manh mối không ta không tin tham lang vẫn không chịu tin tưởng được đã ngươi không tin hiện tại ta liền chứng minh cho ngươi xem giải thích cổ thiên cầm trong tay ra thú sách cổ đ ặ t ở trước mặt mặt đất sau đó tay chỉ bắt đầu ở sách cổ trên vẽ lên một loại cực kỳ quái lạ phù hiệu cuốn sách cổ này không chỉ là địa đồ đơn giản như vậy còn cùng cả tòa tử hồn đảo có mật thiết liên hệ nói cách khác g i a thú sách cổ có thể điều khiển từ xa cả tòa tử hồn đảo chỉ cần tác động trên bản đồ một cách nào đó i c o n liền có thể khiến tử hồn đảo gián tiếp phát sinh biến hóa cót ca cót két c ọ p kẹp theo cổ thiên khắc họa phù hiệu hoàn thành cách đó không xa một tòa cổ lầu lại không hiểu ra sao di động từ vị trí cũ chuyển đến một vị trí khác khoảng cách cách xa nhau cách xa trăm mét bất kỳ người nào một chút liền có thể nhìn ra được trời ạ sao có thể có chuyện đó tòa này cao ốt làm sao đột nhiên di động chẳng lẽ gặp tà mọi người kinh hãi không tên nhưng lập tức trần huyến ý lại chấn động vô cùng nhìn phía cổ thiên khó nói đây là ngươi vừa nãy kiệt tác hiện tại tin tưởng đi cổ thiên cười đắc ý ta có thể t r ư ờ n g khống cả tòa tử hồn đảo cũng có thể động động ngón tay liền hủy diệt cả tòa tử hồn đảo thấy mọi người trợn mắt ngoát mồm cổ thiên lại bổ sung nói cách khác hiện tại tòa này tử hồn đảo bên trên ta mới thật sự là thần một câu nói trong nháy mắt chấn động đến mức tất cả mọi người cả người câu chiến tử hồn đảo thần đây là một khái niệm gì tuy nhiên ta mục tiêu lớn nhất là phá vỡ cả tòa tử hồn đảo bất quá trước đó ta phải trước tiên làm một việc tình cổ thiên thu lên địa đồ một lần nữa đi trở về tham lang trước mặt ngươi ngươi muốn làm gì tham lang kinh hoàng nói cổ thiên không hề trả lời trực tiếp từ đối phương trong túi cướp đi còn lại hai cái chìa khóa cái kia hai cái chìa khóa vẫn đặt ở tham lang trên thân mà tham lang lại đã sớm bị thương nặng hoàn toàn không hề có một chút sức phản kháng mặc dù muốn c ử tuyệt cũng từ chối không được hai cái chìa khóa về sau cổ thiên rốt cuộc tập hợp ba thanh n g ư ờ i muốn phóng thích phong ấm sở hữu hồn phách rất nhanh tham lang rốt cuộc nghĩ đến cái này khả năng vâng cổ thiên gật gù ngươi không phải là muốn phóng thích sở hữu phong ấm hồn phách à ta hoàn thành ngươi nguyện vọng phúc tham lang trong nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi hiện tại mình đã bị trở thành một giới phế nhân mặc dù phóng thích sở hữu hồn phách vô pháp thôn phề tình huống đối với hắn còn có cái gì dùng nhân sinh uất ớ c nhất sự tình e sợ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi nhưng mặc cho hắn lại bi phấn cổ thiên hay là cầm ba thanh chìa khóa nhanh chân hướng về tụ hồn tháp đại môn đi đến ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được tham lang tê tâm liệt phế gào thét nếu như nguyền rủa hữu hiệu e sợ đại ngự thiên đã sớm chết quá vô số lần đi cổ thiên quay đầu lại nở nụ cười dù sao c h ấ n hồn giới nhiều như vậy ký linh nhân cũng hận không được đem đại ngự thiên lột ra chóc thịt đây phúc tham lang lại đ ổ phun ra một ngụm máu tươi chỉ là lần này cổ thiên lại không lại gặp lại đối phương nhanh chân đi tiến vào tụ hồn trong tháp tháp cửa kỳ thực bằng vô dụng bởi vì chỉ có khung cửa không có cửa chúng ta hồn phách cuối cùng cũng coi như muốn hoàn chỉnh à chờ lâu như vậy cuối cùng cũng coi như có thể làm cái hoàn chỉnh người vốn cho là tham lang sẽ là cứu thí chủ không nghĩ tới cuối cùng dĩ nhiên là cổ thiên đúng vậy à thế sự khó liệu nhân tâm càng khó liệu chỉ cần chúng ta bị phong ấm một hồn một phách có thể phóng thích chúng ta liền có thể triệt để thoát khỏi trường khống mắt thấy cổ thiên tiến vào tù hồn tháp mọi người mắt bên trong tất cả đều tràn ngập chờ mong chỉ có tham lang trừ tuyệt vọng hay là tuyệt vọng tù hồn trong tháp chống trải trong đại điện gió lạnh rít gào lại như có vạn thiên á p ruột ở tiếng zip nghe được ra đầu từng trận tây dại bất quá nhìn quen cảnh tượng như thế này cổ thiên ngược lại là rất nhanh sẽ thích ứng lại đây ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cổ tháp bốn phía toàn bộ đều các loại cổ lão phù văn bên trên mơ hồ có q u a n g mang lưu chuyển phản phất kéo dài không suy trước sau dạng người rực rỡ chẳng lẽ từng c â y phù văn chính là một cái phong ấm à đại thể nhìn quét một chút trong đại điện tình huống cổ thiên không khỏi có chút khiếp sợ nếu như mỗi một đạo phù văn cũng đại biểu một cái phong ấm mà từng cái trong phong ấm cũng phong ấm một vị k í linh nhân một hồn một phách phong ấm đó hồn phách quả thực khó có thể kế lượng muốn biết rõ mỗi một đạo phù văn cũng chỉ có ngón tay lớn nhỏ mà cả tòa tụ hồn trong tháp toàn bộ đều là loại này p h ủ văn nhìn ra cổ thiên hoa cả mắt vậy bên trong có lỗ chìa khóa rất nhanh cổ thiên đã bị cổ tháp trung tâm một c á c h đài cao hấp dẫn nơi đó có cái lồi lên cầu thang đá bên trên có ba cái vết sâu mà vết sâu hình dạng dĩ nhiên cùng hắn trong tay ba thanh chìa khóa giống như đúc không cần nghĩ cái kia hẳn phải là lỗ chìa khóa sở hữu bị n ô d ị c h ký linh nhân các ngươi đều sẽ bởi vì ta cổ thiên hành động hôm nay mà triệt để khôi phục tự do tự lẩm bẩm một tiếng cổ thiên nhanh chân đi hướng về cầu thang đá không nói lời gì hắn lập tức lấy ra ba thanh chìa khóa phân biệt sen vào tương ứng lỗ chìa khóa bên trong răng rắc răng rắc răng rắc theo chìa khóa sen vào ngạc nhiên một màn xuất hiện địa chỉ chương hai trăm ba mươi lăm giải trừ phong ấm liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không tám chương hai trăm ba mươi sáu phá vỡ từ hồn đảo cha tìm ông ông ông từng trận nổ vang liên tiếp vang lên theo chìa khóa sen vào lỗ chìa khóa bên trong sở hữu phù văn phản phất sống lại giống như vậy r ồ n dập phát sinh cực kỳ mãnh liệt q u a n g mang bên trên phù văn lại càng là xem nòng nọc nhỏ đồng dạng tự do ở trong tháp cổ bồng bình một đạo phù văn thể tích rất nhỏ nhưng số lượng nhiều tràng diện xem ra liền cực kỳ hùng vĩ lại như đầy trời điểm lành bay tán loạn m i n h mông cuồn cuộn phảng phất đưa thân vào xa hoa huyễn cảnh bên trong làm người lưu luyến quên về phong ấm xem như giải trừ ả nhìn bay đầy trời sởi thô cổ thiên tâm tình khuấy động cực kỳ quả nhiên những n à y phù văn ở trong tháp cổ du đãng chốc lát rốt cuộc như là phát hiện cái gì r ồ n dập hướng về các nơi lũ khoảng không trước cửa sổ bay ra độ nhanh của tốc độ liền ngay cả ở ngoài tháp trần huyến y mấy người cũng nhìn thấy chỉ thấy vô số quan điểm từ bên trong tháp một hống lại như đom đóm giống như vậy cấp tốc mà chạy hướng về bốn mà khắp nơi lúc này cổ thiên cũng từ trong tháp cổ lao tới những này chính là ngươi vừa phóng thích hồn phách trần huyễn y hỏi ta cũng không rõ lắm bất quá nên đúng không cổ thiên không chắc chắn lắm nói dù sao cái gọi là hồn phách hắn xưa nay chưa từng thấy tự nhiên không dám khẳng định bất quá rất nhanh hắn liền khẳng định bởi vì trong đó một đạo phát chỉ riêng phù văn dĩ nhiên ở vòng vòng quanh quanh thẳng tắp bay vào một tên tham tự doanh thành viên thân thể bên trong chuyện này người kia tại chỗ giật mình bất quá trợn hắn hoặc như là cảm giác được cái gì mừng như điên nói ta hồn phách thật g i ố n g hoàn chỉnh khó nói mỗi một đạo tiểu quan điểm chính là một cái ký linh nhân một hồn một phách cổ thiên mừng như điên nói quả nhiên tự do hướng về cao khoảng không ánh sáng tuy nhiều nhưng trong đó một ít ánh sáng ở tự do một lát sau dĩ nhiên lại bay ngược mà xuống tiếp hai ba lần liên tục đi vào trần huyến y loại người cơ thể bên trong mà mỗi một đạo ánh sáng nhập thể đều làm những này nguyên bản thiếu hụt một hồn một phách ký linh nhân hồn phách rốt cuộc hướng tới hoàn chỉnh liền ngay cả trần huyến y cũng rốt cuộc nghinh tiếp đến nàng chờ đợi đ ắ t lâu một đạo ánh sáng là cảm giác gì vừa nhìn thấy một đảo ánh sáng đi vào trần huyến y cơ thể bên trong cổ thiên liền không thể chờ đợi được nữa hỏi cảm giác tinh thần rất nhiều tu vi trong nháy mắt đ ể bạt không ít vẫn kiềm chế lấy chúng ta linh hồn lạc ấm cũng rốt cuộc biến mất không còn tăm hơi trần huyến y ngấm lại như thế nói lúc này đến phiên cổ thiên l u n túng trần huyến y nói vậy chút sao rất sống có chút lập lờ không minh bạch dáng vẻ b ấ t quá ngấm lại hắn cũng là thoải mái hồn phách loài vật này nguyên bản liền so sánh hư huyễn có thể lập tức thân thể có thể hội đã rất hiếm có mau nhìn có một đạo ánh sáng bay về phía tham lang lúc này không biết là người nào đột nhiên hô to một tiếng theo người kia ngón tay phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy trong đó một đạo ánh sáng từ trên trời g á n g xuống chậm rãi bay về phía tham lang thân thể ta một hồn một phách đó là ta một hồn một phách tham lang kích động đến đầy mặt đỏ chót nguyên bản tuyệt vọng cũng ở trong chớp mắt biến mất không còn t â m hơi bởi vì đạo kia ánh sáng chỉ cần nhập thể hắn hồn phách cũng là mang ý nghĩa trong nháy mắt khôi phục hoàn chỉnh dù cho tu vi mất hết thủ h ộ linh cũng bị cổ thiên thôn phể bản nguyên linh lực nhưng hắn trải qua thời gian dài mục tiêu chính là trở thành một cái hoàn chỉnh người mắt thấy cái mục tiêu này lập tức thực hiện hắn sao có thể không kích động nhưng mà ta mới vừa nói có thể tác thành tất cả mọi người nhưng chỉ có n g ư ờ i ngoại lệ sẽ ở đó đảo ánh sáng bay đến trên đỉnh đầu hắn phương lúc một cái hắn cực kỳ không nguyện ý nghe đến thanh âm truyền tới cổ thiên hắn thân thể chấn động còn không có nhìn thấy người hắn liền thê thảm gào thét nói đừng đừng như vậy phần phật lời còn chưa nói hết cuồng phong x o á n tới ở ánh sáng tiếp xúc được tham lang trước cổ thiên hung bảo trùng mà tới há miệng hút vào trực tiếp đem đảo kia rơi vào hắn ánh sáng nuốt vào trong miệng trong phút chốc tham lang há hốc mồm nuốt chính mình một hồn một phách kết quả này quả thực để hắn vừa đốt lên hy vọng trong nháy mắt phá diệt thành cho cổ thiên ngươi và ta cùng ngươi liều bi phấn phía dưới tham lang không biết từ đâu tới lực lượng trong nháy mắt bạo phát mà lên đáng tiếc răng rắc bởi vì dùng sức quá mạnh hắn nguyên bản liền gãy xương chân trong nháy mắt bốn cong xương đùi triệt để gãy vỡ ra mà hung bạo đưa đến một nửa tham lang toàn bộ thân hình cũng một lần nữa ngã về mặt đất thẳng rơi mặt mày xám xịt vô cùng chật vật gieo gió g ặ t bão chết không hết tội không những không ai đồng tình hắn trần huyến ý trái lại hừ lạnh một tiếng thời khắc này tham lang là thật tâm hối hận nhưng thế gian thuốc gì đều có chính là không có thuốc hối hận mà cổ thiên loại người chú ý lực rất nhanh sẽ tập trung đến bay lên cao khoảng không vô số quan điểm bên trên những điểm sáng kia thật giống vô pháp thoát đi cái này chết hồn đảo một lát sau trần huyến ý nhìn ra manh mối cổ thiên cũng gật gù tử hồn đảo không chỉ cùng ngoại giới triệt để phong bế hơn nữa còn cùng toàn bộ trấn hồn giới là đối lập với nhau đối lập với nhau là có ý gì trần huyến ý khó hiểu nói ngươi cảm thấy đó là thiên không à cổ thiên chỉ chỉ phía trên âm thiên không không phải là thiên không khó nói hay là lòng đất hay sao trần huyễn y t r e o chọc nói đoán đúng rất bất ngờ cổ thiên dĩ nhiên gật gù đối với trấn hồn giới mà nói tử hồn đ ả o tất cả đều là đứng trồng ngược không có khả năng lắm đi lần này không chỉ trần huyễn y những người khác cũng đầy mặt khó có thể tin nếu như tử hồn đ ả o hết thảy đều là đứng trồng ngược đây chẳng phải là nói bọn họ tất cả mọi người cùng với t ử hồn đảo trên vật sở hữu thể đều là đổ về đến này cùng trọng lực nguyên lý hoàn toàn không hợp a ta biết rõ các ngươi không tin nhưng sự thực chính là như vậy cổ thiên nhúng nhúng vai tiếp tục nói trước đó ta cũng đối này rất là khiếp sợ bất quá c h ấ n hồn giới xác thực không thiếu cái lạ ngươi lại là làm sao biết trần huyễn y kinh ngạc nói cổ thiên lắc lắc trong tay địa đồ nói trên bản đồ có sáng tỏ nói rõ c á c h này chính là ngăn cách ngoại giới nguyên nhân thực sự ngoài ra kỳ thực ở không có được tấm bản đồ này trước ta liền đã biết t ử hồn đảo cùng c h ấ n hồn giới là đứng trồng ngược cổ thiên bổ sung ngươi đã sớm biết vâng ngươi từ đâu nghe tới c á c h này cổ thiên có chút l u n túng hắn kỳ thực muốn nói kỳ thực từ lúc xuyên việt đến c h ấ n hồn giới trước hắn liền t ừ anime bên trong biết rõ tử hồn đảo đại thể diện mạo chỉ là đối với trấn hồn giới nội nhân mà nói tử hồn đảo mới là giống như mê tồn tại mà thôi bất quá liên quan đến hắn bí mật lớn nhất hắn tự nhiên không thể thật nói ra ngươi là muốn nói đây là sở hữu hồn phách thoát đi không ra đi nguyên nhân trần huyến ý chỉ chỉ ở trên bầu trời chẳng có mục đích bồng b ì n h hồn phách hỏi coi như thế đi cổ thiên gật gù vậy phải như thế nào để những hồn phách này mà chạy ra ngoài chỉ có hai loại phương pháp cổ thiên hít sâu một cái chỉ vào tứ phương tối om om hải vực nói loại thứ nhất chìm vào đáy biển liền có thể điên đảo càn khôn từ đáy biển một lần nữa nổi lên mặt nước trở về trấn hồn giới mấy câu nói mãi nghe được tất cả mọi người trợn mắt n g o á t mồm chìm vào đáy biển còn có thể từ đáy biển nổi lên mặt nước cái này thuyết pháp có thể nói nói n g ơ giữa ban ngày vậy loại thứ hai đâu thấy cổ thiên không giống nói dối trần h u y ế n ý lại ánh mắt lấp lánh nhìn phía cổ thiên những người khác cũng hiếu kỳ nhìn sang địa chỉ chương hai trăm ba mươi sáu phá vỡ t ử hồn đảo liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không tám chương hai trăm ba mươi bảy quay đầu trở lại cha tìm ở vô số s o n g chờ mong trong ánh mắt cổ thiên chỉ chỉ trong tay địa đồ gằn từng chữ loại thứ hai phương pháp chính là phá vỡ cả t ò a tử hồn đảo ngươi thật có thể phá vỡ cả t ò a tử hồn đảo trần h u y ế n ý vẫn bán tín bán nghi nếu như không phải là cổ thiên nói tới cực kỳ á c linh nàng thậm chí trực tiếp lựa chọn không tin có thể hay không. các ngươi lập tức liền biết cổ thiên cũng lười làm thêm giải thích. lập tức đem địa đồ thả xuống. sau đó hai tay trên địa đồ khắc họa lên một loại càng thêm phức tạp phù văn. c á c h này phù văn, hắn dòng giã khắc họa nửa giờ, rốt cuộc theo ngón tay một điểm sản sinh hiệu quả. vù trong nháy mắt, một luồng chấn động thiên địa nổ vang từ lòng đất truyền ra. chợt. mọi người trực giác cảm thấy xung quanh trời đất quay cuồng. phản phất hết thảy đều như muốn nghiêng vật sở hữu thể cùng nhau hướng một người trong đó phương hướng lăn phát sinh cái gì làm sao hết thảy đều như muốn nghiêng khó nói toàn bộ tử hồn đảo thật muốn long trời lỡ đất hay sao cứ việc cổ thiên đã sớm nói nhưng cảm nhận được toàn bộ tử hồn đảo đang phát sinh nghiêng tất cả mọi người hay là trong nháy mắt hoảng dù sao bọn họ chỉ là người đối với cả t ò a tử hồn đảo mà nói nhỏ bé được dường như một hạt hạt bụi nhỏ mà giờ khắc này cả t ò a tử hồn đảo cũng tại phát sinh lật út có thể nghĩ đang ở bên trên người có bao nhiêu khủng hoảng nhưng mà mọi người càng thêm sợ hãi còn ở đằng sau trừ mặt đất như muốn nghiêng giữa bầu trời âm trầm vân cũng ở nhanh chóng dâng trào lại như nổ hải kinh đào bấp binh thời khắc này, mọi người rốt cuộc tự thể nghiệm đến, cái gì gọi là chính thức long trời lỡ đất rầm rầm rầm lớn liên tiếp phát sinh chấn động. Mỗi một lần, toàn bộ thiên địa p h ả n phất đều đi theo rung động, nghiêng tốc độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một khắc, mọi người trực giác cảm thấy toàn bộ thế giới làm loáng một cái, p h ả n phất xoay chuyển. sau đó tất cả quy về bất động. lớn không còn chấn động không còn nghiêng tất cả phảng phất đã khôi phục như thường vô ý thức liếc mắt nhìn bốn phía bọn họ vẫn ở t ử hồn đảo bên trên bất quá phía trên thiên không mù mịt tan tán trời xanh quang đãng bốn phía hải vực không còn đen chìm như chết trái lại sóng xanh d ậ p d ờ n xem ra mát mẻ được như ngày mùa hè bãi biển nhưng hải vực cũng không xa lại như một cái hồ bạc mặt nước phần cuối còn có thể ẩm ướt nhìn thấy núi non trùng điệp dãy núi cùng với xanh um tươi tốt rừng rậm vừa nãy phát sinh cái gì tại sao tử h ồ n đảo cảnh vật chung quanh triệt để biến mọi người vẫn nằm ở ngơ ngẩn trạng thái cũng chỉ có cổ thiên ở ngắn ngủi kinh ngạc qua đi bỗng nhiên cười dài một tiếng h a h a từ đây tử h ồ n đảo sẽ không còn là bí mật có ý gì bên cạnh trần huyến y hỏi khó nói các ngươi còn không có phát hiện à cổ thiên chỉ chỉ xung quanh cười to nói cả tòa tử hồn đảo đã phá vỡ lại đây một lần nữa cùng c h ấ n hồn giới nối đường s a y hiện tại đã không còn nằm ở phong bế trạng thái thấy trần huyến ý hay là đầy mặt khó có thể tin dáng vẻ hắn lại chỉ chỉ giữa bầu trời tung bay ánh sáng nhìn thấy à những cái giải phong hồn phách đã tìm tới lối thoát đúng vậy những điểm sáng kia thật giống đã bay xa trần huyến ý lúc này mới hậu chi hậu giác những điểm sáng kia xác thực chính hướng về bốn phương tám hướng bay đi hơn nữa càng bay càng xa cũng lại không giống trước một d ạ n g trước sau ở trên bầu trời bồi hồi không tiêu tan vậy thì chỉ có thể chứng minh tử h ồ n đảo xác thực đã cùng ngoại giới hoàn mỹ nối liền ở cùng một nơi những cái giải phong hồn phách có thể theo chủ nhân cố phương hướng bay đi, nếu như những hồn phách này toàn bộ trở về nguyên chủ cơ thể bên trong, những năm này chủ mưu, liền thật sự là một triều đại sụp đổ nhìn dần bay xa dần, cuối cùng biến mất ở cuối tầm mắt ánh sáng, trần huyến ý cảm khái không thôi, quân thương tuyết lại nói, chỉ đều không biết rõ những cái hồn phách khôi phục hoàn chỉnh người, sẽ sẽ không biết cổ huyên để ngươi là bọn họ ăn nhân cứu mạng yên tâm đi hôm nay qua đi là sát nhai chi chủ cổ thiên tên đem chấn động toàn bộ c h ấ n hồn giới diêm hàng húc lời thề son sắt nói những người khác cũng dồn dập theo phụ họ cổ công tử cứu vãn tất cả mọi người đây là c h ú n g ta rõ như ban ngày sự t ỉ n h nhất định phải đem tin tức này ca hở to à cừ Hừm, tán ra đi không sai cổ công tử là đại gia ăn nhân điểm này nhất định phải để những cái một hồn một phách bị phong ấm ở người ở đây biết rõ mặc dù bọn họ vô pháp báo ăn ít nhất phải để bọn hắn đối với cổ công tử lòng mang kính nể trong lúc nhất thời cổ thiên hầu như thành sao quanh trăng sáng tồn tại mỗi người nhìn phía hắn áng mắt lại như đối xử thần linh một dạng nếu việc này đã chúng ta hay là mau mau ly khai đi. miễn cho đêm dài lắm mộng cổ thiên tuy nhiên cũng bùi ngùi mãi thôi. nhưng nghĩ đến, đây cuối cùng là địa bàn, hắn lại chú ý không nhiều lắm nói. dù sao trước bát đại ngự linh sứ thất bại tan tác mà quay trở về, nghĩ đến tuyệt đối sẽ không giảng hòa. một khi dẫn sắt càng người mạnh quay đầu trở lại, hậu quả khó mà lường được. nhưng mà, hắn càng là lo lắng cái gì. liền một mực phát sinh cái gì ăn ăn chi bọn họ còn không có nhảy lên ra bao xa phía trước giữa bầu trời liền truyền ra một trận tây liệt tiếng vang ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy nơi đó thiên không bỗng dưng nước mở một từng c á c h từng c á c h the t h e hở cấp tốc mở rộng khuyên khắc liền biến thành từng đảo không gian chi môn chợt mấy bóng người từ đó nhảy ra là người sao nhắc tào tháo tào tháo liền đến làm đến cũng không tránh khỏi quá đúng lúc hơn nữa còn là trước lục đại ngự linh sứ trừ lục đại ngự linh sứ ra thật giống còn nhiều ra hai người hai người này khí tức thật là mạnh mẽ trong lúc nhất thời mọi người trong nháy mắt hoảng cổ thiên cũng nhíu mày trong đó sáu người đúng là trước bại lui bát đại ngự linh sứ bên trong sáu vị cho tới mặt khác hai cái cũng không phải mới dự bị k i ệ n ngự sử cùng đói ngự sử mà là hai cái tướng mạo tuấn giật thanh niên một cái tóc dài xóa vai đường viền thanh tú đẹp như nữ tử vai treo áo choàng rất là tiêu sái một cái khác mái tóc màu đen châm thành một cái bím tóc rủ xuống đến vai tướng mạo tuấn l ă n g c ư nhiên là đại ngự thiên bên người thất tả sử cùng túc hữu sử vừa thấy rõ hai người này cổ thiên đồng tử liền kịch liệt co rút lại một hồi hai người này ở c h ấ n hồn d ư ớ i bên trong thân phận cao cao tại thượng coi như là quần anh điện lão đại hạng côn lôn cũng chính nể mấy phần có thể thấy được thân phận địa vị cao không nghĩ tới đại n g ự thiên bên người hai đại hộ vệ lại tự mình điều động ả nghe nói thất tả sử cùng túc hữu sử thực lực tại phía xa bát đại n g ự linh sứ bên trên là cả trừ đại n g ự thiên gia thực lực sâu không lường được nhất cường giả lần này làm sao bây giờ cổ thiên còn như vậy những người khác lại càng là hoảng sợ không chịu nổi một ngày chỉ là mặt bọn họ lại sợ hãi lục đại n g ự linh sứ cùng tả hữu sứ từ không gian chi môn lao ra về sau ánh mắt hay là ngay lập tức khóa chặt mọi người bầm thất tả sử túc hữu sử hai vị đại nhân hắn chính là cổ thiên vừa rơi xuống đất bát đại ngự linh sứ đứng đầu ly ngự sử liền chỉ vào cổ thiên tức giận bất bình nói ô ngươi chính là cổ thiên khi nói xong lời này thất tả sử còn cách nhau mấy trăm mét xa nhưng thanh âm mới truyền tới trong tai mọi người cách kia hai tên tướng mạo thanh niên anh tuấn cũng đã lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở mọi người mấy chục mét ở ngoài địa chỉ chương hai trăm ba mươi bảy quay đầu trở lại liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không tám chương hai trăm ba mươi tám người khổng lồ bên dưới cha tìm ngươi chính là cổ thiên thất tả s ử án mắt rơi vào cổ thiên trên thân ngữ khí bình tĩnh ánh mắt càng thêm bình tĩnh cũng chỉ có theo từ phương xa chạy tới lục đại n g ự linh sứ mỗi người đầy mặt vẻ giận dữ lại như cùng cổ thiên có thâm cừu đại hận gì nhưng cổ thiên nhưng minh bạch thất tả sử cùng túc hữu sử án mắt sở dĩ bình tĩnh chỉ là bởi vì quá mức thâm bất khả chắc mới không có biểu lộ ra mà thôi tả hữu sứ cùng đến ta cổ thiên vinh hạnh cực kỳ như là đã vô pháp trốn tránh cổ thiên thẳng thắn trực tiếp thừa nhận thái độ rất là nho nhã lễ độ ngươi vết tiền nhiệm cùng đương nhiệm kiền ngự sử cùng đoái ngự sử cũng phóng thích phong ấm sở hữu hồn phách mà phá vỡ cả t ò a tử hồn đảo điểm ấy ngươi có thể thừa nhận thất tả sử lại hỏi thanh âm không để ý tới dĩ vãng bình tĩnh nhưng này ngữ khí rõ ràng như là đang thẩm v ấ n phán đúng chính là thẩm phán thất tả sử phản phất chính là thẩm phán người uy nghiêm túc mục làm người không dám phản kháng cổ tiên h hơi n h ớ n g mày đối phương loại này d ọ n g điệu hắn cực kỳ khó chịu nhưng ngẫm lại hắn vẫn gật đầu đúng vậy những cái này đều là ta làm rất tốt đã ngươi thừa nhận vậy kế tiếp chúng ta muốn đối ngươi làm cái gì nói vậy ngươi cũng đã có chuẩn bị tâm lý đi thất tả sử lại hỏi túc hữu sử tuy nhiên không nói gì nhưng trước sau mặt không hề cảm xúc ánh mắt thâm t h ú y đến làm n g ư ơ i khó có thể phỏng đoán chẳng lẽ các ngươi thật sự coi ta là trên t h ớ t gỗ thịt cổ thiên đột nhiên cười, nhưng trong tiếng cười nhưng tràn ngập sát ý. hiển nhiên, hôm nay việc này nhất định là không thể thiện. ở trước mặt chúng ta, ngươi cảm thấy còn có phản kháng năng lực à thất tả sử bình tĩnh hỏi ngược lại. h a h a tả hữu sứ! thật lớn khí chàng cổ thiên mắt bên trong đằng lên một vệt cao ngang chiến ý. ta ngược lại muốn thử xem. đại ngự thiên bên dưới tả hữu sứ mạnh như thế nào đang khi nói chuyện hắn tiện tay vung lên vù một tiếng linh khí lôi đình đột nhiên xuất hiện nơi tay ngươi tốt nhất đừng thí bởi vì ngươi đang đùa với lửa không cẩn thận liền sẽ chơi với lửa có ngày chết cháy thất tả xử dếu cợt nói cổ thiên chẳng muốn trả lời quay đầu hướng trần huyễn y đám người nói các ngươi đi trước ta lót đằng sau thế nhưng là trần huyến ý còn muốn nói điều gì trong nháy mắt bị cổ thiên đánh gãy yên tâm ta muốn đi không ai giữ được ở nói hắn còn đối với trần huyến ý cùng hắc bạc h vô thường nháy mắt trần huyến ý vẫn đầu đầy nước mắt bởi vì nàng căn bản cũng không biết rõ cổ thiên cái ánh mắt này là cái gì hàm nghĩa liền ngay cả hắc bạc h vô thường cũng nhìn ra không hiểu ra sao nhưng do dự lại tam riêng hàng húc hay là trầm g i ọ n g nói chúng ta hay là đi thôi mặc dù lưu lại cũng chỉ làm liên lụy cổ huyên để nghe nói như thế trần huyến ý lúc này mới gật gù cũng đối với cổ thiên nói vậy ngươi tự cẩn thận giải thích nàng vung tay lên đại gia rút lui sưu sưu sưu mọi người hành động cấp tốc dường như báo săn giống như cấp tốc hướng về phương xa nhảy lên mà cổ thiên đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch một khi tả hữu sứ s á m ngăn trở hoặc là lục đại n g ự linh sứ s á m ra tay hắn nhất định sẽ phát sinh lôi đình một k í c h nhưng trên thực tế vô luận là thất tả sử cùng túc hữu sử hay là lục đại n g ự linh sứ cũng đứng ở tại chỗ bất động c h ơ mắt nhìn trần huyễn ý loại người đi xa các ngươi không có ý định ngăn cản cổ thiên kinh ngạc nói một đám người ưu hợp dù cho trốn cũng không có thành tựu chúng ta mục tiêu là ngươi túc hữu s ử rốt cuộc mở miệng nói chuyện thanh âm tràn ngập t ử tính đã như vậy vậy còn chờ gì cổ thiên cười dài một tiếng trực tiếp sử dụng tới một thức cực kỳ bá đạo ký pháp bách chiến truy pháp để tam thức lôi long diếp gào búa lớn nện xuống trong nháy mắt lớn rung động từ trên thân chùy nhảy lên ra lôi điện trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái lôi long ố n lượn bay ra rầm rầm rầm lôi long lướt qua bẻ gãy nghiền nát tê liệt vạn vật cổ thiên sở dĩ vừa ra tay liền triển khai c á c h này thức cường hãn ký pháp chính là bởi vì cân nhắc đến tả hữu sứ thực lực tại phía xa bát đại ngự linh sứ bên trên vừa nãy hắn chính là dùng c á c h này thức ký pháp một chiêu đánh bại bát đại ngữ linh sứ mạnh nhất hình thái nghĩ đến tả hữu sứ mạnh hơn hẳn là cũng sẽ tạo thành nhất định uy hiếp nhưng mà đúng vậy có chút cuồng ngạo tư bản thất tả sử đầu tiên là tán thưởng giống như gật gù chợt lại nói đáng tiếc hay là chưa đủ đang khi nói chuyện hắn một chân giấm một cái mặt đất b a n g b a n g b a n g một trận đáng tâm hồn người nổ vang ba tầng nửa trong suốt hình cung bình c h ư n g đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ mà lúc này lôi long vừa vặn cuồng trùng mà tới ầm lôi long từng tầng oanh kích ở bình c h ư n g bên trên khuyên khắc nổ nát hai tầng nhưng oanh đến tầng thứ ba lúc lôi long nhưng trong nháy mắt tan rã thành vô số điện xà chạy trốn ra trong chốc lát liền tiêu tán thành vô hình lại ngăn trở cổ thiên lông mày hơi nhíu lên hiện tại ngươi phải biết ngươi cùng giữa chúng ta có bao nhiêu t r i n h lệch đi thất tả sử c h ô m chọc nói bây giờ nói những này còn nói còn quá sớm cổ thiên lắc đầu một cái lập tức quát khẽ nói thủ hộ linh triệu hoán ông ông ông một trận nổ vang các loại hình thái khác nhau thân thể đột nhiên xuất hiện ở hắn xung quanh đúng là hắn sở hữu thủ hộ linh bất quá vừa nãy thôn phệ tham lang cùng với thủ hộ linh bản nguyên linh lực về sau hắn tu vi lại đề b ạ c nhất trọng thiên Trừ trước mở khóa t ầ n nghiễm vương cùng sở giang vương ra còn nhiều ra cái tống đế vương toàn bộ đều thập điện r i ê n g la bên trong chư vương cổ thiên đều chẳng muốn thử nghiệm mỗi cái thủ hộ linh chiến lực vừa xuất hiện hai tay lập tức kết lên ấm huyết vạn linh quy nhất dung hợp sưu sưu sưu sở hữu thủ hộ linh nhằm phía lẫn nhau khuyên khắc liền dung hợp vì là một biến thành cái cao to như núi người khổng lồ nhân vũ linh khôn khéo dũng mánh thú vũ linh hung mánh tàn bạo tiên vũ linh phiêu giật linh động ruột vũ linh ruột gì khó lường c á c h này dung hợp ba mươi mấy thủ hộ linh người khổng lồ quả thực đem mỗi một loại thủ hộ linh rất d à i đủ bộ tập trung ở cùng một nơi s o trước đó bát đại ngự linh sứ triển khai bát tượng hợp nhất càng thêm toàn năng chỉ là vào lúc đó bọn họ bị nhốt ở bát quái phong linh trong trận hắn vô pháp cho gọi ra thủ hộ linh thôi người khổng lồ phía dưới vạn vật đều bụi trần hỗn độn bá thể quả nhiên bá đạo cho gọi ra thủ hộ linh số lượng không chỉ vượt xa vũ thần khu còn có thể để thủ hộ linh đại dung hợp thật sự là thật không thể tin đúng vậy à. khó trách chúng ta sẽ thua bởi tiểu tử này trong tay nếu như trước chúng ta không có nói trước bố trí bát quái phong linh trận e sợ chết sẽ không dừng trên kiền ngự sử cùng đoái ngự sử mọi người chúng ta đều vô pháp sống sót thoát đi cổ thiên vạn linh quy nhất vừa hoàn thành tả hữu sứ phía sau lục đại ngự linh sứ nhất thời kinh hô lên cũng chỉ có thất tả sử cùng túc hữu s ử trước sau ung dung không vội cái này quả thật có chút thứ đáng xem bất quá thân thể lớn nhỏ cùng thực lực cũng không phải tuyệt đối thành tỷ lệ thuận thất tả sử cười thần bí tiếp tục nói hơn nữa thiên hỏa phía dưới thế gian vạn vật cuối cùng rồi sẽ bị đốt cháy thành cho bụi không phải sao khi nói xong lời này đợi hắn còn đối với lục đại n g ự linh sứ cùng túc hữu sử nháy mắt lục đại n g ự linh sứ cùng túc hữu sử chân thành ghi nhớ hiểu rõ lập tức bước ra lui về phía sau địa chỉ chương hai trăm ba mươi tám người khổng lồ bên dưới liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không tám chương hai trăm ba mươi chín thiên hỏa phần thành cha tìm thiên hỏa à cổ thiên hơi những mày cái gọi là thiên hỏa kỳ thực chính là tam mũi chân hỏa quả thật có thể đốt sạc h thế gian vạn vật nếu như thất tả sử tuyệt kỷ sở trường chính là phóng thích thiên họa đúng là kiện vướng tay chân sự tình bất quá như là đ t lựa chọn ứng chiến hắn liền không khả năng lùi bước n h ì n nát hắn v â n chủ công thủ hộ linh oang oang ứng một tiếng trong tay cự kiếm cuồng bổ xuống bạc cự kiếm p h à n phất có thể phách khai thiên giống như vậy khí thế hùng hồn lôi đình vạn quân cự kiếm lướt qua thẳng quấy nhiếu phong vân khuấy động tinh tinh chi họa khả dĩ liệu nguyên thất tả sử trong miệng nói lẩm bẩm sau đó dối ngón bắn ra. Xì một đám ngọn lửa lui lên, v ẹ n v ẹ n chỉ là một đám so với ngọn đèn lớn một chút ngọn lửa, không khí chung quanh bên trong nhiệt độ, p h ả n phất khuyên khắc lên cao lên ba đô. Nếu như không phải là cổ thiên nắm giữ linh y bên ngoài thân lại có một tầng lôi giáp. e sợ trong nháy mắt liền sẽ bị phả vào mặt nóng rực sóng lửa cho chưng chín quả nhiên là tam m ũ i nổi lửa xác nhận đồng thời cổ thiên không dám trì hoãn lập tức bước ra lùi về sau mà t ử thất tả sử đầu ngón tay lui nổi lửa miêu khuyên khắc liền hình thành một cái hỏa long gào phát sinh một tiếng cao vút long ngâm về sau hỏa long đi ngược lên trời đón lấy bổ tới cử kiếm làm vừa đụng vào nhau cự kiếm trong nháy mắt bị đốt cháy thành hồng sắc hơn nữa vẫn còn ở cấp tốc hướng về chuôi kiếm lan tràn mà trước hết cùng hỏa long va vào kiếm nhận thì lại cấp tốc nóng chảy biến thành nước thép từ trên bầu trời mưa tầm tã rơi rụng bất quá còn không có rơi, rơi xuống đất liền biến ảo thành linh lực tung bay dù sao thủ hộ linh thân thể cũng chỉ linh mẫn thể vũ khí cũng thế linh khí một khi tổn hại tự nhiên sẽ tan rã thành tối nguyên thủy linh lực khanh v ẹ n v ẹ n chỉ là rằng co c h ố c lát cự kiếm trong nháy mắt gãy vỡ mà hỏa long thế đi không giảm tiếp tục hướng người khổng lồ cầm hung bạo trùng mà đi lấy hỏa long cơ thể bên trong ẩ m chứa khủng bố hỏa thế người khổng lồ một khi bị trùng kích đến mặc dù không chết cũng sẽ trọng thương nhưng ở nơi này tràn ngập nguy cơ thời khắc vù một tiếng nổ vang người khổng lồ kia dĩ nhiên hư không tiêu thất không gặp Ô lâm thời triệu hồi à thất tả sử có chút kinh ngạc dù sao xem ở loại kinh hiểm này cực kỳ trong chiến đấu có thể kịp thời triệu hồi thủ hộ linh không nhiều hoặc là thực lực cao tới trình độ nhất định có thể tùy tâm sở dục triệu hồi cùng phóng thích hoặc là chính là cực kỳ đặc thù thể chất tỉ như vũ thần khu bất quá cho dù là vũ thần khu muốn đạt đến phút chốc triệu hoán, ký linh nhân bản thân thực lực cũng cần đạt đến độ cao nhất định mới được. Nếu cổ thiên là luận võ thần k h u càng thêm hiếm có hỗn độn bá thể, có thể tùy ý triệu hồi thủ hộ linh cũng có thể thông cảm được. Mặc dù ngươi có thể phút chốc triệu hoán, nhưng ngươi bảo vệ thủ hộ linh, ngươi bản thân đâu thất tả sử cười lạnh một tiếng, xa xa nắm trong tay hỏa long tay bỗng nhiên vung lên. xẹp xẹp hỏa long ở giữa trời cao một cách chuyển ngoặt như sao trổi va tháng giống như khí thế hung hung từ trên không trung đánh về phía lùi tới phương xa cổ thiên trận thế kia tràn ngập hủy diệt tính khí tức một khi hỏa long đập xuống e sợ chu vi mấy s ặ m bên trong sẽ trong nháy mắt bị trở thành một vùng phế tích mặt ngoài vạn vật thậm chí sẽ tại chỗ bị đốt cháy thành c h o bụi dù sao cái kia hỏa long chính là trong truyền thuyết tam mũi chân hỏa ầm ầm cổ thiên tốc độ mặc dù nhanh. trung quy không nhanh bằng từ trên không trung đáp xuống hỏa long. một tiếng vang thật lớn qua đi, một đoá đám mây hình nấm hình dáng sóng lửa, bỗng nhiên vọt lên cao khoảng không. trong phạm vi ba dặm sở hữu vật thật, khuyên khắc hóa thành h ư không. nổ tung phát sinh mãnh liệt hỏa quang trong nháy mắt đem trọn tòa t ử hồn đảo chiếu d i i thành một mảnh trói mắt hồng sắc. chỉ là cái này bôi h ỏ a quang nhưng cũng ở trong chốc lát liền ở giữa trời cao tiêu tan ra hỗn độn bá thể cũng không khả năng dễ dàng chết như vậy đi thất tả sử tàn ra trước mặt cuồn cuộn bụi trần nghi ngờ không thôi đánh giá phía trước phần phật cương phong kéo tới tốc độ nhanh như chớp giật thất tả sử mới vừa vặn thấy rõ một chiếc búa lớn ngay tại hắn trong con ngươi cấp tốc p h ó n g to nắm vào chuôi này búa lớn người tự nhiên là cổ thiên vừa nãy hắn nhìn giống bị hỏa long nuốt hết nhưng này chỉ là ảo giác mà thôi từ lúc hỏa long vọt tới trước hắn đã sử dụng tới di hình hoán ảnh bên trong huyến ảnh trong phút chốc rời xa trong lúc nổ tung lưu ở tại chỗ bất quá là huyến ảnh a mặc dù hắn không thể rời xa bên ngoài ba dặm nhưng chỉ cần không nằm ở trong lúc nổ tung lấy hắn hiện tại phòng ngự chống đỡ ca Hừm, to、oh, à、ah, cưng ờ hưng tán ra đến tam m ũ i chân hỏa hay là dư sức có dư làm mặc dù hắn đánh lén đến mức rất đúng lúc nhưng búa lớn nện vào nháy mắt vẫn bị một mặt nửa trong suốt bình c h ứ n g ngăn trở cái kia bình c h ứ n g lại như một mặt vô hình thiết tường mặt hắn đem hết toàn lực cũng vô pháp đem đập phá ngươi không để cho bản s ứ thất vọng nhìn gần trong gang t ấ t búa lớn thất tả sử mắt bên trong thăng lên một vệt cuồng nhiệt ngươi có tư cách để bản s ứ buông tay một k í c h ăn nữa ta một chùi cổ thiên không nói nhiều búa lớn thu hồi lần thứ hai lực đánh mà xuống một búa này nhìn như đơn giản nhưng là bách chiến truy pháp bên trong thức thứ hai thiên truy bách luyện nhìn như chỉ lôi ra một chùi kỳ thực là hơn trăm búa điệp ra lực đạo ít nhất là vừa nãy cái kia một chùi hơn trăm lần vừa nãy chỉ là vì là tăng nhanh tốc độ đánh lén hắn mới không có triển khai cái này thức ký pháp mà thôi làm ầm quả nhiên búa lớn đập chúng nháy mắt bình t r ư ớ n g trong nháy mắt phân mảnh tan rã thành một mảnh quang vũ tung bay ra bất quá thất tả s ử tựa hồ sớm có dự liệu ở bình t r ư ớ n g phá toái trước cũng đã bước ra lùi mở vì lẽ đó cổ thiên một búa này mặc dù đánh sòe đuôi ngăn cách vẫn chỉ là đánh cái khoảng không bản thân lực lượng cũng không tệ chỉ là đáng tiếc ngươi thủ hộ linh cũng không chịu nổi bản xứ thiên h ỏ a ngươi thì lại làm sao có thể chịu đựng lùi mở về sau thất tả s ử cười thần mí lập tức hai tay đi lên d ư ơ n g lên trong miệng chợt quát lên thiên h ỏ a phần thành suy suy suy ngọn lửa lui lên thanh âm liên tiếp cổ thiên đang chuẩn bị truy khích đi qua bốn phương tám hướng liền lui lên từng đảo hỏa quang mỗi một đảo cũng cách hắn có cách xa hơn trăm mét nhưng cũng làm thành một vòng đem hắn sở hữu đường lui đóng kín nhưng cái này còn không phải quan trọng nhất ngọn lửa lui lên về sau còn cấp t ố c hướng về một phương hướng lao nhanh bất quá khuyên khắc liền hình thành một vòng t ư ờ n g lửa dày đặc được có thể nói nước chảy không lọt tường lửa bên trong từng cái từng cái hỏa d i ễ m long đầu lẫn nhau v ầ n quanh càng q u ấ n càng cao dường như muốn ở giữa trời cao ngưng tụ thành một cái c ử đại phi xe vo tép cổ thiên trừ phi ngươi có thể tại phi xe vo tép hình thành trước từ đỉnh đầu khe hở bay ra đi b ằ n g không vòng xoáy một khi thành hình ngươi liền có chạy đằng trời tường lửa thất tả sự đắc ý tiếng cười lớn đúng lúc truyền đến ta biết rõ ngươi nhiều thủ đoạn bất quá ở bản xứ thiên hỏa phần thành phía dưới ngươi sở hữu thủ đoạn thùng giống kêu to thấy cổ thiên không có trả lời mà hỏa thế càng phàn càng cao thất tả sử lại nói cổ thiên nhớ lại ngươi tu hành không dễ mất chỉ cần ngươi trả lời một câu nói ngươi đồng ý thần phục với phía dưới bản xứ liền buông tha ngươi nguyên lai các ngươi không có lập tức lạnh lùng hạ sát thủ chính là muốn cho ta thần phục với ả tưởng lửa bên trong rốt cuộc truyền đến cổ thiên thanh âm bất quá trong giọng nói nhưng mang theo nồng đậm xem thường nhưng cũng tiếc ngươi nhất định phải thất vọng địa chỉ chương hai trăm ba mươi chín thiên hỏa phần thành liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không tám chương hai trăm bốn mươi thần bí hậu chiêu cha tìm chẳng lẽ còn có tạm biệt tay thất tả s ử khẽ cao mày phần phật không chờ hắn nghĩ rõ ràng liền thấy bao trùm ba trăm mét xa tường lửa đột nhiên kịch liệt lay động một hồi sau đó một tiếng to gió chim hót tùy theo từ tường lửa bên trong truyền đến tiếu tiếu thanh âm c h á t chúa dễ nghe vang vọng toàn bộ t ử hồn đảo lại cho gọi ra phi hành thú vũ linh thất tả xử rốt cuộc hậu chi hậu giác sau một khắc hắn vung hai tay lên nguyên bản vẫn còn ở bốc thẳng lên tường lửa trong nháy mắt hướng về trung gian khuyên đảo chỉ cần cổ thiên không có thoát đi trước khiến tường lửa phía trên triệt để khép kín cổ thiên liền sẽ bị triệt để nuốt hết nhưng trung quy hắn động tác hay là muộn một phần phần phật tường lửa lần thứ hai kịch liệt lay động một hồi đó là cánh đáng mở cương phong lúc gợi lên tường lửa chập t r ầ n xuất hiện cảnh tượng tường lửa khép kín trước một con đầu người thân chim cự điểu đã mang theo cổ thiên từ trong khe hở hướng trời bay lên trên độ nhanh của tốc độ đơn giản là như mũi tên rời cung khuyên khắc liền bộ hơn mấy trăm mét cao thiên không ta ngược lại là quên điểm này thất tả s ử tự trách thở dài chợt lại quát khẽ nói h ọ đấu đi ra vù một tiếng nổ vang một con ngoại hình giống như cậu không phải cậu quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện thân thể có tới bốn mươi mét dài toàn thân hồng sắt d i ễ m lệ như lửa nhưng g ì thật toàn thân nó thì có h ỏ a d i ễ m lượn lờ đằng lên con mắt miệng mũi thậm chí lỗ tai cũng không lúc đó có h ỏ a d i ễ m dâng lên lại như một con h ỏ a d i ễ m c ử thú ngươi có thế để cho ta vận dụng h ỏ a đấu cho dù là chết cũng đủ để tự ngạo thất tả xử hừ lạnh một tiếng tiện tay đưa tay chỉ về bay đến trên bầu trời đại điệu đốt nó sống họ đấu đáp lại một tiếng trong nháy mắt đạp bầu trời mà lên không có cánh nhưng nó cơ thể bên trong phun ra lửa dĩ nhiên có thể đem nó thân hình khổng lồ chống đỡ được s ô n g lên thiên không hơn nữa độ nhanh của tốc độ không chút nào thấp hơn cổ thiên dưới t r ư ơ n g tinh vệ c á c h này chính là trong truyền thuyết hung thú h ỏ a đấu à quay đầu lại nhìn thấy hướng trời bay lên trên h ỏ a diễm c ử thú cổ thiên có chút khiếp sợ h ỏ a đấu nghe đồn chính là h ỏ a thần trúc sung bên người linh thú lấy h ỏ a diễm làm thức ăn miệng lớn bên trong có thể phụt lên ra cực kỳ nóng rực h ỏ a diễm đối với tất h t ả sử thủ hộ linh là thượng cổ linh thú h ỏ a đấu điểm này cổ thiên đã sớm biết được nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn cho hắn tâm lý tạo thành không nhỏ trùng kích lực giống một bên hướng lên trên đuổi theo họ đấu một bên phát sinh khàn khàn rít gào thanh âm chấn động bầu trời liền ngay cả giữa bầu trời từng tầng từng tầng bạch vân cũng bị mạnh mẽ chấn tan có thể nghĩ cổ thiên lỗ tai giờ khắc này đang tải chịu đựng mãnh liệt bực nào â m ba may là họ đấu tốc độ không có tinh v ề nhanh quan sát chốc lát cổ thiên để ở trong lòng tới họ đấu lại đuổi tận cùng không buông tốc độ cùng so với tinh vệ lại là chậm mấy phần cho tới không những không có đuổi theo trái lại bị quăng được càng ngày càng xa nhưng mà đang lúc hắn cho rằng mình có thể cưới tinh vệ thoát đi từ hồn đảo lúc tưởng gì một màn phát sinh chỉ thấy hắn phía trước giữa bầu trời đột nhiên hiện ra lên bảy đảo ánh sáng lại như chấm nhỏ một dạng cấp tốc lấp lóe một hồi đó là bắt đầu thất tinh hình dạng túc hữu sử ra tay cổ thiên đồng tử kịch liệt co rút lại một hồi quả nhiên quay đầu lại nhìn tới chỉ thấy phía sau đã bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy túc hữu sử giờ khắc này đang tại hai tay ghét ấm âm tinh về còn không có bay ra bao xa liền va vào một mặt vô hình tường miễn cứng bị đẩy lùi trở về may là cổ thiên sớm có d ữ liệu vội vàng nắm chặt tinh vệ lông vũ mới không có bị từ trên lưng chim ngã xuống khỏi mặc dù như thế cái này va chạm cũng không nhẹ tinh vệ đánh thẳng được thất điên bát đào ở trên bầu trời l o ạ n g choa l o ạ n choảng phảng phất bất cứ lúc nào đều sẽ ngã xuống ổn định ổn định cổ thiên vội vàng hô lớn ai đúng là vẫn còn muốn chúng ta h a i liên thủ có thể lưu lại tiểu tử này à thành công ngăn trở cổ thiên về sau vẫn chưa từng ra tay túc hữu sử cảm thán một câu thất tinh mắt xích túc hữu sử hào thủ đoạn tinh về ổn định thân hình về sau cổ thiên tán thưởng nói vừa nãy hắn tinh về bị đàn hồi trở về mặt kia bức tường vô hình chính là túc hữu sử thành danh ký pháp một trong thất tinh mắt xích nghe đồn có thể tại trong vòng phương viên trăm dặm kết trận ngăn trở bất kỳ tu vi thấp hơn túc hữu sử ký linh nhân cổ thiên tuy là hỗn độn bá thể nhưng tu vi so với lên tả hữu sứ trước sau quá thấp nếu như không phải là bởi vì hắn nhiều thủ đoạn thực lực cường hãn cũng sớm đã chiến bại bỏ mình giống cái này một trần chờ nguyên bản đã bị bỏ xa họa đấu lại khí thế hung hung nhào tới quay đầu lại cổ thiên thúc s ụ p nói không cần hắn nhắc nhở tinh vệ đã sớm chuẩn bị lập tức quay đầu lại hướng về một hướng khác bay đi kết quả còn không có bay ra bao xa phía trước lại hiện ra lên bảy đảo ánh sáng mau mau quay đầu lại cổ tiên h lập tức h ô to ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng vừa mới đụng phải choáng váng hắn lại xuồn cũng không thể lần thứ hai va vào mặt kia vô hình tường xì tinh về cánh rung lên đáng lên một cơn gió lớn về sau to lớn thân thể lập tức lại thay đổi phương hướng như vậy nhiều lần mấy lần cổ thiên không những không có chạy khỏi nơi này trái lại bị miễn c ư ỡ n g bước về t ử hồn đảo trên khoảng không lần này ngươi cùng đường mạc lộ đi túc h ữ u sử cười lạnh nói thất tả sử lại nói ngươi muốn tiếp tục làm chó cùng dứt s ẫ u à tốt một câu chó cùng dứt s ẫ u cổ thiên cười khổ lắc đầu một cái không h ổ là đại ngự thiên bên dưới mạnh nhất hai người có thể đem ta bước đến nước này coi như các ngươi có bản l ĩ n h nói tới chỗ này hắn chuyển đề tài lại nói bất quá các ngươi khoa trương khí diễm tựa hồ cũng chấm dứt ở đây ngươi có ý gì thất tả sử ngẩn ra túc hữu sử cũng n g i n h ngạc nói chẳng lẽ ngươi còn có càng mạnh mẽ thủ đoạn hay sao càng mạnh mẽ thủ đoạn không thể nói là bất quá ta xác thực còn lưu biện pháp dự phòng hơn nữa vừa nãy cũng đã sử dụng cổ thiên cười thần bí hậu thủ gì thất tả sử rất hứng thú nói ngươi sẽ không muốn biết rõ cổ thiên tựa như cười mà không phải cười nói hừ cố làm ra vẻ thất tả sử nổ đối với truy ở cổ thiên phía sau họa đấu khiển trách quát mắng lập tức cho ta đốt này con quái điểu giống họa đấu nhìn trời rít gào sau đó há mồm phun một cái ầm một luồng rừng rực hỏa d i ễ m trong nháy mắt từ trong miệng nó xì ra chỗ đi qua thư không miễn c ứ n g bị đốt cháy được vặn vẹo biến hình hơn nữa hỏa thế chi trưởng lại ngang qua mấy dặm xa suýt nữa liền đốt tới tinh vệ đuôi may là tinh vệ đã sớm chuẩn bị đập cánh bay lượn phía dưới mới hiểm mà hiểm tránh mở này cố nóng rực hỏa d i ễ m hừ ta ngược lại muốn xem xem ngươi có thể trốn bao lâu thất tả sử hừ lạnh một tiếng tiếp tục mệnh lệnh họ đấu không ngừng công chích mà túc hữu sử thì lại không ngừng ở tinh về phía trước ngưng tổ thất tinh mắt xích nếu không có tinh về phản ứng tốc độ cực nhanh sợ là sớm đã bị họ đấu phun ra lửa đốt thành c h o bụi ta nói các ngươi khoa trương không bao lâu một bên cưới ở tinh về trên lưng đào vong cổ thiên lập lại lần nữa nói nếu như ta cảm giác không sai trong vòng một phút các ngươi không những đắc ý không đứng lên trái lại chỉ có thể con đ u ô i chạy trốn địa chỉ chương hai trăm bốn mươi thần bí hậu chiêu liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về